chương hai trăm lẻ bảy chương hai trăm lẻ bảy thi đấu lập tức nằm ở gây cấn tột độ chúng rồi sù thủ tổ cụ tiến công bắt đầu rồi mỹ đỏ gì mã xỉn tạ dị tham dò tính tiến công cũng không có đạt đến hiện tượng bên trong mức độ cũng chính là không có thành công phía trước phòng thủ chính mình hạ xỉ à m ặ t cho bỏ qua có điều đối mặt tình huống như vậy những này chuyện đang xảy ra cũng không có ra ngoài mỹ đỏ gì mã xỉn tạ dịu như đã đoán trước những này tham dò tính tiến công không cách nào đem phía trước chính đang phòng thủ bên trong hạ xỉ à m ặ t đột phá cũng là phi thường bình thường sự tình dù sao mỹ đỏ dị mã xỉn tạ dị hắn vẫn không có toàn lực ứng phó hiện tại chỉ là trước tiên thăm dò một hồi xây dìn phòng thủ cường độ thôi vì lẽ đó s ù hữu tổ cụ vào lúc này hầu như là không thể đem xây dìn phòng thủ xé nát nếu như s ù hữu tổ cụ thật sự ở mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu như vậy thăm dò tính tiếng công giới đột phá xây d ì n vậy còn đúng là sẽ kinh rất rất nhiều người nhãn cầu tối thiểu xây d ì n ở này hiệp một thi đấu bên trong thời điểm phát huy được thực lực là có thể hoàn toàn đem s ù hữu tổ cụ áp chế đồng thời còn ở trước một khắp ba điểm số cho lôi kéo đến năm điểm trên lệ hạ h xì a m a t chuẩn bị nên tiếp ta điên cùng tiến công đi mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu trên mặt vẻ mặt thoáng kiên định đi trong ánh mắt cũng đã tràn ngập đối với sau một khắc muốn tiến công niềm tin tuy rằng hắn biết mình muốn thành công đột phá trước mặt xây dìn phòng thủ tuyệt đối là một cái phi thường gian nan mà hầu như khó có thể hoàn thành sự tình thế nhưng mặc kệ là bất cứ chuyện gì đều là sẽ có một chút hy vọng sống mà giờ khắc này su thủ tổ cụ này mở cầu ở mỹ đỏ gì m à xin tạ dựng cùng bốn người khác điên cùng tiến công cùng phối hợp bên dưới chỉ có thể c h ờ mong một đường sinh cơ kia đến bằng không su thủ tổ cụ muốn đột phá xây dìn cuối cùng ném r ổ vậy tuyệt đối là chuyện muôn vàn khó khăn bất kể như thế nào tuyệt đối muốn liệu một phen nếu như mặt động thủ đều không động thủ liền trực tiếp từ bỏ vậy cũng liền tuyệt đối sẽ không có cơ hội thành công cho dù cơ hội thành công chỉ có một kia như vậy ta cũng sẽ không có bất kỳ muốn từ bỏ ý nghĩ sân bóng rổ lên x â y dìn nửa sân phía ngoài xa nhất bị đỏ gì m à xin t ạ g d ự hắn hoàn toàn mở cặp kia hai mắt màu xanh lục tay phải thả tại thân thể phía bên phải chậm rãi bật bóng rổ tay trái thả tại thân thể bên trái đồng thời phòng bị hạ xỉ ả mặt khả năng cắt bóng hành vi vào lúc này bị đỏ gì m à xin t ạ g d ự hắn như một con đói bụng độc lang giống như vậy khí thế trên người cũng điên cuồng hướng về xảy dịn lên sân năm người tỏa ra mà đi mạnh mẽ đem bọn họ đặt ở khí thế của chính mình bên trong c h ỉ có điều m ị đỏ gì mạ xin tạ dịu phía trước hay ạ xỉ ạ mặt đem phần lớn khí thế đều chịu được ở còn lại hạ xuống áp bức giả xảy dịn cái k h á c bốn người cũng là ít ỏi hầu như không có cảm giác gì có chút ý nghĩa muốn tự chiến đến cùng sao nhìn về phía trước không ngừng tỏa ra khí thế mạnh mẽ m ị đỏ gì mạ xin tạ dịu hay ạ xỉ ạ mặt trong lòng hứng thú cũng càng tăng lên lơ đạm chỉ đấy hay ạ xỉ ạ mặt đem thân thể của chính mình thoáng đẻ xuống mấy phần hai tay thả tại thân thể hai bên đồng thời hơi giơ lên bắp thịt cũng hơi căng thẳng lên một đôi màu đen có chứa cực kỳ thâm thúy mà nóng rực hai mắt chăm chú quá chặt ở phía trước mỹ đỏ d ì mạ xin tạ dịu bóng người tựa hồ là muốn lập tức đánh với hắn một trận bình thường mỹ đỏ d ì mạ xin tạ dịu đến đây đi ta đã chờ thời khắc này đợi rất lâu rồi lần này nếu như ngươi có thể đem ta bỏ qua như vậy các ngươi sủ h ủ tổ cụ câu này thi đấu kết cục còn có hy vọng đạt được thắng lợi nếu như ngươi lần này không cách nào đem ta bỏ qua không cách nào đem xây d ị phòng thủ tìm tới chỗ đột phá tiến hành đột phá cuối cùng ném rộ các n g ư ơ i sủ h ủ tổ c ủ cuối cùng kết cục chỉ có thua thời khắc này song phương đội bóng rổ ở sân bóng rổ lên năm người cũng đã làm tốt tất cả chuẩn bị sẽ chờ đợi sắp đến chiến đấu vận bóng rổ bị đỏ dị mạ xin tạo d ự hắn lần thứ hai hướng về phía trước đột tiến mà đi ở nhồi bóng đồng thời hắn đem chính mình nguyên bản liền để thấp thân thể ép tới càng thấp hơn đ ồ i bóng tần suất cũng ở hắn tiến công một khắc đó cấp tốc trên người di động bên trong tốc độ tự nhiên cũng là điên cuồng đang tăng lên trận chiến đấu này đối với sủ h ủ tổ c ủ tới nói tuyệt đối là gian nan mà đối với xây dịn tới nói trận chiến đấu này nhất định là ung dung chỉ có điều mặc kệ trợ chiến đấu này sẽ có cỡ nào gian nan mỹ đỏ gì m ạ xin tạ gì hắn đều phải muốn đột phá sợi d ì n nhất định phải đem sợi d ì n phòng thủ xé rách ra một cái cái miệng nhỏ do đó ở cái kia cái miệng nhỏ bên trong tìm tới ném rổ cơ hội mỹ đỏ gì m ạ xin tạ gì hắn có điên cuồng tự tin chỉ cần cho hắn ném rổ cơ hội như vậy s ủ hữu tổ cụ chắc chắn có thể đoạt về một cái ba đ i ể m cầu đem nguyên bản bị lôi kéo năm điểm tranh lệch hoàn nguyên đến hai điểm tranh lệch đương nhiên này hiệp một s ủ hữu tổ cụ sắp muốn n h ê n đón nguy cơ cũng là một cách tự nhiên sẽ được thời ra vận bóng dỗ m ị đỏ gì m à xin tạ gì hắn quay về phía trước gắt gao c u ố n quít lấy chính mình h ạ xì a m ặ t khởi s ư ớ n g điên cùng tấn công cấp tốc tiến công không gì sánh kịp tiến công sân bóng rổ lên m ị đỏ gì m à xin tạ gì hắn đã vào đúng lúc này bùng nổ ra mình có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất bùng nổ ra chính mình hết thể tiềm năng đồng thời đem mình có thể làm được phe tấn công thức cũng đã lấy ra chỉ có điều phía trước nằm ở phòng thủ h ạ xì a m ặ t trên mặt của hắn vẫn là một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt thậm chí liền ngay cả hắn cặp kia con mắt màu đen cũng không có nhắc lên bất kỳ sóng lớn hắn phòng thủ hắn làm thế hệ kỳ tích ba điểm cầu thần xạ thủ hết thể tiến công đều bị s ả y d ì n một phương hạ sở hạ xì ạ m ặ t cho h o à n mỹ đón lấy nhìn rằng rớt hãy ạ xì ạ m ặ t đỡ lấy những n à y tiến công sau khi tựa hồ còn phi thường ung d u n g hầu như không có bao nhiêu tiêu hao đối mặt như vậy phòng thủ bị đỏ gì m à xin tạ gì hắn nguyên bản thiêu đất mạnh m ẹ đấu trí tâm cũng tựa hồ bị rót một chậu nước lạnh giống như vậy trong lòng cực kỳ lạnh leo hắn bị đỏ gì m à xin tạ gì, nguyên tắc bốn là thế hệ kỳ tích bên trong ba điểm cầu thần xạ thủ nếu như nói so với ba điểm cầu như vậy hắn có thể tự tin nói cho tất cả mọi người tuyệt đối sẽ không có người ném ba điểm cầu có thể so với hắn lợi hại thế nhưng nằm ở tiến công hắn tựa h ồ trong lòng mơ hồ hiện ra một tia tuyệt vọng cùng với bàng hoàng cảm giác cường đại như vậy phòng ngự ta thật sự có thể đột phá sao trong nháy mắt rất nhiều phụ năng lượng tư tưởng giống như là thủy triều tràn vào trong đầu của hắn tuyệt vọng bàng hoàng không biết làm sao chính là hắn lúc này trạng thái những ý nghĩ này sau khi bị đỏ d ì mạ xịn tạ g i ữ trong đầu của hắn lại một lần nữa xuất hiện một cái khắc càng làm hắn run sợ ý nghĩ cuộc tranh tài này chúng ta sủ hữu tổ cụ đến cùng còn có thể hay không thể đạt được thắng lợi đến cùng còn có thể hay không thể thắng được sợi d ị n sân bóng rổ lên mỹ đỏ gì m à xin tạ g ị u hắn một bên vận trong tay bóng rổ một bên đem đầu hơi hạ thấp xuống suy nghĩ những này đ ô n g nhiên từ trong đầu của hắn khoan ra vấn đề này một cầu s ù ủ tổ cụ đến cùng còn có thể hay không thể ném như sợi dịn giỏ bóng rổ xù ủ tổ cụ đến cùng cuối cùng còn có thể hay không thể đạt được thắng lợi thời khắc này những vấn đề này vẫn ở quá ý n g h ĩ u mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu để đầu góc của hắn trở nên hơi t r ư ớ n g đau cảm giác có điệu tựa hồ là một giây sau khi cũng tựa hồ là một sát na sau khi m ị đỏ gì mạ xin tạ dữ trong đầu của hắn nguyên bản q u ấ y nhiễu vấn đề được t h ờ i ra những vấn đề k i a cũng không còn là q u ấ y nhiễu để hắn hoang mang bàng hoàng không biết làm sao vấn đề cầu b ư ợ t mười đồng cuối chương chương hai trăm lẻ tám chương hai trăm lẻ tám bất kể như thế nào mặc kệ cuối cùng kết cục làm sao không dám này một cầu đến cùng có thể hay không rơi vào s â y dìn giỏ bóng rổ bên trong hắn m ị đỏ gì mạ xin tạ dữ đều phải đi nghiêm túc đối xử phải đi tiêu tốn toàn bộ sức mạnh quay về s â y dìn nghiêng mà đi chỉ có như vậy như vậy coi như cuối cùng kết cục là mỹ đỏ dị mạ xin tạ dữ hắn không muốn nhìn thấy vậy cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối lưu lại sau khi có một ít đối với thi đấu thua không cam lòng c h i tâm có điều hiện tại su u tổ cụ tình huống còn rất xa không có đạt đến loại kia thất bại cho xây dìn trình độ hiện tại thế cuộc chỉ là thoáng đối với su u tổ cụ có chút bất lợi thôi cho tới bại bởi xây dìn vậy còn không lắm đây đúng nhiên mỹ đỏ d ì mạ xin t ạ d g i hai mắt của hắn né qua một đạo tinh quang nguyên tắc vốn có chút thả chậm lại độ cũng lại một lần tăng lên tiến công điên cùng trình độ cũng lại một lần nữa tăng lên vào lúc này mỹ đỏ d ì mạ xin t ạ dịu hắn thậm chí muốn so với chức mỹ đỏ gì tạ dị mạ xin tạo dự trạng thái còn tốt hơn một ít đột phá vẫn đang kéo dài mặc kệ mỹ đỏ gì m à xin tạo d ự hắn sử dụng như thế nào thủ đoạn muốn đi đột phá h ạ Sĩ a mặt phòng thủ mặc kệ hắn sử dụng như thế nào động tác giả t u ô n ra như thế nào độ đều xa kém xa thành công làm được đột phá bước đi này sân bóng rổ lên xây dìn nửa sân bên trong vào lúc này h ạ Sĩ a mặt vị trí muốn so với trước muốn hướng về xây dị nửa n sân nơi sâu xa na một khoảng cách thoáng bị mỹ đỏ gì m à xin t ạ d ự cái kia điên cuồng tấn công bên dưới lui về phía sau một đoạn ngắn khoảng cách rất nhanh độ rất sắc bén tiến công chỉ có điều mỹ đỏ dĩ mạ xin tạo dựng n ơ i loại này độ loại này tiến công trình độ muốn đ đó là tuyệt đối chuyện không thể nào hạ s ỉ ạ mặt lần thứ hai hướng về phía sau lui về phía sau vài bước đồng thời sử dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn quan sát bốn phía một cái tình huống bọn họ nhất cử nhất động cùng với tất cả mọi người ở sân bóng rổ lên đứng vị trí vào lúc này kỳ thực không ngừng hạ s ỉ ạ mặt này một phương triển khai chiến đấu sủ thủ tổ c ủ cái k h á c bốn người kỳ thực cũng đã cùng xây dịn bắt đầu rồi một hồi chiến đấu kịch liệt bọn họ tất cả mọi người thời khắc chú ý sân bóng rổ lên thế Ủa, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp mỹ đỏ di mạ xin tạ dịu tiến công sau đó tiến vào cầu chỉ có điều xây dịn cái khắc bốn người cũng không phải người mù xem thấy hành động của bọn họ sau khi liền cũng tương tự triển khai một vòng lại một vòng phòng thủ ngược lại mục đích của bọn họ chính là không cho s ủ h ủ tổ c ủ những người khác đi gây trở ngại hạ xì ạ mặt cùng mỹ đỏ gì m à xìn tạ giữ hai người chiến đấu sau đó sẽ đem cuộc tranh tài này thiết tấu tha t r ư m vẹn vẹn lại như vậy là có thể kỳ thực lấy thế cuộc bây giờ thiết tấu bị thả càng chậm đối với s ủ h ủ tổ c ủ ảnh hưởng cũng lại càng lớn bởi thời gian dài không cách nào thành công đột phá một cách tự nhiên sủ h ủ tổ cụ bóng rổ bộ lòng người bên trong thì sẽ sản sinh nguồn bực cảm giác cái cảm giác này coi như đã sớm biết cũng khó có thể phái ra ra trong lòng chỉ có vẫn tồn tại ảnh hưởng người phán đoán cùng với hành vi tiến công trở nên càng kịch liệt s â y d ự n phòng thủ cũng đem sủ h ủ tổ cụ một vòng lại một vòng tiến công cho gắt gao chặt lại đi để bọn họ không cách nào thành công đem bóng rổ mang tới s â y d ự n nửa sân nơi sâu xa khu vực không phải vậy bọn họ có bất kỳ ném rổ cơ hội chỉ có điều sân bóng rổ lên thế cuộc là thay đổi trong né mắt tuy rằng hiện tại xây d ự n là nằm ở ưu thế tình huống thế nhưng không có ai sẽ biết sau một khắc sân bóng rổ lên tới để sẽ xảy ra ra sao sự t ỉ n h cầm bóng rổ mỹ đỏ gì mạ xìn tạ gì hắn điên cuồng tại c h i ề u hạ xì a mặt lên m ộ t phá chỉ có đ i ề u nhưng vẫn không có thành công vẫn chưa thành công đem bóng rổ đưa vào s ả y g ì n nửa sân nơi sâu xa bên trong trầm rãi mỹ đỏ gì mạ xìn tạ gì trong lòng cũng của hắn bắt đầu bình tĩnh lại suy nghĩ đi suy nghĩ một ít những vật khác chính hắn một người đổi bóng không cách nào đột phá đã là sự thực hay là hiện tại c h u y ể n bóng sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn mỹ đỏ gì m à xin tạ dư trong lòng hắn b u ô c lên ý nghĩ như thế sau khi nào trọ không thể thu thập c h u y ể n bóng ý nghĩ không ngừng ảnh hưởng mỹ đỏ gì m à xin tạ dư hắn giờ k h ắ c này phán đoán hay là bóng rổ vẫn bị ta cầm trong tay cũng không phải tốt nhất có lúc học được c h u y ể n bóng cũng là rất trọng yếu một chuyện trước đây mỹ đỏ gì m à xin tạ dư hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình cầm trong tay bóng rổ sẽ chuyển tới đội hưu trong tay chỉ cần trong tay hắn bắt được bóng rổ như vậy kết quả chỉ có thể có một cái. vậy thì là ném ba điểm cầu cực kỳ tinh chuẩn thậm chí so với cơ khí còn muốn chuẩn xác ba điểm cầu thường thường ở hiệp một thời điểm biến trở về đem đối thủ cho trực tiếp đánh tan trực tiếp để đối thủ tiếp tục thi đấu cùng tâm tư đánh tan do đó thi đấu cũng biến thành phi thường ung dung vì lẽ đó bị đỏ gì m à xin tạ gì hắn xưa nay liền không có suy nghĩ qua có một ngày trong tay mình bóng rổ sẽ liền như vậy không có bất kỳ biện pháp nào ném cho đội hưu tuyển chọn tín nhiệm chính mình đội hưu t h ơ n g tin thực lực của bọn họ tin tưởng bọn hắn có thể làm được ô mỹ niệm như vậy bị đỏ dị mạ xin tạ gì hắn điên cùng tiến công bên trong hành vi chậm g ã i đình chỉ lại cái kia làm người có chút hoảng sợ đ ộ cũng giảm chậm lại biết cuối cùng trực tiếp đứng ở hạ xì ạ mặt phía trước mỹ đỏ d ì mạ xin tạ dịu hắn làm u ố n từ bỏ sao là cảm thấy không cách nào thành công đột phá cho nên liền dừng lại hay hoặc là l á chỉ thấy vừa nằm ở điên cuồng tiến công bên trong mỹ đỏ d ì mạ xin tạ dịu ngừng lại sau đó liền quét một vòng bốn phía những người khác vị trí trong lòng hắn liền có đại khái sau đó mỹ đỏ d ì mạ xin tạ dịu hắn đem nguyên bản bên phải tay nơi đánh ra bóng rổ dùng song tay n ắ m lấy nhẹ nhàng đem bóng rổ hướng lên trên nam mấy phần điều chỉnh một hồi góc độ sau khi liền trực tiếp trong tay bóng rổ nhẹ nh liền như vậy xẹt qua một đạo t h ẳ n g tắp t h ẳ n g tắp đồng thời bóng rổ lên còn mang theo một nguồn sức mạnh không yếu hướng về một vị trí nhanh bay qua vị trí kia nhìn mỹ đỏ gì m à xin tạ dị chuyền bóng động tác hay ạ xỉ a, -si、-a mắt đem tầm mắt đặt ở bóng rổ cuối cùng sẽ tới đạt địa phương là s ù h ữ t ổ cụ bóng rổ bộ đội trưởng tại xù kẻ s xù bộ mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu sự lựa chọn của ngươi quả thật không tệ chỉ có điều không nghĩ tới mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu ngươi dĩ nhiên cũng học được cầm trong tay bóng rổ ném cho đội hữu hơi hơi bất ngờ mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu ý nghĩ hay ạ xỉ -si thế nhưng à áo mỹ nẹ đất kỳ cái kia hàng ý nghĩ hay à xì、si、à m ặ t là phi thường rõ ràng ở sân bóng rổ lên à áo mỹ nẹ đất kỳ hắn chỉ cần trong tay đạo kia bóng rổ như vậy cũng là tuyệt đối không thể sẽ ném cho chính mình đội hưu tuyệt đối sẽ không học được tín nhiệm chính mình đội hưu hắn tín nhiệm vẫn chỉ có chính hắn một người sau mực khác đang đứng ở hì ụ gà bên cạnh tai xù kẻ xụ bụ nhận được từ mỹ đỏ dị mạ x ì tạ dị trong tay chuyển tới bóng rổ sau đó liền trực tiếp hướng về xảy dịn nửa sân nơi sâu x a liên cuồng chạy tới ý nghĩ của hắn chính là trực tiếp đem trước người mình hì ụ gà tránh khỏi thừa dịp hắn không chỉ có điều, xu ủ t ổ c ủ bóng rổ bộ đội trưởng tsu i k ẹ o su đ ù hắn tính sai, thì ủ gà hắn vào lúc này làm sao có khả năng sẽ phân thân, làm sao có khả năng không nói tinh thần của chính mình căng. thẳng, bất cứ lúc nào chú ý hắn bất kỳ cử động kỳ thực, ở tsu i k ẹ o su đ ù vẫn không có nhận được từ mỹ đỏ gì mà xin tạ gì trong tay chuyển tới bóng rổ thời gian, thì ủ gà hắn cũng đã sinh, đồng thời đem tầm mắt gắt gao khóa chặt ở tsu i k ẹ o su đ ù trên người, chỉ có hắn có một tia động tác, như vậy thì ủ gà nhất định sẽ có ứng đối biện pháp cầu vượt mười đồng cuối chương hai trăm lẻ chín chương hai trăm lẻ chín sân bóng xây dìn nửa sân phía ngoài xa nhất khu vực t à i s ù kẻ xù bộ nhận được từ m ỉ đỏ gì m à xìn tạ dị trong tay hắn thở tới được bóng rổ liền lập tức đem chính mình nguyên bản ẩ n giấu ở thân thể thân suất lực lượng cùng với tốc độ cho bạo phát gian này một cầu chúng ta xù hữu tổ cụ nhất định phải bắt phải bắt xây dìn nửa sân t à i s ù kẻ xù bộ hai mắt của hắn thiêu đốt rồi rào h ỏ a diễm trong lòng có s ụ p sôi đấu trí h ắ n biết này một cầu đối với xù hữu tổ cụ tới nói phi thường trọng yếu nếu như này một cầu xù h ữ tổ cụ không tế bào xù h ữ tổ cụ chắc chắn sẽ tổn thất rất nhiều vì lẽ đó bất kể như thế nào này một cầu hắn tay xù kẻ ở su bù là tuyệt đối sẽ không để cái xầy dìn sân bóng rộ lên tại s ù kẻ ở su bù hắn nhồi bóng tần suất trở nên càng lúc càng nhanh hắn nhìn về phía trước xầy dìn nằm ở nghiêm mật phòng thủ năm người thân thể theo bản năng đệ thấp rất nhiều tốc độ cũng vào đúng lúc này đột nhiên bạo phát ra đột phá đột phá đột phá hắn lần này thẩm nghĩ chính là phải đem xầy dìn phòng thủ đột phá đem vừa thất lạc cho xầy dìn cái kia một cầu đoạt về đến vẻ v ẹ n l à như vậy liền đầy đủ cho tới cuối cùng kết cục hiện tại còn không cực kỳ vẫn có rất lớn cơ hội hiện tại hắn tay x kẻ ở su bù cần làm liền chỉ có một việc cái kia chính là chính mình mang theo này một viên bóng rổ hướng về s â y dìn nửa sân liên cùng chạy tới thừa dịp bọn họ khả năng chưa kịp phản ứng thời cơ trong nháy mắt đem s â y dìn phòng thủ cho xé ra một vết thương đồng thời dẫn dắt sủ g ủ tổ cụ cái khác bốn người hướng về s â y dìn khởi s ư ớ n g lăng liệt tiến công tư tưởng một trào đây qua tại sủ k ẹ o su bù hắn vào lúc này cũng đã bắt đầu rồi trong lòng mình suy nghĩ sự tỉnh triển khai hành động chỉ thấy sân bóng rổ lên vóc người cực kỳ khôi ngô trên người mơ hồ tỏa ra một luồng không kém khí thế tại sủ kẻ ấp xù ổ hắn nhanh chóng đánh ra trong tay bóng rổ đồng thời trong nháy mắt bùng nổ ra mình có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất hướng về s â y dìn nửa sân nơi sâu xa vị trí đánh tới tốc độ khi theo hắn di động thời điểm trở nên càng lúc càng nhanh vào lúc này hắn cách s â y dìn nửa sân nơi sâu xa khoảng cách cũng càng ngày càng gần s ắ p muốn đến uy hiếp đến s â y dìn g i bóng rổ vị trí tại sủ kẻ ấp xù ổ người liền cảm thấy như thế đơn giản liền có thể đem ta bỏ qua sao xây dìn bóng rổ bộ đội trưởng hy ự gạ dẫn tẩy hắn lạnh khuôn mặt này bay đầu liếp tương tự bùng nổ ra cũng không tính chậm tốc độ hướng về tại s ủ k ẹ o su b ổ vị trí của hắn chạy tới sau một khắc khi ụ g ạ hắn liền tới đến tại s ủ k ẹ o su b ổ trước mặt đồng thời triển khai hai tay gắt gao đem tầm mắt k hóa chặt ở trên người hắn đồng thời triển khai mình có thể làm được mạnh nhất phòng ngự này một c ầ u ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi su ưu tổ cụ bắt hi ụ g ạ lời nói của hắn có chút lánh mạng một đôi mắt bên trong cũng không có mang theo bao nhiêu tình cảm đối với vào lúc này hi ụ g ạ tới nói đem này một c ầ u phòng thủ hạ xuống đem phía trước điên c ù n hướng về xây d ự n ử a sân mà đi tại xủ kẻ ở su bộ phòng thủ hạ xuống chính là một chuyện quan trọng nhất bởi vì n à y một cầu đối với s ầ y dìn t ớ i nói cũng là phi thường trọng yếu m ộ t cầu phi thường cực kỳ trọng yếu m ộ t cầu n à y một cầu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thi đấu kết c ũ n vì lẽ đó n à y một cầu s ầ y dìn không thể sai sót hì ủ gạ bóng người của hắn lại một lần xuất hiện ở cái s ù k ẻ su đổ trước mặt hắn đồng thời vẫn là nằm ở một loại hoàn toàn bạo phát toàn bộ thực lực t r ạ n t á i tiến công bên trong ta s ủ kẻ xù bùa đối mặt như vậy hì ủ gạ dần ấy cùng với cái kia căng thẳng thế cuộc làm cho hắn cũng thoáng là cảm giác được một luồng không ngừng hướng về chính mình lan tràn mà đến áp lực không được ta không thể liền ở ngay đây dừng bước lại ta là xù hữu tổ cụ bóng d ù bộ đội trưởng nay một cầu ảnh hưởng đến thi đấu kết cục ta nhất định phải để xù hữu tổ cụ đội bóng bắt này một c ầ u lúc này đối lập hai trong lòng người đều mang theo không giống nhau niềm tin không giống nhau ý nghĩ chỉ có trong lòng cái kia cố kiên định vừa vặn trùng hợp giống như lúc ta xù hữu tổ cụ chắc chắn phải đem này một cầu bắt chấm、giải. trên người hai người đấu trí cũng không ngừng đang tăng lên chiến đấu cũng vào đúng lúc này động một cái liền bùng nổ sân bóng rổ lên tại s ù k ẹ o s ù bù hắn trong nháy mắt triển khai chính mình tiến công bùng nổ ra chính mình tốc độ nhanh nhất đem nổi bóng tần suất cũng tăng lên tới một loại cực hạn mức độ hắn làm những này vẹn vẹn là vì đem trong tay mình này có thể bóng rổ mang tới s ầ y dìn nửa sân nơi sâu xa vị trí vì là s ù hữu tổ cụ chế tạo ra một cái ném rổ cơ hội đem vừa thất lạc một cầu cho đoạt về đến cứ việc trong lòng hắn này một ý nghĩ là phi thường khó có thể hoàn thành nhưng hắn vẫn đang cố gắng kiên trì vẹn. vẹn là vì chuyện này hắn tại s ù kẻ học ù đồ có sự kiên trì của chính mình s ù h ủ tổ cụ cao trung bị hết thể cao trung cùng với cái khắc khán giả xưng là đồng chi vương giả tam đại vương giả cao trung một t r o n g đồng thời năm nay còn chiêu thu đến một vị thế hệ kỳ tích ba điểm cầu thần xạ thủ bị đỏ d ì mạ xịn tạng như ù h ữ tổ cụ nhưng là phải tiếp tục ở con đường này lên tiếp tục đi làm sao có thể liền như vậy ngã vào cuộc tranh tài này lên tuyệt đối không thể sân bóng rổ lên nằm ở tiến công bên trong tại s ù k ẹ o s ù bổ trong lòng hắn ý nghĩ như thế không ngừng ở trong đầu sinh sôi tín nhiệm trong lòng cũng càng ngày càng kiên định chúng ta sù hữu tổ cụ tuyệt đối không thể liền ở ngay đây nga xuống chúng ta sù hữu tổ cụ nhưng là đồng chi vững giả bóng rổ chân g mạnh chắc chắn muốn bắt giới cuộc tranh tài này thắng lợi trong lúc vô tình nằm ở tiến công bên trong tại s ù k ẹ o s ù bổ trong lòng hắn cái kia phân nguyên bản đang không ngừng sinh sôi bên trong hoang mang biến mất rồi tiến công tốc độ cùng với tần suất cũng ở thời gian trôi qua bên trong không ngừng mức tăng lên chỉ có điều tất cả những thứ này hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì ở tiến công bên trong hắn chỉ là muốn s ủ h ủ tổ cụ tuyệt đối không thể ở đây n g ã xuống hắn là s ủ h ủ tổ cụ bóng rổ bộ đội trưởng nhất định phải vì s ủ h ủ tổ cụ làm ra một chút gì không ngừng tăng lên tốc độ cùng với tiến công tần suất làm cho nằm ở phòng thủ một phương h ỉ hữu gạ dần áp lực đột nhiên gia tăng mấy lần phòng thủ cũng biến thành b á t đâu có chút không ổn định tốc độ của hắn tiến công tần suất làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy nhìn không ngừng di động không ngừng tiến công tại s ủ kẻ ở xù bùa h ỉ hữu gạ dần hai tay hắn hơi x i ế t chặt cắn răng hai mắt trận lên càng to lớn hơn một chút chỉ có điều theo thời gian trôi đi khi ủ g à dần với hắn phòng thủ cũng biến thành càng ngày càng gian nan liền tựa hồ dường như trong b i ể n rộng báo táp dưới một chiếc thuyền nhỏ ở trong b i ể n rộng loạn tròa loạn trọng chầm chầm chạy bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã lật bình thường động dạng cái kia nhanh chóng phòng ngự tiết tấu để khi ủ g à hắn nguyên bản cũng đã tiêu hao một phần thể lực cũng càng nhanh hơn làm hao mòn tùng tùng tùng tùng tùng tùng t ù n chậm rãi khi ủ g à hắn phòng thủ bắt đầu mất cảm giác giờ khác này hắn phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim mình bật âm liền phảng phất ở vang lên bên hai nhanh chóng mạnh mẽ đồng thời có cảm giác tiết tấu đã phòng không thủ được sao khi u gà hắn cắn răng vẫn mạnh mẽ duy trì cái kia l o ạ n tròa l o ạ n trọa bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan phòng thủ nhưng điều này cũng chỉ có điều tương đương với kéo dài một ít thời gian tôi h cầu bột mười đồng cuối chương chương hai trăm mười chương hai trăm mười sân bóng rổ lên khi u gà hắn phòng thủ đột nhiên vỡ tan xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng hai chân cũng bắt đầu có chút bắt đầu đau nhức cảm đây là thời gian dài điên cuồng bạo chính mình độ di chứng về sau này một cậu trước sau là để s ủ ủ tổ c ủ bóng rổ bộ đội trưởng s ủ kẻ ở su b ổ mang theo bỏ qua rồi hì ủ gạ phòng thủ đồng thời hướng về xây d ự n nơi sâu xa không ngừng đánh tới hì ủ gạ phòng thủ v ỡ tan để xây d ự n nguyên tắc vốn đã bố trí kỹ càng phòng ngự trong nháy mắt bắt đầu có chút suốt sáng lên những người khác cũng không thể không bắt đầu chính mình suy nghĩ đi làm một ít không thể không làm sự tỉnh s ủ kẻ ở su b ổ nhất định phải đem hắn phòng thủ hạ xuống chỉ bất quá bọn hắn rời đi sủ h ủ tổ c ủ những người khác bên cạnh thời chính là không biết tại sủ kẻ ở su bồ có thể hay không đem bóng rổ c h u y ể n đi có điều vào lúc này cũng đã không có cách nào mi tô r ứ t bỏ rồi nguyên bản trước n g ư ờ i người hướng về tại sủ kẻ ở su bồ phải qua đường bắt đầu rồi chạy tới vào lúc này s â y d ự n nhất định phải là muốn làm ra quyết định nếu không để sủ h ủ tổ c ủ bóng rổ bộ đội trưởng tại sủ kẻ ở su bồ đi tới s â y d ự n nơi sâu xa sau khi như vậy nằm ở s â y d ự n nơi sâu xa cái kia dỏ bóng rổ cũng nguy hiểm vì lẽ đó bất kể như thế nào lần này cũng chỉ có thể như thế làm mì tô cử động để x o y dìn phòng ngự cũng bắt đầu có lỗ thủng chỉ có điều vào lúc này x o y dìn cũng chỉ có thể làm như vậy rồi không có cái khác biện pháp tốt hơn vào lúc này x o y dìn nửa sân ngoại vi khu vực hay ạ xì ạ mặt sang đứng ở su ủ t ổ cụ ạ sợ mỹ đỏ gì m à xìn tạ dịu bên cạnh người sử dụng bạch kim cấp cầu k ỳ ứng chi nhãn bất cứ lúc nào chú ý mỹ đỏ gì m à xìn tạ dịu cử động cùng với sân bóng rổ lên tất cả mọi người cử động bọn họ bất kỳ một cái m ở ám đều sẽ không như vậy dễ dàng chạy trốn hãy hạ xì、si、a m ặ t này đôi sắc bén dường như lao ưng bình thường hai mắt xù h u tổ cụ bóng rổ bộ đội trưởng đã xủ kẻ su bồ hắn dĩ nhiên vào lúc này đem h ỉ ụ gạ đội trưởng cho bỏ qua rồi hãy hạ xì、si、a m ặ t có thể cảm giác được liền như thế trong nháy mắt thời điểm thế cuộc cũng bắt đầu trở nên cùng xây dìn có chút bất lợi có chút sốt u sáng thế cuộc cũng bắt đầu từ từ hướng về xù h u tổ cụ phía bên kia tới gần xây dìn phòng ngự hệ thống cũng vào đúng lúc này có chút hỗn loạn cả lên xây dị nửa sân ngoại vi hạ xì a mắt vẫn đứng mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu bên cạnh. Không có bất kỳ nhân vì là vào lúc này hắn cũng không thể tùy ý di động bởi vì một khi chính mình rời đi như vậy t à i xù kẻ s ù bồ chắc chắn sẽ cảm hứng đến đồng thời cầm trong tay bóng rổ ném cho mỹ đỏ gì m à x ỉ n tạ dịu đến thời điểm coi như mình độ ở biến thái thực lực ở khủng bố cũng không cách nào ngăn cản mỹ đỏ gì m à x ỉ n tạ dịu hắn cái kia khủng bố thậm chí so với cơ khí còn muốn tinh chuẩn toàn trường ba điểm cầu s ù ưu t ổ cụ được gọi là đồng tri vương giả tam đại vương giả một trong thực lực của các ngươi quả nhiên là phi thường mạnh mẽ tuy rằng hiện tại thế cuộc trở nên hơi bất lợi cho sợi dịu nhưng hay ạ s、si、ì a m ặ t trên mặt vẫn không có lộ ra bất kỳ cái gì hoang mang vẻ mặt cặp kia hai mắt màu đen vẫn dường như không có bất kỳ phong ba mặt nước không có nhấc lên bất kỳ sóng lớn s ù h ủ tổ cụ p h ả n kích thi đấu tựa hồ trở nên càng ngày càng thú vị tuy rằng thời khắc này là bất lợi cho sợi d ì n đồng thời này một cầu chỉ cần bắt sợi d ì n đón lấy thi đấu chắc chắn sẽ ung dung rất nhiều nhưng hãy ạ s、si、ì a m ặ t đối với này một cầu kết cục vẫn không có bất kỳ sự sốt sáng gì bởi vì hắn có cường đại đến không nhìn sủ hữu tổ cụ thực lực tự tin cuộc tranh tài này cuối cùng kết cục chắc chắn sẽ là do xảy dịn thắng lợi sủ hữu tổ cụ thua mà kết thúc mà h ã ạ xì a, -a mặt tự tin khởi n g u ồ n cũng chính là cái kia đang cùng sẽ t h i đấu sau khi kết thúc thêm ra đến một cái dùng điểm hối đoái vương giả cấp cầu kỹ sau đó h ã ạ xì a, -a mặt nhìn lướt qua chính mình thuộc tính ký chủ h ã ạ xì a, -a mặt giới tính nam thân cao 1 8 2 cm thể trọng 5 5 kg tố chất thân thể trung đẳng phân giải chỉ không cầu kỹ k h n g đồng thau cấp cầu kỹ không mạch ngân cấp cầu kỹ không hoàng kim cấp cầu kỹ k h n g mạch kim cấp cầu kỹ thêm truyền bóng nhất định phải bóng bật bản g bóng rổ đổi tay hơn người ưng ơ chi nhãn kim cương cấp cầu kỹ không ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở nhìn lướt qua chính mình thuộc tính cùng với cầu kỹ h ệ y a xì -si、a m ặ t k h ỏ e miệng không khỏi hiện ra một vệ sự tự tin mạnh mẽ cùng với cực kỳ ung dung những ngày cầu kỹ cùng với thân thể thuộc tính chính là hệ a xì -si、a m ặ t cái kia mạnh mẽ tự tin cùng với đối với sủ h ủ tổ cụ tùy ý thái độ tự tin khởi nguồn cuộc tranh tài này kết cục thắng lợi phía kia chắc chắn sẽ thuộc về sầy dịn đông tri vương gi trở thành xầy dìn trên đường một khối đá đạp chân hạ xì ạ mặt sử dụng hồi lâu không có sử dụng hệ thống bay về bên cạnh mỹ đỏ gì mạ xìn tạ dịu trên người sử dụng một cái cha xét họ tên mỹ đỏ gì mạ xìn tạ dịu giới tính nam thân cao 1 9 5 c m thể trọng 7 9 kg tố chất thân thể trung đẳng thân phận đồng c h i vương giả sủ hữu tổ cụ cao trung hạ sở đồng thau cấp cầu kỹ bạch ngân cấp cầu kỹ hoàng kim cấp cầu kỹ bạch kim cấp cầu kỹ kim cương cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở ngụy vương giả cấp cầu kỹ vương giả cấp cầu kỹ toàn trường ba điểm cầu vương giả cấp cầu kỹ không hay về bên cạnh mỹ đỏ gì m à x ỉ n tạ gì sử dụng hệ thống tra xét công năng sau khi hay ạ xì a m ặ t mặc dù là nhìn thấy một chút tự tin thế nhưng vậy cũng chỉ là cơ bản nhất tin tức a như quan trọng nhất cầu kỹ tin tức không bên trong một đám lớn vân an hay ạ xì a m ặ t thật là có chút không nói gì nguyên lai、like, tra xét chức năng này như thế r i á c rời sao chỉ có thể tra xét ra một tí kẹo như thế tự tin trên căn bản cũng không có xê xích không nhiều có đ i ề u tối thiểu vẫn tính có thể tra xét ra đồ vật dù sao cũng hơn không đến tra xét thực sự tốt hơn nhiều vương giả cấp cầu kỹ toàn trường ba điểm cầu mỹ đỏ gì m à xin tạ d i ệ u này một cái cầu kỹ hạ xi、si、a m ặ t là đã sớm biết còn có một cái kim cương cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở này một cái sở kỹ hạ xi、si、a m ặ t cũng không lớn bao nhiêu kinh ngạc mỹ đỏ gì m à xin tạ d i ệ u bóng rổ cơ sở sở kỹ hiệu này là nằm ở kim cương cấp đẳng cấp này là phi thường bình thường một cái tình hình bởi vì hãy hạ xì a m ặ t ở sân bóng rổ lên cùng mỹ đỏ d ì mạ xin tạ dị hắn va chạm tiến hành tiến công hoặc là phòng thủ thời điểm cũng đã nhìn ra rồi mỹ đỏ d ì mạ xin tạ dị hắn cơ sở kỹ thuật cũng không có hạ xì a m ặ t cường đại như vậy thậm chí khủng bố bởi vậy hãy hạ xì a m ặ t có thể đủ số thứ đem mỹ đỏ d ì mạ xin tạ dịu bỏ qua do đó chính mình đi tới sủ hữu tổ cụ nửa sân nơi sâu xa vị trí tìm tới một cái tốt nhất thời cơ tiến hành ba điểm cầu ném đổ trực tiếp lên rổ hoặc là cầm trong tay bóng rổ ném cho đội hữu kỳ thực nếu như hạ xì a, -si、-a mắt không kiên rẻ thể lực tiêu nào muốn lấy nhanh nhất độ đột phá phòng thủ mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu kỳ thực có thể càng thêm nhanh không giống phía trước mấy phút như vậy phải từ từ đến chỉ cần hạ xi a mặt tất cả mọi thứ đều không kiêng rẻ không ra hai dây mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu nhất định sẽ mất đi đối với hạ xi a mặt phòng thủ do đó sụ hữu tổ cụ thất lạc bóng rổ chỉ có điều hay hạ xi a mặt không có làm như thế bởi vì như thế làm muốn trả giá còn là phi thường đại liền nói đơn giản tất cả mọi thứ đều không đi phòng chừng không thèm quan tâm như vậy đối với thể lực tiêu hao thì sẽ đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố hay là tiếp tục như vậy hạ xỉ a m ặ t thậm chí liền ngay cả một cuộc tranh tài bốn mươi phút đều kiên trì không tới liền trực tiếp sẽ thể lực tiêu hao hầu như không còn xây dìn cũng sẽ nhờ đó rơi vào một loại gian nan hoàn cảnh cầu vượt mười đồng của chương chương hai trăm mười một chương hai trăm mười một mà cuộc tranh tài này bên trong chỉ cần hạ xỉ a m ặ t thể lực một khi tiêu hao hầu như không còn như vậy cũng trên căn bản đã tuyên bố rồi kết quả không có hạ xỉ a m ặ t cái kia thực lực khủng bố đi chấn áp thế hệ kỳ tích ba điểm cầu thần xạ thủ bị đỏ gì m à xin tạ dịu xây dìn trên căn bản cũng cách thua trận cuộc tranh tài này không xa sau đó không ai có thể áp chế mỹ đỏ gì m à x ì n tạ d ị c thì sẽ điên cuồng sử dụng hắn tên biến thái kia sợ kỳ hiệu so với cơ khí còn muốn tinh chuẩn toàn chương ba điểm cầu để xây xin cùng s ủ hữu tổ cụ hai c h i đội bóng điểm số dần dần lôi kéo mãi đến tận xây xin trực tiếp tan vỡ một khắp đó vì lẽ đó hay à xì à m ặ t cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp cùng mỹ đỏ gì m à x ì n tạ dịch ắ n cứng đôi cứng cũng sẽ không lựa chọn cái gì đều không đi bận tâm trực tiếp bùng nổ ra tự thân mạnh mẽ nhất tốc độ điên cuồng tiêu hao thể lực đi vì này phía trước mấy phút mà làm như vậy có thể thu được sẽ là gì chứ hay là xây dìn ở hiệp một thi đấu bên trong phía trước mấy phút khả năng thật sự phi thường h ù n g h ổ thế nhưng nếu như xây dìn duy nhất ạ s ở hạ xì ạ mặt thể lực tiêu hao hết mà mỹ đỏ gì m à xin tạ dị thể lực vẫn không có tiêu hao hết như vậy kết cục sẽ là gì chứ kết quả của làm như vậy chỉ có một cái như vậy chính là xây dịn sẽ đối mặt với phi thường khó khăn t h ế c u ộ c h ạ xì ạ mặt bên trong thân thể thể lực điên cuồng tiêu hao điên cuồng tiêu đốt đối mặt thân trên lực tốt phi thường r ồ i r à o mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu cho dù hạ xì ạ mặt thực lực ở mạnh mẽ vậy cũng không có cách nào dẫn dắt xây dịn hướng đi thắng lợi con đường này cho nên nói làm như vậy rất không đáng phi thường không đáng sân bóng rổ lên hay ạ xì ạ mặt thời khắc chú ý bên cạnh vị đỏ gì m à x i n tạ dịu đồng thời sử dụng b ạ c h kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn quan tâm sân bóng rổ lên những người khác hướng đi cùng với chỗ đứng của bọn họ bất cứ lúc nào chờ đợi cái kia tự mình ra tay tốt nhất thời cơ vào lúc này xù ủ t ổ cùng một phương vận bóng rổ tessủ k ẹ o su bồ đã đem phòng thủ ở trước mặt hắn hì ụ gà dần để cho bỏ lại đằng sau đồng thời bùng nổ ra mình có thể đặt đến tối tốc độ hướng về xầy dịn nửa sân nơi sâu xa mà đi tuy rằng vào lúc này s s ủ kẻ ở su bồ hắn đã nhìn thấy nằm ở xây dìn nửa sân nơi sâu xa đồng thời không ngừng hướng về chính mình tới gần không quen ngôn từ m i t o nhưng hắn vẫn không có đem chính mình tốc độ di động chậm lại hạ xuống trên cổ nổi lên một cái cùng rõ ràng gân xanh s á t mặt đỏ chót một m ả n h p h ả n phất vào lúc này bên trong thân thể của hắn dòng máu đều đang hướng bộ mặt vị trí này chạy xuôi mà đi lao nhanh bên trong tại sủ kẻ ở su bù hắn đem tầm mắt của chính mình nhìn vừa nhìn đang đứng ở xây dìn nơi sâu xa cái tiên g i bóng rổ bên trong sau đó lại đem tầm mắt của chính mình rời đi sau một khắc tầm mắt của hắn khóa chặt ở chính đang lao nhanh không ngừng hướng về chính mình tới gần mỹ tô trong ánh mắt né qua một vệ kiên định chúng ta s ủ hữu tổ cụ nhưng là đồng chi vương giả tam đại vương giả cao t r u n g một trong n à y một cầu kết quả cực kỳ trọng yếu tuyệt đối không thể để cho các ngươi x ả y dìn cho trận lại tuyệt đối không thể nhìn về phía trước mi tô tài s ủ kẻ sủ đ ồ trong lòng hắn đang gieo họ không ngừng hò hét trong ánh mắt gái kia mặt kiên định cũng càng ngày càng r ồ i r à o thậm chí đem hắn cặp kia đã trợn lên lăn mắt hai mắt chiếm đầy tiến công tiến công tiến công đem phía trước chính muốn đi qua phòng thủ mi tô đột phá vị này đông chi vương giả sù hữu tổ cụ cao chung bóng rổ bộ đội trưởng trong lòng chính là như vậy điên cuồng đang không ngừng lặp lại lần này hắn t a i x ỉ kẻ ở su đô thế tất yếu đem s â y dìn phòng thủ cho x é rách mặc kệ s â y dìn phòng thủ có cỡ nào nghiêm mật có cỡ nào gió thổi không l ọ n có cỡ nào khiến người ta cảm thấy hoang mang cùng với tuyệt vọng hắn đều thế tất yếu thành công đột phá bởi vì vào lúc này hắn đại diện cho cũng không phải là mình tài x ỉ kẻ ở su đô một người hắn vào lúc này đại diện cho mà là phía sau mình đồng chi vương giả su h ủ tổ cụ cao t r u n g bóng rổ bộ toàn bộ người hắn nhất định phải đem bóng rổ mang tới s â y dìn nửa sân nơi sâu xa vì là đồng chi vương giả su h ữ tổ cụ bóng rổ chế tạo ra một cái ném rổ cơ hội đem nguyên bản cuộc tranh tài này hiệp một đã từ từ thất. lạc tiết đấu cho đợt lại thậm chí đem so với phân v ư ợ n qua sợi dìn từ từ lôi kéo tà sủ kẻa su bồ trong lòng hắn chính là nghĩ như vậy tại sao hắn sẽ như vậy nghĩ tại sao trong lòng hắn sẽ có như vậy sức lực không gì khác chỉ là bởi vì chính mình thân ở với bóng rổ bộ tên là s ủ h ữ tổ cụ bị cái khác cao t r u n g bóng rổ bộ xưng là đồng chi vâng giả bóng rổ chân mạnh hào môn vì lẽ đó hắn nhất định phải cùng với nhất định phải đem bóng rổ mang tới sợi dìn nửa sân mà đi đem sợi dìn cái kia t h ầ m c h í ngay cả mỗi đều không thể bay qua một con phòng thủ cho phá tan thành từng mảnh đem nguyên bản đồng c h i vương giả s ù hữu tổ cụ đã thất lạc khí thế cùng với tiết tấu cho đoạt lại bởi vì bọn họ là đồng c h i vương giả s ù hữu tổ cụ cao trung này cũng đã đầy đủ nằm ở sở y dịt nửa sân tại x ủ kẻ ở su bộ một bên vận bóng rổ một bên hướng về sở y dịt nửa sân nơi sâu xa điên cuồng chạy đi ở hắn lao nhanh đồng thời di động bên trong tốc độ cũng ở bất c h i bất giác chầm chậm tăng nhanh nổi bóng tần suất cũng đang phong thả tăng lên mà sự biến hóa này ngoại trừ đang đứng ở mỹ đỏ gì m à xìn tạ dịu i bên cạnh hơi híp cặp mắt hạ xì ạ mặt phát hiện ở ngoài liền cũng không còn bất kỳ người nào khác phát hiện điểm này biến hóa đông tri vương giả s ủ h ủ tổ cụ cao trung tam đại vương giả cao trung một trong có thể làm này s ủ h ủ tổ cụ bóng rổ bộ đội trưởng quả nhiên là có thực lực mạnh mẽ cùng với cái kia làm cho người kinh hãi lực buộc phát nhìn vào lúc này lao nhanh tại sủ k ẹ o s ủ b ồ hạ xì ạ mặt trong lòng không chút nào bất kỳ lo lắng hai mắt vẫn lạnh lùng hào không vận sóng thậm chí khoe miệng còn chậm rã i hiện ra một vệ cười nhạt đồng chi vương giả s ủ h ữ tổ cụ cao trung có thể được gọi là vương giả cao trung quả nhiên là có thực lực mạnh mẽ nếu như xem thường hay là không cẩn thận biến trở về bị trực tiếp đánh một cái phản kích vì lẽ đó ở thi đấu bên trong nhất định phải vừa đồng chi vương giả s ủ h ữ tổ cụ cao trung cho trực tiếp đánh tan b ỡ chỉ có như vậy bọn họ s ủ h ữ tổ cụ mới sẽ dần dần mất đi đối với s â y dịn d á n g trả năng lực cho đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc vô lực thua trận cuộc tranh tài này b ỗ n nhiên nằm ở hệ ạ xỉ ả mặt bên cạnh mĩ đỏ dịn tạ d ị hắn lên được rồi hắn nguyên bản nằm ở c h ầ m c h ầ m di động thân thể đ ỗ n g nhiên tăng nhanh di động b ư ớ c tiến không ngừng hướng về xây dìn nửa sân nơi sâu xa chạy tới vào lúc này hắn chính là phải cho nằm ở bên cạnh hắn hạ xì a m ặ t tạo áp lực làm như vậy cũng đồng thời là cho mình bóng rổ bộ đội trưởng tại xù kẻ xu bồ tiến h à n h phối hợp chỉ cần có bất luận cái nào cơ hội tốt hắn tin tưởng chính mình vị đội trưởng kia tại xù kẻ xu bồ thế tất sẽ đem bóng rổ chuyển tới trong tay hắn sau đó liền do hắn tiến hành một lần hoa lệ trói mắt kinh người toàn trường ba địa cầu ở cái này trong sân bóng rổ tất cả mọi người thán phục đồng thời bóng rổ cũng sẽ chậm dãi hướng về s â y dìn nửa sân nơi sâu xa cái k i a dỏ bóng rổ hạ xuống cuối cùng thu được một cái đến không d ễ ba điểm cầu do đó để song phương đội bóng điểm số phát sinh chuyển biến đồng thời như vậy cũng có thể đem xù đủ tổ cụ từ từ thất lạc tiết tấu cầm lại cùng với trên người bọn họ từ từ biến mất khí thế lại xuất hiện chỉ có như vậy xù đủ tổ cụ cuối cùng kết quả của cuộc so tài đánh bại s â y dìn tỷ lệ mới sẽ thẳng tắp tăng lên mai đến tận đem s â y dìn đánh tan cuối cùng đánh bại xây dìn bắt cuộc tranh tài này thắng lợi cầu vượt mười đồng cuối chương chương hai trăm mười hai chương hai trăm mười hai muốn di động Cùng cụ trưởng su rủ tổ vị đội trưởng kia tài x ủ kẻ xù đồ phối hợp hay hoặc là là cho ta tạo áp lực để ta không muốn manh động h a y ạ xì a max hai mắt h i ế t lại một đôi màu đen mà cực kỳ thâm thúy con mắt nhìn chòng chọc, chọc vào bên cạnh mình không ngừng thêm mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu không có bất kỳ điểm báo trước nào h a y ạ xì a max cũng đem chính mình độ tăng lên đồng thời gắt gao đem bên cạnh mình mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu cho coi chừng bởi vậy vào lúc này xù ủ tổ cụ vị đội trưởng kia xù kẻ xù đồ hắn trên căn bản là không có cơ hội gì cho mỹ đỏ gì mà x i tạ dịu chuyền bóng bởi vì hắn không có cái kia chuyền bóng góc độ hết t hảy chuyền bóng góc độ cũng đã bị hạ xỉ ạ mặt cho g ắ t gao phong tỏa ngăn cản kỳ thực ngươi làm như vậy đối với ta mà nói không có tác dụng gì nếu như mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dị thật sự muốn cùng phía trước không ngừng hướng về xảy dị nửa sân nơi sâu xa tới gần tay s ủ k ẹ o su bộ phối hợp như vậy hạ xỉ ạ mặt liền để bọn họ phối hợp thì lại làm sao liền coi như bọn họ phối hợp lại có thể làm sao chỉ cần mình ở mỹ mì đỏ dị mạ xỉn tạ dịu bên cạnh như vậy mỹ đỏ dị mạ xỉn tạ dịu hắn liền mãi mãi cũng không chịu có thể sẽ có bất kỳ ném rổ cơ hội có thực lực cường đại cùng với khủng bố kỹ xảo làm sức lực hạ s ì a m a t tự nhiên là phi thường tự tin sân bóng rổ lên xây dịn nửa sân chỗ tại s ủ kẻ ở su bộ chính v ậ n bóng rổ hai mắt không ngừng mà ở mi t o cùng với xây dịn những người khác trên người qua lại nhìn quét đồng thời hắn vẫn duy trì chính mình cho rằng nhanh nhất độ chính đang chạy trốn đồng thời còn vẫn không chỉ hướng về xây dịn nửa sân tiếp cận vào lúc này mi t o cũng đã đem nguyên bản muôn phòng thủ ngươi cho bỏ xuống điên cùng tại c h i ề u tại s ủ kẻ ở su bộ nhất định phải đi ngang qua con đường mà đi thế tất yếu đem sủ h u tổ cụ bóng rổ bộ đội trưởng tại sủ kẻ su bồ gắt gao phòng thủ ở tại trước người của chính mình không cho hắn lướt qua chính mình bất kỳ một b ư ớ c tuy rằng mi tô phi thường không quen ngôn từ đồng thời cũng không phải đặc biệt yêu thích nói chuyện thế nhưng hắn ý nghĩ trong lòng nhưng là phi thường h ứ n g cực làm sợi g ì năm người một người trong đó hắn cũng nhất định phải vung ra tác dụng của chính mình sau đó chạy trốn bên trong mi tô hướng về nằm ở mỹ đỏ gì m à xỉn tạ dịu bên cạnh hạ x ì、sì、à mặt nhìn một lúc sau đó lại đưa mắt khóa chặt ở trước người mình không ngừng tới gần xây dìn nửa sân nơi sâu xa tại s ủ k ẹ o su bù trong ánh mắt đấu trí cũng ở tăng gọn ta mito tuy rằng không quen ngôn từ thế nhưng cũng có một viên hưởng tâm làm xây dìn năm vị một thành viên cũng nhất định phải làm một gì đó vào lúc này mito ý nghĩ trong lòng đang điền c n g chuyển động hướng về tại s ủ k ẹ o su bù mà đi độ cũng đang không ngừng tăng lên hắn d í nổ s ủ k ẹ o mito bệ nếu làm xây dìn một trong như vậy vào lúc này cũng có thể đến hắn xuất lực thời điểm cũng không thể đủ ở thi đấu bên trong chỉ dựa vào đội hữu mạnh mẽ do đó thắng được thi đấu dựa vào như vậy thắng được thi đấu hắn mi tô cũng, cũng sẽ không đặc biệt hài lòng chỉ có dựa vào chính mình tranh thủ dựa vào chính mình nỗ lực đi lấy đắt thắng lợi thắng lợi như vậy mới thú vị chỉ có thắng lợi như vậy mới sẽ khiến người ta cảm thấy cả người sung sướng sân bóng rổ lên xây dìn nửa sân nơi sâu xa tài sủ kẻ s ủ bổ rốt cục vận bóng rổ lấy một loại cực nhanh độ đi tới xây dìn nửa sân nơi sâu xa đồng thời cũng không ngừng hướng về hắn mà đến mi tô chạm mặt hai người va chạm làm cho xây dìn c ù n g sủ h tổ cụ hai chi cao chúng chiến đấu lại một l ầ n kéo lên màn mở đầu chỉ có điều trận chiến đấu này là sủ h ủ tổ cụ bóng rổ bộ đội trưởng t à i sủ kẻ s ủ bù cùng xây dình d nổ sủ kẻ m ì tổ vệ trong lúc đó chiến đấu khả năng trận chiến đấu này hay là sẽ không dường như song phương đội bóng ạ sợ chỉ thấy chiến đấu kịch liệt như vậy thế nhưng này một cầu mang tính then chốt là không thể nghi ngờ trên căn bản nằm ở sân bóng rổ lên bất luận người nào đều có thể mơ hồ cảm giác được này một cầu đối với với mình đội bóng tầm quan trọng đi tới mi tô trước mặt t à i sủ kẻ s ủ bù hẳn cái kia lao nhanh độ vẫn không giảm đồng thời điên cùng di động thân thể cũng không chút nào bất kỳ dừng lại dưới hai mà là hướng về trước mặt mình m y t o nổi lên mãnh liệt tiến công tiến công thời tại xù kẻ ở xù bù hắn đem thân thể của chính mình ép tới càng thấp hơn nồi bóng tần suất cũng tựa hồ trở nên càng thêm nhanh mà mạnh mẽ tuy rằng thân thể của hắn đã bởi cái kia điên cuồng di động duy trì thời gian d à i bạo mà thoáng cảm giác được một chút để bài thế nhưng hắn nhưng không có dừng lại hắn biết hắn nhất định phải đi tới nhất định phải hướng về s ầ y dìn nửa sân nơi sâu xa vị trí mà đi tới nhất định phải chế tạo ra ném r ổ cơ hội đem xù h ữ tổ cụ thất lạc tiết tấu cùng với thành viên trên người không ngừng tiêu tan khí thế khôi phục chỉ có tiến vào cầu những n à y mới sẽ từ từ thực hiện nếu như không cách nào đem bóng rổ v ù i đầu vào giò bóng rổ bên trong như vậy tất cả hết thảy đều là nói xung ô đều là dường như mậu ảo bình thường một xúc tức diệt vận bóng rổ đại bình thái đỏ cả mặt hắn nơi cổ gân xanh từng cái từng cái điên cùng nổi lên ở huyết dịch nhanh chạy xuôi bên dưới cái kia một cái cùng nổi lên gân xanh càng có vẻ dữ tợn dường như từng con từng con sâu nhỏ giống như vậy ở hắn nơi cổ không ngừng mất công sức di chuyển chính mình cái kia thân thể mập m ạ n đại bình đ i ề u tiết hắn hít một hơi thật sâu sau khi trong ánh mắt thoáng hiện ra v ẻ n để lại bị hắn mạnh mẽ xô tan trên thân thể một k i a đau nhức cũng bị hắn mạnh mẽ che đậy rơi mất lúc này trong lòng hắn trong đầu nghĩ chỉ có tiến công chỉ có đem trước mặt mình ngươi mi tô đột phá đ ỗ n g nhiên chỉ thấy tại s ủ kẻ ở su đô hắn dường như vẫn mánh hổ giống như vậy trên người mang theo cái kia quần ngạo khí thế hướng về mi tô cái kia đã triển khai phòng thủ nổi lên tiến công cực kỳ mãnh liệt mà sắc bén tiến công như vậy tiến công kéo dài một đoạn ngắn thời gian vẹn, vẹn là ba giây sân bóng rổ lên thế cuộc cùng với tất cả mọi người vị trí liền sinh biến hóa nghiêng trời xây dựng phòng ngự hệ thống lại một lần nữa chỉnh đốn lại khi ủ gạ cũng tìm tới chính mình cần phòng thủ người thời khắc quan tâm phòng thủ người đồng thời cũng đang trong chú đội hưu hướng đi cùng với bóng rổ vị trí chỉ cần một có bất kỳ biến động như vậy hắn liền sẽ trực tiếp tuân ra nhanh nhất độ đi vì xây dựng bóng rổ bộ tiến hành phòng thủ g á t gao đem bóng rổ phòng thủ ở xây dựng nửa sân nơi sâu xa dọ bóng rổ bên d ư ớ i tuyệt đối không cho đ ồ n g tri vương giả xù đủ tổ cụ cao trung có bất kỳ ném rổ cơ hội điểm này xây d ự n mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy thế cuộc trở nên càng ngày càng nghi xây dìn nửa sân nơi sâu xa nhanh mà mạnh mẽ đánh ra bóng rổ tay xù kẻ xù bồ đã thở h ư n g hộp ở tiến công đồng thời cũng đang không ngừng thở h ư n g hệ lấy này qua lại phục cái kia tiêu hao thể lực cùng với trở nên càng ngày càng hề bại bùn rùn thân thể trước mặt hắn nằm ở phòng thủ một phương m y tô tương tự cũng là tiêu hao không ít thể lực hô hấp cũng trở nên hơi ồ ồ, trên c h á n một giọt nhỏ tỉ mỉ mồ hôi bước lên nhưng hắn nhưng không có đưa tay ra có bất kỳ lau chùi động tác cho dù trên trán nước mắt theo gương mặt đó lưu lại chạy tới cặp kia màu đen mà kiên định trong ánh mắt làm cho hắn hai mắt một trận đau nhức khó nhịp nhưng hắn cũng không có đưa tay ra l a o chùi bởi vì hắn biết vào lúc này là phi thường then chốt đoạn thời gian chỉ cần hắn có bất kỳ thất thần có bất kỳ động tác dư thừa nào vận bóng rổ tại xủ k ẹ o su bộ liền rất có thể bục giảng bỏ lại đằng sau đồng thời uy hiếp đến s ầ y dịn nửa sân nơi sâu xa dỏ bóng rổ điểm này là hắn mi tô không muốn nhìn thấy cầu vượt mười đồng cuối chương c hai trăm mười ba chương hai trăm mười ba sân bóng rổ lên mặc kệ là tiến công một phương hay hoặc là là phe phòng thủ đều tuyệt đối không thể ra bất kỳ lỗi lầm nào nộ bởi vì chỉ cần có sai lầm cùng với không cẩn thận lộ ra lỗ h ủ n g Cứ việc chỉ là như vậy một tia cũng tuyệt đối sẽ là trí mạng đặc biệt chính là lúc này xảy r ì n h cúng s ù thủ tổ của hai tri đội bóng trong lúc đó tuyệt đối chỉ cần bất cứ người nào có sai lầm nhất định sẽ bị một con khác đội bóng hơn nữa lợi dụng nhằm vào cái này sai lầm từ mà tới là một ít đối với với mình đội bóng có chuyện lợi ném rổ hay hoặc là tiệt đi trong tay đối phương bóng rổ sân bóng rổ lên x â y dìn nửa sân bên trong t à i xù k ẹ o s s u bô tiến công vẫn đang kéo dài chỉ có điều giờ k h ắ c này hắn tiến công bên trong tốc độ chính đang giảm mạnh nồi bóng tần suất cũng yếu bớt rất nhiều tiến công số lần cũng đang không ngừng giảm thiểu này vào lúc này t à i xù k ẹ o s s u bô hắn thể lực đã là tiêu hao rất nghiêm trọng hắn này một hơi hầu như đã cũng bị phía trước phòng thủ mi tô bị làm hao mòn hết vận bóng rổ t à i xù k ẹ o s s u bô hắn thở hổn hển trên lực dưới kịch liệt đang p ậ p phồng một tấm thô cổng ngay ngắn trên mặt hoàn toàn vọng đầu nơi cổ càng là gân xanh từng cái từng cái khủng bố nổi lên hắn thể lực tuy rằng cũng chưa hề hoàn toàn bị tiêu hao hết thế nhưng hắn đã không có bao nhiêu khí lực đang tiếp tục tiến công xuống tiếp tục đem phía trước phòng thủ mỹ t o cho đột phá do đó chế tạo tiến vào cầu cơ hội hắn giờ khác này chỉ có một lựa chọn cái k i a liền đem trong tay bóng rổ chuyên gia nếu không sủ hữu tổ cụ này một cầu nhất định phải thất bại không cách nào thu được bất kỳ ném d ổ cơ hội điều này cũng thì tương đương với sủ hữu tổ cụ tiết tấu cùng sủ hữu tổ cụ khí thế đã hầu như biến mất hầu như không còn như vậy thất bại đối với sủ hữu tổ cụ tới nói cũng là đang c h ậ m chậm tới gần bọn họ mặc dù nói cuộc tranh tài này kết cục sủ hữu tổ cụ cũng không nhất định thất bại thế nhưng hắn tay xù kẻ su bô lại biết nếu như này một cầu thất lạc như vậy sủ hữu tổ cụ cho dù muốn phải thắng cũng là phi thường khó khăn dừng lại tiến công bước đi tại sủ k ẹ o su đu hắn đem thân thể của chính mình thoáng lùi về phía sau mấy bước ánh mắt gắt gao khóa chặt ở phía trước mi tô trên người phòng ngừa hắn đây bất cứ lúc nào bất cứ nơi đ â u tiến công mà vào lúc này ở sủ h ữ tổ c ủ bóng rổ bộ đội trưởng tại sủ k ẹ o su đu quan tâm mi tô đồng thời hắn cũng đem chính mình dư quan quét về phía cái này sân bóng rổ lên s ù h ữ tổ c ủ cùng với sợi dịn cái k h á c thành viên đồng thời đại não cũng đang không ngừng suy nghĩ này m ộ t cậu đến cùng nên ném cho ai nay m ư t cậu đến cùng làm sao chuyện mới có thể đối với xù tổ cụ có lợi nhất có thể hay không bị xảy dìn cho chặn lại bất kỳ ý nghĩ hắn tại xủ kẻ ở xù bố đều cần đi tỉ mỉ suy nghĩ cho dù là có một tí kẹo như thế độ khả thi một tí kẹo như thế sẽ bị xảy dìn chặn lại độ khả thi hắn cũng nhất định sẽ không làm như vậy mạo hiểm tính sự tình bởi vì này một cầu đối với lúc này đồng tri vương giả xủ h ủ tổ c ủ cao trung cái kia nhất định là cực kỳ trọng yếu quan hệ đến xủ h ủ tổ c ủ sau khi tiết tấu cùng với toàn bộ bóng rổ bộ trên người nhân viên tản mắt ra khí thế này nói cách khác này một cầu quan hệ đến đồng tri vương giả xủ h ữ tổ cụ cao trung sau khi đến cùng nên là bị xảy dìn mạnh mẽ áp chế đánh vẫn là sẽ đem s â y d ự n cho áp chế mạnh mẽ đánh này hai loại kết quả là hoàn toàn khác nhau hai loại kết quả tự nhiên này một cậu tuy rằng sẽ không chân chính tuyệt đối cuối cùng cuộc tranh tài này kết cục làm sao nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thi đấu kết cục bởi vậy hắn ta xủ kẻ ảo xủ đ ồ thế tất yếu tập trung hết thệ sự chú ý đi suy nghĩ hiện tại đến cùng nên làm sao đi hành động mới có thể đem thế cuộc biến thành có lợi cho xù hữu tổ c u n g một phương hắn biết khả năng muốn làm được điểm này sẽ phi thường khó khăn thế nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác hắn chỉ có thể như thế làm một liền đội bóng tại sủ kẻ ấp x bù hắn một bên quan tâm phía trước m i t o cùng với cái này sân bóng rổ lên tất cả mọi người vị trí cùng với cử động sau đó khổng lồ tin tức liền trong nháy mắt này xông vào đến tại sủ kẻ ấp x bù trong đầu tuy rằng cái cảm giác này phi thường không được đồng thời tin tức lượng tri đại sứ cho hắn có chút khó có thể phán đoán thế nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác chỉ có thể như vậy dần dần mồ hôi bỗng nhiên từ tại sủ kẻ ấp x bù trên trán sau lưng nhanh chóng bốc lên trong đầu lực lượng tinh thần cũng là đang nhanh chóng suy yếu giả hết thảy đều trở nên hơi đối với hắn mà nói có chút bất lợi bình tĩnh, bình tĩnh. vào lúc này ta nhất định phải bình tĩnh tại s ù kẻ ở su bù hắn nhìn về phía trước mi t o đông nhiên trong lúc đó lắc lắc đầu của chính mình sau đó lại lâm vào một trận nhanh chóng suy nghĩ bên trong c h ầ m rãi một cái rõ ràng c h u y ể n bóng con đường xuất hiện ở hắn tại s ù kẻ ở su bù trong đầu một cái kế hoạch cũng đông nhiên trong lúc đó từ trong đầu của hắn xuất hiện sau một k h ắ c tại s ù kẻ ở su bù hắn đông nhiên đem hai mắt của chính mình trận lên càng to lớn hơn mấy phần nguyên bản bận bóng rổ tay phải đột nhiên đem bóng rổ nắm lấy vững vàng chộp vào tay phải của chính mình bên trên đồng thời phòng bị mi tô đồng thời cũng làm ra một cái cử động hắn đây là muốn chuyền bóng nhìn về phía trước nguyên bản phòng thủ tại s ủ kẻ ở su bộ mi tô hai mắt hơi trận to một chút trong lòng cũng thoáng cả kinh thoáng về phía trước để ép mấy phần muốn cho tại s ủ kẻ ở su bộ gây một ít áp lực thế nhưng hắn s ủ hữu t ổ cụ bóng r ồ i bộ đội trưởng tại s ủ kẻ ở su bộ muốn c h u y ể n bóng cũng không phải nhẹ nhõm như vậy liền sẽ xuất hiện sai lầm đồng thời cũng không phải tùy tiện một người đều có thể ngăn cản dù sao c h u y ể n bóng cái kia chỉ là chuyện trong n y mắt hầu như là không ai có thể ngăn cả một người muốn c h u y ể n bóng hành vi sân bóng rổ lên xây dìn nửa sân bên trong su ưu t o cụ bóng rổ bộ đội trưởng tại s ù kẻ ở su, -su bù chính bản thân nằm ở sầy dìn thủ phát một trong mi tô phòng thủ bên trong đồng thời cũng bởi vậy chịu được áp lực thực lớn có điệu tại s ù kẻ ở su, -su bù hắn không chút nào bất kỳ hoang mang trong lòng cực kỳ kiên định cùng với đối với với mình cùng với đội hữu tín nhiệm hắn đem chính mình bước vàng cầm lấy bóng rổ tay phải di động vị trí hướng về phía sau na mấy phần sau một khác su ưu t o cụ bóng rổ bộ đội trưởng tại s ù kẻ ở su bù đ e m tay phải vi khẽ nâng lên đồng thời bắt đầu lốn lượn sức lực sau đó liền đem bóng rổ mạnh mẽ từ trong tay chính mình tung hướng về phía sau một phương hướng nhanh chóng mà đi vị trí kia phòng thủ mỹ đỏ gì m à x ỉ n tạ dữ hạ xì à m ặ t v i khẽ nâng lên đầu đem hai mắt hướng về sủ kẻ ảo xù bù hắn chuyển bóng phương hướng xoay chuyển qua sâu sắc liếc mắt nhìn vị trí kia lên người trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc tại sủ kẻ ảo xù bù hắn dĩ nhiên đem bóng rổ ném cho tạ cáo tạ cáo cũng chính là mỹ đỏ gì m à x ỉ n tạ dữ phu xe hầu như mặc kệ mỹ đỏ gì m à x ỉ n tạ dữ hắn đi chỗ nào hắn phu xe tạ cáo đều sẽ tới một chiếc có chút cũ nát xe ba bánh chậm rãi mà đi tuy rằng làm phu xe trong quá trình tạc hắ thế nhưng những này đều không có tác dụng gì cuối cùng tạ hắn vẫn chỉ có thể là là lạ tiếp nhận rồi chính mình cái này sứ mệnh gian lao cho mình đội bóng hạ sợ mỹ đỏ gì m à xin tạ dị u làm một người lực phu xe cầu vượt mười đồng cuối chương chương hai trăm mười bốn chương hai trăm mười bốn chỉ có điều nếu như có người liền như vậy coi thường vị này mỹ đỏ gì m à xin tạ dị u xe đẩy tay phu như vậy người kia nhất định sẽ hối hận bởi vì muốn trở thành đồng tri vương giả s ủ hữu tổ c ủ cao trung một thành viên cái kia nhất định là cần trên người k h ô n g chế thực lực mạnh mẽ cùng với bóng rổ kỹ thuật mới có thể đảm nhiệm bằng không tạc hắn chỉ dựa vào mượn này mỹ đỏ gì m à xin tạ dị xe đẩy tay phu này một cái đơn giản thân phận đó là không có thể trở thành đồng tri vương giả s ủ hữu tổ c ủ cao trung còn không phải mỹ đỏ dị mạ xin tạ dị hắn định đoạt sân bóng rổ lên xây dìn nửa sân nơi một viên bóng rổ chính mang theo g i ả một luồng uy thế mạnh mẽ không kém sức mạnh cùng với cực nhanh độ chính hướng về một vị trí điên cuồng bay qua mà vị trí kia cuối cùng có thể nhận được bóng dầu người chính là thân vị đông tri vương thì lại sù h ủ tổ c ủ cao chung một trong c ả dù nạ dì tạ cả một vị độ cực nhanh thực lực cũng không tính được thành viên chỉ có điều cái này độ cực nhanh chỉ là đang bình thường người trước mặt ở hệ a si a m ặ t trước mặt nhiều lắm cũng chỉ có thể coi như là bình thường giống như thôi sân bóng rổ lên x â y d ì n nửa sân bên trong c ả dù nạ dì tạ cả hắn hơi đem thân thể của chính mình cho thoáng đệ thấp mấy phần hai tay hướng về phía trước nam một chút nửa ngồi nửa quỷ thân thể tầm mắt tỏa rừng ở trên không cái kia viên gấp tiếp cận tự thân bóng rổ giờ khắc này nửa ngồi nửa quỷ thân thể hai mắt hơi híp tạc ảo hắn biết rõ chính mình biểu hiện cơ hội đã đến một luồng kích động tâm tình hưng ơ phấn trong nháy mắt từ trong lòng hắn thoát ra trên mặt của hắn cũng xuất hiện một nụ cười dù sao làm một tên đông tri vương giả sù hữu tổ cụ cao trùng không có ai là không muốn biểu hiện mình không có ai là không muốn cầm bóng rổ hướng về đối phương đội bóng nửa sân triển khai tiến công này một hiệp phía trước mấy phút hắn sở dĩ không có làm những này chỉ là bởi vì thời cơ còn chưa tới nơi thôi vì lẽ đó chỉ có thể yên lặng nhẫn làm một ít chính mình chuyện ắt phải làm cứ việc quá trình này là phi thường k h ú khan là phi thường không có gì hay đồng thời để hắn có chút khó chịu thế nhưng hắn nhưng không thể không chấp nhận chỉ có thể vẫn kiên trì nhẫn lại nhưng là hiện tại hắn không cho cần đang tiếp tục kiên trì tiếp tục nhẫn lại bởi vì hắn cơ hội tiến công sắp muốn n ê n đón đợi được bóng rổ chuyển tới trong tay hắn thời gian hắn nhất định phải mang theo bóng rổ tập kích đến s â y dìn nửa sân nơi sâu xa bên trong mặc kệ s â y dìn phòng thủ sẽ có cỡ nào n g h i m mật cỡ nào làm người cảm giác được tuyệt vọng cùng với mê man hắn đều thế tất yếu mang theo bóng rổ đem s â y d ự n phòng thủ xe rách mang theo bên cạnh mình sủ hữu tổ cụ một phương nội hữu cầm trong tay bóng rổ vùi đầu vào s â y d ự n nửa sân nơi sâu xa cái kia dỏ bóng rổ bên trong đem sủ hữu tổ cụ vừa mất điểm cho tìm trở về đem sủ hữu tổ cụ chậm g i yếu bất khí thế cho một lần nữa tìm trở về đem sủ hữu tổ cụ chậm g i biến mất tiết đấu có một lần nữa tìm trở về đem sủ h ữ tổ cụ cao trung thế tất sẽ thắng dưới cuộc tranh tài này cũng nhất định phải thắng được cuộc tranh tài này ứng bì là bọn họ sủ tổ cụ cao trung là đồng chi vương giả bọn họ có thực lực mạnh mẽ. có đối với thi đấu kết cục thắng lợi tuyệt đối tự tin ảnh tuy thường ung dung mà thuận lợi tạc hắn đem không trung bay tiếp cận bóng rổ nhận được trong tay chính mình tuy rằng bóng rổ lên sức mạnh cùng với cái kia độ làm cho hai tay của hắn hơi hơi cảm giác từ bên hai nhưng hắn vẫn mặc không biến s á c đồng thời nhận được bóng rổ sau m ộ t k h ắ c liền hướng về phía trước chạy như đ i ê n vào lúc này tạc tuân ra hẳn cái kia ẩn giấu đã lâu độ đồng thời cũng bắt đầu tiêu hao nổi lên hẳn cái kia hầu như linh tiêu hao thể lực hắn đối với cái cơ hội này đã chờ mong hồi lâu trong lòng kìm nén một l u k h cũng nhất định phải ở này một cơ hội duy nhất bên trong hoàn toàn thả ra đồng thời mang theo này một luồng nhanh thụ tiết ấu nhất định phải đem sợi dìn phòng thủ trực tiếp xé rách từ mà tiến công sân bóng rổ lên sợi dìn nửa sân bên trong s ù rủ tổ cụ một phương thành viên cạn dù nạ gì tạ cả hắn ở chạy trốn hắn chính đang gấp chạy trốn hắn đã tuân ra chính mình toàn bộ sức mạnh cắn răng trận lên hai mắt ở chạy trốn mà hắn làm n h ữ này g n vì m ẹ n m ẹ n là cho s ù rủ tổ cụ chế tạo ra một cái có thể ném rổ cơ hội đồng thời hắn cũng chi để chứng minh chính mình hắn cạn dù nạ gì tạ cảo có thể làm đồng chi vương giả xù rủ tổ cụ cao chung năm vị một chồng tuyệt đối là có cùng vị trí này tương ngang hàng thực lực cường đại trong n h y mắt cả dù nạ gì tạ c hắn liền tới đến xảy dị nửa n sân sâu chỗ ngồi khu vực đồng thời còn ở nhanh di động hướng về xảy dị nửa n sân nơi càng sâu vị trí mà đi đồng thời hắn lúc này cũng ở từ từ tới gần giỏ bóng rổ đối với xảy dịn uy hiếp đã hình thành nếu như không đi tiêu trừ hết cái này uy hiếp như vậy xảy dịn cũng có thất lạc một cầu độ khả thi mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu bên cạnh hay ạ xì ạ mặt đông nhiên di chuyển thân thể của chính mình chỉ có điều vào lúc này mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu trợt xuất hiện ở trước mắt của hắn đồng thời đem ạ xì ạ mặt nguyên bản muốn triển khai di động vị trí một con đường cho chặn lại rồi vào lúc này. hắn mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu cần làm chỉ có một việc cái kia liền đem hệ ạ xì ạ mặt ngăn cản hay là hắn khả năng không cách nào chân chính ngăn cản lại thế nhưng duy trì tình hình như vậy một quãng thời gian hắn mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu vẫn tin tưởng mình có thể làm được vì lẽ đó vào đúng lúc này hắn chỉ cần ngăn cản x ả y dị mạ xin tạ mặt, cho vận bóng rổ lao nhanh bên trong c ả dù nạ gì tạ chế tạo ra một cơ hội một cái sẽ rách x ả y dị nửa sân cái kia làm người cảm thấy khủng bố phòng ngự hệ thống cũng đã đầy đủ có thể ạ xì a mặt nguyên bản muốn di động đường đi bị ngăn cản ờ sau đó đem đầu dơ lên nhìn mình phía trước bắp t h ị căng thẳng hai mắt tràn ngập kiên quyết mỹ đỏ gì m à xìn ta dịu nhẹ nhàng lưu n ở một nụ cười trong tay ta không có bóng rổ ngươi liền muốn phải đem ta ngăn cản này có phải là nghĩ tới có một ít quá nhiều sân bóng rổ lên xoay dị nửa n sân bên trong hay ạ xì ạ mặt trong đôi mắt con mắt trở nên càng ngày càng sắp bén ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng sắp bén phảng phất chỉ có có người vào hắn mắt thì sẽ trong nháy mắt cảm giác được một luồng khiến lòng run sợ hoảng sợ hạ xì ạ mặt phía trước đẹ thấp thân thể nửa ngồi nửa quỳ triển khai phòng thủ mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu tự nhiên cũng là cảm giác được từ hạ xì -a, a mặt trong ánh mắt bắn r a này c ố sắp bén nhưng hắn nhưng vẫn cứ không có bất kỳ lùi về sau tâm ý vẫn ngăn cản ở trước mặt hắn rất có một người giữ quan vạn người phá khí thế hai người đối diện một lúc hạ xì -a, a mặt liền dừng lại chính mình m u ố n là muốn phải đem mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu hắn bỏ qua ý nghĩ mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu ngươi lẽ nào liền thật sự cảm thấy chỉ cần đem ta ngăn trở cản lại như vậy các ngươi sủ h ủ u tổ cụ vị kia cạ dù nạ gì tạ cạo liền có thể đem bóng rổ mang tới xảy dịt nửa sân nơi sâu x tiến vào cầu nếu như ngươi là nghĩ như vậy như vậy mỹ đỏ gì m à xỉn tạ dịu ngươi có phải là thật hay không có một ít m g y thơ chúng ta s ợ i d ì n cũng không phải chỉ có ta hạ xỉ à mặt một người là có thể cùng các ngươi sủ hữu tổ cụ chống đỡ được còn có một người thực lực của hắn giờ khắc này tuy rằng cũng không tính rất mạnh mẽ tạm thời không sánh được ngươi thế nhưng đối mặt các ngươi ngươi vị tiêu c ạ dù nạ gì tạ c ảo nhưng là thừa sức cầu bột mười đồng cuối chương chương hai trăm mười lăm chương hai trăm mười lăm sân bóng rổ lên thế cuộc vẫn vô cùng x u ấ t s ắ n hai tri đội bóng rổ thủ phát người hầu như đều sẽ hai tay chăm chú nắm thành q u y ề n đầu lòng bàn tay cũng chậm rãi b ú c lên từng kia một tỉ mỉ mồ hôi trong lòng căng thẳng biểu hiện cũng ở từ từ lan tràn xây dìn nửa sân lên hay a si a m ặ t s ở tại đồng tri vương giả s ủ hữu tổ c ủ cao trung hạ sơ mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu bên cạnh nhìn xây dị nửa n sân nơi sâu xa vận bóng rổ nhanh chóng đi tới cả dù nạ gì tạ có coi như không có ta lẽ nào mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu ngươi liền cảm thấy ngươi đội bóng bị kia tạ c ạ liền nhất định có thể đột phá chúng ta xây dịn phòng thủ trực tiếp ném rổ người có hay không có chút quá mức ngây tơ chúng ta sợi dịn không phải là cũng chỉ có ta một người à. chúng ta sợi dịn nhưng là còn có một người thực lực cũng là tuyệt đối không kém tuy rằng vào lúc này khoảng thời gian này thực lực của hắn cũng không có mạnh mẽ như vậy thế nhưng tiềm lực của hắn tuyệt đối là không kém gì thế hệ kỳ tích những quái vật kia cấp bậc thậm chí tiềm lực của hắn còn muốn so với thế hệ kỳ tích những quái vật kia mạnh hơn như vậy một kia hai mắt hở hữu không có nhắc lên bất luận rung động gì nhìn sân bóng rổ lên bất kỳ cử động nhìn cạ dù nạ gì tạo vận bóng rổ nhanh chóng hướng về s â y dựng nửa sân tiếp cận nhìn sụ hữu tổ cụ thành viên khác cùng tạ cả phối hợp cùng với nhìn s â y dựng sân bóng rổ bên trong cái kia một vị không ngừng di chuyển nhanh chóng chính mình bóng người hướng về tạ cảo vị trí không ngừng nhích tới gần cả ghệ m ì thời gian nhanh chóng đang trôi qua mà giờ khắp này tạ cảo vị trí của hắn cũng đã cực kỳ cao s â y dựng nửa sân nơi sâu xa vị trí đồng thời đối với s â y dựng nửa sân nơi sâu xa cái kia dọ bóng rổ đã tạo thành một chút uy hiếp tuy rằng cái này uy hiếp vào lúc này cũng không coi là quá lớn thế nhưng nếu như không đi phòng bị cái này uy hiếp đều sẽ mở rộng đến không cách nào phòng ngự xây dìn nửa sân bên trong tạ cáo đang nhanh chóng đánh ra chính mình tay phải nơi bóng rổ đồng thời lấy mình có thể bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất hướng về xây dìn nửa sân nơi sâu xa nhất vị trí điên cuồng chạy đi giờ khác này sự ủ t ổ của những người khác cũng đã bắt đầu rồi hành động từng cái từng cái đem xây dìn người cho phòng thủ hạ xuống không cho xây dìn những người khác có thể có phòng thủ tạ cáo cơ hội đồng thời cũng ở thời khắc chờ chú ý tạ cáo cử động chậm rãi chậm rãi tạ cáo vị trí của hắn đã cực kỳ tiếp cận xây dìn nửa sân g i bóng rổ đối với xây dìn nửa sân g i bóng rổ uy hiếp đã không ngừng mảy may vận bóng rỗ tạc hắn ngẩng đầu lên nhìn gần đây ở phía trước cái kia giỏ bóng rổ tinh thần trở nên càng ngày càng sinh động trên mặt cũng hiện ra thần sắc hưng phấn hắn biết xây dìn d ỏ bóng rổ đã cách hắn đạt đến một cái gần vô cùng khoảng cách chỉ cần hắn lại hướng về phía trước chạy vài bước như vậy hắn liền có thể đến xây dìn d ỏ bóng rổ bên dưới đồng thời vận trong tay mình bóng rổ ném bóng rổ cuối cùng ghi điểm tất cả tất cả phảng phất dễ như t r ở bàn tay gần trong gang tấc bình tĩnh bình tĩnh vào lúc này nhất định phải tỉnh táo lại không thể, quá mức hưng phấn cũng không thể quá mức căng thẳng sân bóng rổ lên vận bóng rổ lao nhanh tạ hắn phi thường rõ ràng phi thường rõ ràng chính mình hiện tại cái này trạng thái đồng thời cũng phi thường rõ ràng chính mình hiện tại cái này trạng thái đến cùng đối với ném rổ có hay không hại có thể trở thành đồng tri vương giả sù h ữ tổ cụ cao t r u n g năm vị thủ phát một trong tự nhiên cũng là biết mình hiện tại cái này trạng thái đối với ném rổ là thai hại mà không bất cứ chỗ ích lợi nào một bên di động thân thể của chính mình cả dù nạ gì tạc hắn một bên sâu hút vài hơi khí điều chỉnh một hồi hắn lúc này h ơ i hơi thở h ồ n hệ n để cho mình nằm ở hết sức hưng phấn trạng thái chậm rãi tỉnh táo lại vào lúc này không biết không thể quá mức hưng phấn tạc hắn còn nhất định phải nằm ở bình tĩnh đội bóng thời điểm tay cũng tuyệt đối không thể run r u dày nhất định phải duy trì tiết tấu nhất định cùng với tốc độ như vậy mới có thể bảo đảm trong tay bóng rổ sẽ không bị t i ệ t đi sân bóng rổ lên cả dù nạ gì tạ cả vị trí của hắn càng ngày càng tiếp cận xảy dìn nửa sân d ò bóng rổ di động bên trong tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh nguyên tắc vốn có chút thở hổn hển cũng bởi trước điều chỉnh hơi hơi dịu đi một chút vận bóng rổ cả dù nạ gì tạ c trong ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định cùng với đối với tiến vào cầu niềm tin này một cầu hắm nhất định phải tiến vào cũng tuyệt đối muốn tiến vào chỉ có như vậy bọn họ đồng chi vương giả s ủ hữu tổ cụ cao t r u n g mới có thể đánh ra bản thân phong thái đồng thời như vậy đồng thời cũng là nói cho những người khác bọn họ s ủ hữu tổ cụ vẫn là cái kia đồng chi vương giả vẫn là thực lực đó cường đại đến khủng bố bóng rổ trường mạnh s ủ hữu tổ cụ thế tất sẽ đoạt được cuộc tranh tài này thắng lợi mãi đến tận cuối cùng nối thẳng toàn quốc giải thi đấu đường xá vận bóng rổ tạc hắn rốt cục đi tới sởi dìn nửa sân nơi sâu xa đi tới sởi dìn nửa sân giỏ bóng rổ phía dưới cách đó không xa một vị trí hắn ở vị trí này đã có thể có ném rổ cơ hội đã có thể cầm trong tay bóng rổ ném ra thế nhưng hắm bởi vì ở vị trí này n e m rổ thất bại s u ấ t cao ự c c cũng chính là có rất nhiều nguy hiểm sủ h ữ tổ c ủ không thể chịu đ ư ợ c nguy hiểm như vậy này một cầu đối với sủ h ữ tổ c ủ bóng rổ bộ mà nói cũng là phi thường trọng yếu vì lẽ đó hắn tạc không sẽ chọn trực tiếp đem bóng rổ từ trong tay tung dựa vào đánh bạc tính chất đến quyết định này một cầu kết quả vào lúc này hắn tạc chỉ có cảm giác trong tay này một cầu có nhất định sẽ rơi vào sầy dìn dò bóng rổ tự tin như vậy hắn mới sẽ cầm trong tay bóng rổ tung đi nhân vì là vào lúc này hắn có như vậy thời gian cùng với cơ hội một bước hai bước ba bước tạc、cảo. hắn ở xây dìn nửa sân nơi sâu xa trắng trận không kiên g rẽ bước động bước tiến của chính mình trong ánh mắt cũng chầm chậm xuất hiện một vẻ vẻ mặt nhẹ nhõm bởi vì vào lúc này xây dìn không ai có thể phòng thủ ở hắn vào lúc này xây dìn tất cả mọi người sẽ không có cơ hội này đem hắn phòng thủ hạ xuống bởi vậy trong lòng hắn cái kia phân lo lắng cũng chậm chậm biến mất rồi trong lòng cái kia khối tài xế kỳ đâu cũng vào lúc này rốt cục thả xuống sụ h ủ t ổ cụ này m ộ t cầu nhất định có thể đi vào cũng nhất định phải tiến vào ở nhồi bóng cạ du nạ gì tạc ạo hắn bỗng nhiên trong lúc đó đem đầu của mình nhức lên đem tầm mắt của chính mình khóa chặt ở s ầ y dìn nửa sân cái k i a dọ bóng rổ bên trên trong ánh mắt cũng để lộ ra kiên quyết không rời niềm tin trước mất điểm hắn nhất định phải từ s ầ y dìn trong tay vặt lại giờ k h ắ c này tạm hắn đứng s ầ y dìn nửa sân nơi sâu xa nhất đồng thời cũng dừng lại bước chân của chính mình tuy rằng hắn cũng không phải đứng v ạ c h ba điểm ở ngoài thế nhưng chỉ cần này một cầu có thể rơi vào s ầ y dìn dọ bóng rổ bên trong cũng đã đầy đủ chỉ cần này một cầu có thể tiến vào như vậy tiết tấu thì sẽ trở về chỉ cần này một cầu có thể tiến vào như vậy đồng chi vương giả nguyên bản nên có khí thế cũng sẽ trở về thế cuộc cũng sẽ vào đúng lúc này hướng về su h ủ tổ cù nghiêng hết thạy tất cả đều ở này một cầu mặt trên vì lẽ đó này một cầu hắn có kiên định niềm tin thế tất yếu đem này một cầu thả vào đến xây dìn g i ọ bóng rổ bên trong cầu vuột mười đồng cuối chương chương hai trăm mười sáu chương hai trăm mười sáu vào lúc này su h ủ tổ cụ đội bóng không chỉ là tạ c á o một mình hắn sự ủ tổ c ủ cái khác bốn người cũng tương tự đang ngồi kỷ có khả năng cùng sự tỉnh đề phòng mình bên cạnh xây gì người để xây gì n n g ư ờ i không thể tùy ý đi lộn xộn tự nhiên vào lúc này bị đỏ gì m à xin tạ gì hắn cũng là tập trung hết t h ể sự chú ý đem nguyên bản đặt ở thân thể mình hai bên hai tay cũng hơi triển khai đối với mình bên cạnh hệ hạ xi a mặt triển khai phòng thủ nghiêm mật chỉ cần hệ hạ xi a mặt có như v ậ y mày may cử động như vậy mỹ đỏ gì m à xin tạ dư hắn thì sẽ gắt gao đem hạ xì a m ặ t cho ngăn trở cả lại không cho hắn có thể đi gây trở ngại đến tạ cảo giờ khắc này đang tiến hành hành vi đi tới s â y d ự n nửa sân nơi sâu xa tạ c ả hắn tự nhiên cũng là cách xúc lực nhảy lên cuối cùng ném rổ cái này bước đi không xa tầm mắt gắt gao khoa chặt ở s â y d ự n nửa sân nơi sâu xa nhất cái kia giỏ bóng rổ bên trên giờ khắc này tạ c ả trong ánh mắt của hắn để lộ ra ánh mắt nóng bỏng đối với tiến vào cầu cái kia kiên định niềm tin cùng với mạnh mẽ khát vọng rốt cục không biết bước động bao nhiêu bước tiến c ả dù nạ gì tạ cả hắn ở s ả y dịn nửa sân nơi sâu xa nhất vị trí n g ừ n g lại đem nguyên bản vẫn đánh ra bóng rổ vững vàng trộm vào tay phải của chính mình nơi sau đó n a đến trước người của chính mình dùng hai tay vẹn vẹn nắm chặt làm xong những n à y tạ cả hắn đem thân thể của chính mình ốn lượn ngồi xuống xuống hai tay cầm lấy bóng rổ cũng hướng về phía trên di chuyển một chút nhắm ngay s ả y dịn nửa sân cái kia dọ bóng rổ bắt đầu rồi đơn giản nhất cũng quan trọng nhất sốc lực vào lúc này chính thức sân bóng rổ lên thế cuộc sốt s á n nhất thời khắc s u hữu tổ cụ tất cả mọi người đã tập trung hết thẻ tinh thần căng thẳng trên thân thể dưới hết thẻ bắt thịt tầm mắt gắt gao khóa chặt ở bên cạnh mình xây dìn thành viên bọn họ làm những này chính là vì có thể cho cả dù nạ gì tạ hắn chế tạo ra một cái có thể tiến vào cầu cơ hội mà giờ k h ắ c này bọn họ tựa hồ đã làm được tựa hồ đã vì là thân ở v ớ i xây dìn nửa sân nơi sâu xa g i ọ bóng rổ bên dưới tạ c chế tạo ra như vậy một cái tiến vào cầu thời cơ giờ k h ắ c này phản phất tất cả hết thẻ đều ở dựa theo xu u tổ cụ bóng rổ bộ ý nghĩ trong lòng mọi người ở chiến bóng rổ cũng tựa hồ chỉ cần lại quá một tí kẹo như thế thời gian thì sẽ từ s ả i dị nửa n sân nơi sâu xa tạc trong tay tung chỉ có điều hiện thực thật sự sẽ như vậy từ dựa theo người kia tâm tư thuận lợi trên sao hay là không thể nào dù sao hiện thực cùng ý nghĩ là không giống nhau một người ý nghĩ trong lòng đều là mỹ hảo đều là đối với với mình có lợi thế nhưng hiện thực nhưng không giống nhau hiện thực đều là t ạ n gốc đều là lạnh lẽo làm người cảm giác được xa lạ chỉ có đau đớn hối hận không dám mới có thể khiến người ta từ trong ảo tưởng đi ra trở về đến hiện thực ôm ấp mà giờ k h ắ c này thất ở với s ả i dị nửa n sân nơi sâu xa nhất cả dù nạ dị tạc ạo hắn p h ạ n phất chính là một cái h a m sâu chính mình trong ảo tưởng đáng t h ư ơ người n g hoàn toàn nơi với mình ảo tưởng bùn trong đ à m không cách nào tự kiểm chế chỉ có điều ảo tưởng đều là ngắn ngủi mỹ hảo ảo tưởng đều là sẽ tới đạt phần cuối mà vào lúc ấy thực tế tàn khốc liền sẽ trực tiếp không chút nào giảm bất kỳ đạo lý gì kéo tới đem ảo tưởng trục xuất khiến mọi người một lần nữa trở lại trong hiện thật h a m sâu trong ảo tưởng t ạ c ả o trong lòng hắn là cực kỳ hưng p h ấ n mà kích động hoàn toàn đánh mất đối với ngoại giới bất kỳ nhận biết trong lòng trong mắt có chỉ có nằm ở trước mắt hắn cái kia không người phòng thủ dọ bóng rổ phản phất chỉ cần hắn súc lực ho cuối cùng đem nơi trong tay bóng rổ ném ra như vậy tất cả những thứ này căng thẳng thế cuộc khiến sủ h ữ tổ cụ bất an thế cuộc thì sẽ kết thúc như là sự thực đúng là như vậy phải không xây dìn cái kia dò bóng rổ làm xây dìn nửa sân bên trong quan trọng nhất một thứ thật không có xây dìn người ở phòng thủ sao ở hạ ệ xi a m ặ t xem ra này có thể không chắc đ ố n nhiên hạ ệ xi a m ặ t đem chầm chầm di động thân thể dừng lại hai tay ôm vào trong ngực trên người tỏa ra nhàn nhã khí thế đồng thời cực kỳ tùy ý mà mang theo ý cười liếc mắt nhìn trước người suốt cùng yêu ngươi xin tạ dịu sau đó liền đem tầm mắt của chính mình rời đi chuyển đến một hướng khác mà phương hướng này nhưng là cùng giờ khác này nằm ở xây dìn nửa sân nơi sâu xa nhất c ả dù nạ gì tạo khoảng cách không xa một vị trí ở hệ a xi -si. a mặt trong tầm mắt vị trí kia lên có một vị màu đỏ đầu thân cao một m chín tả hữu có một bộ mạnh mẽ t h ể phép người ở lao nhanh mà người kia vừa vặn là xây dìn một trong t à i g ạ cạ gệ mì ở này một hồi cùng su hữu tổ cụ thi đấu bên trong t à i g ạ cạ gệ mì hầu như là triệt để vắng lặng ở hệ a xi -si. a mặt cùng mì đỏ gì mà x i tạ d ư ớ ánh sáng bên dưới hầu như không có cái gì hắn vung không gian bởi vậy cũng liền không có bao nhiêu người chú ý tới hắn thế nhưng điều này cũng không phải đại biểu xây gì một phương t à i gạ cả gậy mì hắn sẽ vẹn vẹn như vậy liền từ bỏ trong lòng mình cực nóng thiêu đốt h ỏ a diễm từ bỏ cái kia đem bóng rổ cầm trong tay thoải mái đủ ý nghĩ hắn tương tự cũng sẽ không bỏ qua cùng cường giả quyết đấu cơ hội tuy rằng ở cuộc tranh tài này bên trong cả gậy mì hắn vắng lặng một quãng thời gian thế nhưng hắn chưa từng có thả lòng qua chưa từng có thả lòng qua cảnh giác vẫn tập trung tự thân phần lớn lực lượng tinh thần đang quan sát sân bóng rổ lên tất cả mọi người nhất cử nhất động tuy rằng làm như vậy đánh đổi chính là từng luồng từng luồng mềm o ạ i cảm giác xuất hiện nhưng hắn cũng sẽ không hối hận làm như vậy đồng thời còn một mực chờ đợi đợi chính mình cơ hội xuất thủ bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể ở thi đấu bên trong chậm rãi trở nên càng thêm mạnh mẽ đồng thời ở thời điểm mấu chốt có thể thân ra tay giúp đỡ chính mình đội bóng giờ khác này x â y d ì n hết thể đều p h ả n phất đã giao cho tải gạ cả ghệ mì trong tay hắn ném cầu hoặc là phòng thủ ở s ụ h ữ tổ c ầ u kết quả hầu như đã là rơi xuống cả ghệ mì trên người chỉ cần cả ghệ mì hắn có thể cảm thấy như vậy bóng rổ thì sẽ bị ngăn cản hạ xuống nếu như cả ghệ mì hắn không làm được như vậy xảy g ì n này một cầu chắc chắn sẽ thất lạc như vậy gánh nặng áp lực mạnh mẽ trực tiếp đặt ở trên người hắn không chỉ có không có để cả ghệ mì sốt sáng lên đến trái lại để hắn trở nên càng ngày càng hưng phấn trong lòng đoàn h ư ớ n kia cực nóng cả ghệ mì thiêu đốt càng thêm r ồ i r à o bởi vậy cả ghệ mì hắn tuân ra chính mình nhanh nhất độ hai mắt gắt gao khóa chặt ở phía trước lửa ngồi lửa quỳ chính đang xúc lực cạ dù nạ dị tạo trên người cảm xúc d trong lòng tựa hồ có một luồng khí chính đang tích trữ ở ngực không cách nào nghiêng đi ra cả ghệ mì hắn ở lao nhanh bên trong độ trong lúc vô tình cũng biến thành càng lúc càng nhanh cách tạ các khoảng cách cũng ở nhanh giảm bớt tựa hồ thời gian đã đầy đủ hắn chạy đến tạ c á o trước người đem hắn chặn lại xầy o dìn nửa sân tạ cả hắn nửa ngồi nửa quỷ thân thể hai tay cầm lấy một viên bóng rổ di chuyển trước người của chính mình nhắm ngay xầy o dìn nửa sân nơi sâu xa cái kia dò bóng rổ bày ra một cái ném rổ tư thế đồng thời thân thể cũng đang không ngừng tích trữ gắng sức lượng bỗng nhiên hắn từ mặt đất nhảy nhảy lên cầm lấy bóng rổ hai tay cũng hướng về phía trên na m mấy phần tất cả động tác đều là cực kỳ tinh chuẩn hoàn mỹ không một tí vết chỉ cần ở như vậy một s á t na bóng rổ liền có thể từ trong tay của hắn tung sau đó chắc chắn rơi vào s ợ i d n ì n Do bóng rổ bên trong cầu vượt mười đồng cuối chương chương hai trăm mười bảy chương hai trăm mười bảy theo tạc hắn nhảy lên độ cao từ từ tăng cường trong lòng cái kia phân kích động cùng cảm giác hưng ơ phấn cũng đang không ngừng tăng lên này một cầu là chúng ta sủ h ủ tổ cụ sân bóng rổ lên xây dìn nửa sân bên trong cả dù nạ gì tạc ở trên mặt của hắn triệt để lộ ra sắp muốn tiến vào cầu vui sướng cảm giác trên mặt tất cả đều là mừng như điên vẻ mặt ta tạc ảo nhưng là đồng c h i vương giả sủ hữu tổ cụ cao chung một thành viên tuyệt đối không phải cái gì người yếu s ú c lực s o n g xuôi sau tạc hắn đem chính mình hai tay bên trong bóng rổ nhẹ nhàng hướng về xây d ị n nửa sân g i bóng rổ phương hướng thả tới ở sân bóng rổ hắn nghiêng chính mình hai tay toàn bộ sức mạnh cũng gây tủ quần áo không kém tốc độ bóng rổ cấp tốc từ tạc ở trong tay thoát ly mang theo sức mạnh to lớn cùng với tốc độ cực nhanh hướng về xây toàn bộ sân bóng rổ rơi vào yên tĩnh tất cả mọi người trợn lên hai mắt của bọn họ bình hô hấp tự hồ sợ chính mình âm. thanh sẽ ảnh hưởng đến không trung di động cái kia viên bóng rổ này một c ầ u tự hồ thật sự cũng bị sủ h ủ tổ cụ bắt trên tinh p h ò n g hầu như mọi người trong lòng đều đông nhiên vào đúng lúc này bước lên như vậy một ý nghĩ đồng thời ý nghĩ như thế theo thời gian trôi qua còn ở không chỉ kiên định kỳ thực không phải vậy chính là vào hiệp mê người bên ngoài rõ ràng giờ k h ắ c này đang đứng ở s ắ p muốn tiến vào cầu hưng phấn cùng kích động cảm giác sủ h ữ tổ cụ một p ư ơ n g bọn họ không có chú ý tới sắc muốn đến nguy cơ không có chú ý tới đã đi tới tạ c ấ á t r ư ớ c người bóng người kia cạ đệm mỹ không nghĩ tới xây g ì n bên trong ngoại trừ hạ xì、si、à mặt sở ngoài còn có một vị thực lực có thể vào mắt người trên thính phòng à ạ o bị né ẹ đ kỳ hai tay hắn ôm vào trong ngực hơi mở to tràn ngập cuồng dã hai mắt nhìn sân bóng rổ lên một ít biến hóa nhẹ dọn g ra một câu nói như vậy đúng đấy không nghĩ tới xây g ì n đội bóng vẫn còn có một vị tiềm lực coi như không tệ thành viên chỉ có điều tuy rằng tiềm lực của hắn không sai thế nhưng hiện tại thực lực của hắn bóng rổ kỹ thuật vẫn như cũ cũng không ra sao nhiều lắm chỉ có thể xem như là còn có thể à ảo mi né đất kỳ bên cạnh t u h o c cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng xoạ chia ý mọi ô xỉ v i hơi h í p cặp mắt giờ khác này ánh mắt của hắn dường như vẫn ở vào trong bóng ma rắn độc giống như vậy khiến người ta cảm thấy từng k i a một đau lòng làm t u h o c cao t r u n g bóng rổ bộ đội trưởng xoạ chia ý mọi ô xỉ ở nguyên tắc bên trong trí lực tăng mạnh tồn tại có thể bị hắn x ư n g là tiềm lực không sai thực lực người tốt kỳ thực đã là phi thường lợi hại khả năng giờ k h ắ c này tải gạ c ả gệ m ì ở hắn x o a t r i a u ị mà ổ xỉ trong mắt thực lực chỉ có thể tính làm bình thường thôi còn có thể tồn tại thế nhưng ở những người khác trong mắt liền tỉ như ở s ủ h ữ tổ c ủ sân bóng rổ lên c ả dù nạ gì tạ c trong mắt nhưng đã là phi thường lợi hại tuyển thủ sân bóng rổ lên xây dìn nửa sân bên trong c ả dù nạ gì tạ c hắn mất nơi ở không trung chậm rãi hạ xuống bóng rổ đã từ trong tay của hắn t h o á t ly đồng thời hướng về xây dìn dò bóng rổ vị trí cấp tốc mà đi nụ cười mừng rỡ cũng đã xuất hiện ở tạ cả cùng với xù hữu tổ cụ những người khác trong mắt ở trong lòng bọn họp h ả n g phất đã thấy mấy giây sau nội dung vợ kịch mấy giây sau bóng rổ chậm rãi rơi vào xầy dìn nửa sân g i bóng rổ bên trong xù hữu tổ cụ bắt này một cậu thu được cùng xầy dìn rằng có đã lâu điểm số xù hữu tổ cụ tiết tấu cùng khí thế cũng ở này một cái tiến vào cầu sau khi từ từ thức tỉnh nhưng là càng ở như vậy làm người mừng như điên thời khắc mọi người cái kia viên hừng hực tâm nhưng càng thêm cần phải tỉnh táo bởi vì thường thường vào đúng lúc này người tính cảnh giác nhất định là kém cỏi nhất thậm chí có thể nói là hầu như không có một k h ắ c đó tâm từ lâu chìm đắm ở s ắ p muốn đến vui sướng bên trong hoàn toàn không có cảm nhận được trong bóng ma s ắ p muốn tới nguy cơ đ ỗ n g nhiên một trận gió nhẹ không biết từ nơi nào thổi tới đánh vào không t r ú n g tạ c ả o trên mặt ở cao như vậy t ố c hoạt động dưới cực nóng thân thể làm cho tạ cả hắn thoáng cảm giác được một tia mát mẹ này trận gió là từ nơi nào thổi tới ngay ở tạ cả trong lòng hắn bay lên như vậy một ý nghĩ a sau khi một đạo bóng tôi đem hai mắt của hắn che kín một đạo đem cao to khỏe mạnh bóng người cũng xuất hiện ở trước mắt của hắn để hắn không nhìn thấy trước mắt bất cứ sự vật gì này đây là cái gì một sát na kia tạ cả trên mặt của hắn lộ ra một vệ nghi hoặc biểu hiện đồng thời đem tầm mắt hướng về phía trên di động biết hắn nhìn thấy trước người mình đạo nhân ả n h kia người kia mặt này làm sao có khả năng tại sao vào lúc này tại gà c ạ g h mi hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta tại gà c ạ g h mi hắn đến cùng là từ nơi nào đến không c h u n g chấm r ã i hạ xuống c ả du nạ d ì tạ cảo trên mặt của hắn dần dần hiện ra kịch liệt khiếp sợ trong đôi mắt con mắt cũng co lại thành một đường thẳng miệng từ lâu triển khai ngược ở kịch liệt phật phồng p h ả n phất hắn trái tim kia cũng vào đúng lúc này đột nhiên thu giục lại tất cả sự vật di động ở hắn c ả dù nạ gì tạ cả trước mắt đ ố n g nhiên biến chậm trở nên phi thường phi thường chậm chạp thế nhưng hiện thực chúng phi là hiện thực lấy c ả dù nạ gì tạ cả hắn vào giờ phút này thực lực muốn làm ra hành động gì là không thể coi như lúc này trên không trung người kiện làm ỹ đỏ gì m à xỉn t ạ dịu hắn cũng nhất định không có bất kỳ cử động có thể làm được bởi vì vào lúc này c ả dù nạ gì tạ cả thân thể của hắn đã đang chầm chậm giảm xuống cách mặt đất khoảng cách cũng đã không xa không không muốn trong kiếp sợ c ả dù nạ gì tạ cả hắn theo bản năng ra một câu nói như vậy thế nhưng hắn một câu nói như vậy cũng không thể đủ để cả gệ mì đỉnh chỉ dưới hành động của hắn k h ô n g c h u n g tại cả cả gệ m ì hắn đem ngươi tay phải của chính mình dỗi ra hướng về phía sau nam mấy phần súc lực xong xuôi sau hét lớn một tiếng nhắm ngay k h ô n g c h u n g không ngừng di động bóng rổ mạnh mẽ đem bàn tay phải đánh ra ở cái kia viên bóng rổ bên trên đ ù m thời khắc này toàn bộ trong sân bóng rổ người càng thêm yên tĩnh liền ngay cả hô hấp bóng người đều rõ ràng có thể nghe thấy vào lúc này cái này trong sân bóng rổ lòng người bên trong so với t r ư ớ c còn muốn càng thêm k i ế p sợ bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới này một cái bẫy thế phát triển hoàn toàn không nghĩ tới xây dìn một phương cả ghệ mỹ lại còn có thể đem bóng dầu ngăn trở cản lại hoàn toàn yên tĩnh sau khi sân bóng rổ lên trở nên cực kỳ h u y ê n áo tất cả mọi người đang hoan hô cùng người bên cạnh nói kích động đỏ mặt tía t h a i cho xây dìn cố lên toàn bộ đều có bờ lóc xót đông tri vương giả sủ rủ tổ cụ lại mền mũ đúng đấy hoàn toàn không nghĩ tới xây dìn lại vẫn có thể đem đông tri vương giả sủ rủ tổ cụ này một cầu cho ngăn trở cản lại xây dìn thật không hổ là toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong mạnh nhất h ắ mã hay là s â i dìn còn có thể trở thành toàn quốc giải thi đấu mạnh nhất h áp mã bỗng nhiên cái này sân bóng rổ lên đối với cạ gệ mỹ cũng từ từ bắt đầu rồi quan tâm nguyên bản từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm qua cạ gệ mỹ cũng rốt cục đi vào những người khác trong tầm mắt cầu đột mười đồng c h ố i chương chương hai trăm mười tám chương hai trăm mười tám đúng rồi vừa cái kia đem này một cầu ngăn trở cản lại người là ai ta biết cái kia là s â i dìn số mười nam vị thủ phát một thành viên thật giống là gọi là gì tại gạ cạ gệ mỹ tới cái này trong sân bóng rổ không chỉ là những này nằm ở trên thính phòng người đang k i ế p sợ kinh ngạc thi đấu bên trong sủ h ữ tổ c ủ cũng nằm ở mảnh này khiếp sợ cuồng chiều ở trong sân bóng rổ lên mỹ đỏ gì m à xin tạ gì hắn đông nhiên từ khiếp sợ trong lòng tỉnh lại hướng về bên cạnh nhìn lại này không nhìn còn khá vừa nhìn hai mắt của hắn đều chừng lớn mấy phần trong lòng c ũ n g suất hiện lo lắng cảm giác không được hay ạ xì à,、si、à m ặ t hắn dĩ nhiên không gặp thời khắc này nằm ở s ấ y g ì n nửa sân nơi sâu xa mỹ đỏ gì m à xin tạ gì hắn rốt cuộc phát hiện bên cạnh mình hãy ạ xì à,、si、à m ặ t biến mất đồng thời cũng vào đúng lúc này tựa hồ là nghĩ đến những thứ gì đột nhiên như đầu hướng về phía sau sủ rụ tổ cù nửa sân nhìn lại giờ khắc này hãy ạ si ạ mặt người đã ở với sủ rụ tổ cù nửa sân bên trong đồng thời trong tay cũng cầm một viên bóng rổ điên cùng tại chiều sủ rụ tổ cù nửa sân nơi sâu xa nhất giỏ bóng rổ vị trí chỗ ở chạy tới nhìn thấy tình cảnh này bị đỏ gì mạ xin tạ g i ữ sắc mặt của hắn đ ạ i biến ánh mắt cũng đột nhiên xuất hiện một chút mê man bởi vì hắn biết vào lúc này sủ rụ tổ cù nửa sân bên trong là không có bất kỳ người nào phòng thủ vì lẽ đó nói cách khác hãy ạ xì ạ mặt giờ khắc này trong tay cầm này một cậu nhất định sẽ rơi vào xù r tổ cù nửa sân bên trong, giỏ bóng rổ bên trong. không ai có thể dùng phòng thủ năng lực xảy dịn lại sắp sửa tiến vào một cầu cộc u tranh cái này lẽ nào sủ h ữ tổ cụ thật sự không cách nào thắng xảy dịn sao thời khắc này bị đỏ gì m à xin tạo d ự n hắn đứng xảy dịn nửa sân nơi sâu xa nhất không có bất kỳ di động thân thể mình ý nghĩ bởi vì hắn biết vào lúc này coi như hắn hướng về hạ xì a m ặ t phía sau đội theo cũng đã không có năng lực đem lao nhanh bên trong hạ xì a m ặ t cho ngăn trở cản lại không chỉ là mỹ đỏ gì m à xin t ạ d ị u s ù h ủ tổ cụ năm vị thủ phát bên trong cái khác bốn người vào lúc này cũng rốt c ụ c chú ý tới thân ở với s ù h ủ tổ cụ nửa sân bên trong hạ xì a m a t từng cái từng cái c h o ánh mắt đều bước lên một tia tuyệt vọng s ù h ủ tổ cụ đã cố gắng như vậy vẫn không thể đủ tiến vào một cầu lẽ nào s ù h ủ tổ cụ đúng là không sánh được xây dựng sao đông nhiên thân ở với xây dựng nửa sân nơi sâu xa nhất s ù h ủ tổ cụ năm người bọn họ khí thế trên người cũng thuận theo trở nên càng ngày càng yếu trên mặt cũng xuất hiện một vệ mất cảm giác vẻ mặt thật giống bọn họ đã cảm thấy xây dựng bình thường sự tình tuyệt vọng mê man không biết làm sao thường thường là một cuộc tranh tài thua điểm báo mà vào lúc này Sủ hữu tổ cụ vừa v ắ n tốt đang đứng ở như vậy một loại cực nhanh trạng thái kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời thất ở với Sủ hữu tổ cụ nửa sân bên trong hạ xì、sì、a mặt hắn cực nhanh đi tới Sủ hữu tổ cụ nửa sân v ạ c h ba điểm ở ngoài dừng lại sau khi sốc lực nhắm vào ném bóng rổ cuối cùng bóng rổ tiến vào bóng rổ cực kỳ tinh chuẩn rơi vào rồi Sủ hữu tổ cụ nửa sân bên trong mà này một kết quả không có bất kỳ người nào có một chút bất ngờ hạ xì、sì、a mặt thực xù hữu tổ hết thể người cũng đã là phi thường rõ ràng xây dìn tất cả mọi người cũng càng thêm rõ ràng này một cầu có thể tiến vào đều là trong dự liệu của tất cả mọi người nếu như này một cầu không có tiến vào cái kia chính là ngoài dự đoán mọi người tiến vào cầu sau xây dìn lần thứ hai bắt ba điểm điểm số cũng lần thứ hai phát sinh chuyển biến mà lần này rằng co hồi lâu công phòng chiến cũng ở xây dìn một phương hạ xì ạ mặt tập trung vào này một cái ba điểm cầu sau khi liền trong nháy mắt kết thúc sủ h ữ tổ của tất cả mọi người tựa hồ cũng đã mất đi bất kỳ đối với n h i ệ m điệu thi đấu không chế đồng thời khí thế trên người cũng hầu như mất sạch vào lúc này sụ hữu tổ cụ đã là không cách nào cùng xây dựng tranh tài trở lại xây dựng nửa sân h a y ạ xì a mắt liếc mắt nhìn này hiệp một còn lại thời gian hai ba mươi này hiệp một thi đấu còn sót lại cuối cùng hai điểm ba mươi giây đồng hồ tuy rằng chỉ còn dư lại hai điểm bán thời gian thế nhưng này hai điểm bán thời điểm hạ xì a, -A mắt đã có thể làm ra nhiều vô cùng sự tình đem so với phân chậm rãi lôi kéo tăng lên tới hai chữ số điểm số ở này hai điểm bán thời điểm cũng không đều bị có thể cũng không phải cái gì tuyệt đối không làm nổi sự tình xây dựng nửa sân bên trong hãy ạ xì a, -A mắt tùy ý đứng khiếp hai mắt nhìn một chút nằm ở sù hữu tổ cù nửa sân bên trong mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu nơi khoe miệng hiện ra một vệ t nụ cười nhàn nhạt thế hệ kỳ tích nguyên bản ba điểm cầu thần xạ thủ mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu ngươi và ta hai tri đội bóng tranh tài kết quả cuối cùng trước sau là sẽ thuộc về ta liền như vậy sù hữu tổ cù mang theo trong lòng một vệ t nhàn nhạt tuyệt vọng cùng với tràn ngập trong lòng bọn họ mê mang cảm giác bắt đầu rồi này còn lại không lâu lắm thi đấu tự nhiên đón lấy hai tri đội bóng thi đấu trên căn bản là xầy dịn một phương đem sù hữu tổ cù một phương mạnh mẽ áp chế đánh đánh này một vị nguyên bản đồng chi vương giả sủ h ủ tổ cụ cao trung hầu như không có bất kỳ sức hoàn thủ tiết tấu đánh mất tự tin cũng đánh mất thi đấu cái kia một luồng khí thế cũng hầu như biến mất hầu như không còn sủ h ủ tổ cụ đón lấy thi đấu cũng không thể nói là cái gì cùng đội l ư u trong lúc đó hợp tác rồi chỉ cần có thể không mất điểm đã tính được là rất tốt chớ đừng nói chi là cái gì tiến vào cầu hiệp một thi đấu kết thúc hai điểm ba mươi giây thời gian thoáng qua mà qua cuối cùng hiệp một sau khi cuộc tranh tài kết thúc song phương đội bóng điểm số khóa chặt ở bốn mươi hai trên lục địa xù h ữ tổ cụ ở này hiệp một thi đấu ở trong dòng g i ã lạc hậu xây d ị n g hai chữ số mười bốn phân t r ê n h l ệ n h kỳ thực cái này điểm số ở s u h u t o k u một phương mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu trong lòng xem ra cũng coi như là hợp tình hợp lý dù sao s u h u t o cụ phát huy hắn mỹ đỏ gì m à xin tạ dịu đều đặt ở trong mắt có thể đem s o n g phương đội bóng điểm số duy trì ở mười bốn phân t r ê n h l ệ n h hay là đã là một cái phi thường chuyện khó khăn tình hạ s i a m a t còn có xây d ị n lẽ nào ta s u h u t o cụ thật sự đã không có bất cứ cơ hội nào không có bất kỳ thắng được thi đấu cơ hội sao sau khi cuộc tranh tài kết thúc mỹ đỏ dị mạ xin tạ dịu hắn trên tay trái cầm một cái khăn lông mà lao lao rồi trên người bốc lên mồ hôi trên tay phải cầm một bình nước suối từng ngụm từng ngụm uống uống xong sau liền từng ngụm từng ngụm ăn mặc khí thô này hiệp một mười phút thi đấu để hắn mỹ đỏ gì m à xỉn t ạ dựng tiêu hao rất lớn thể lực hay là này trong vòng mười phút thi đấu tiêu hao là cái khác thi đấu bên trong hai mươi phút thậm chí là ba mươi phút tiêu hao mệnh phi thường mệnh bắp thì cũng xuất hiện một chút cảm giác bể bãi vẫn căng thẳng tinh thần cũng cảm giác được một tia mệnh nhọc tất cả tất cả phản phất đã ở nói cho hắn mỹ đỏ gì mạ xỉn tạo dịu cuộc tranh tài này sủ h ữ tổ cụ kết cục chỉ có thua ai lại sẽ thích cái chữ này thế nhưng này có có thể thế nào đây bị đỏ gì m à xin tạ gì hắn ngồi ở trên ghế dài cảm thụ bên trong thân thể cái kia còn lại thể lực đồng thời đem đầu dơ lên nhìn đang ngồi ở s ợ i dìn khu nghỉ ngơi lên một mặt ung dung tùy ý cùng với cái kia một vệ trong phút chốc lười nhác nhìn h ạ s ì a m ặ t này tấm b ẻ mặt bị đỏ gì m à xin tạ gì trong lòng hắn liền sản sinh một luồng sâu sắc vô lực hắn biết hãy ạ s ì a m ặ t s ở hiệp một thi đấu bên trong thể lực tiêu hao khẳng định là phi thường thiếu tối thiểu so với hắn là muốn thiếu rất nhiều như vậy này tiêu đối phương trưởng su u tổ cũ muốn muốn thắng được thi đấu hay là thật sự đã hầu như không thể cầu vượt 10 đồng cuối chương chương 219? c h ư ơ n g 219, t h ờ i gian nghỉ ngơi rất ngắn rất nhanh l i ề n qua giờ k h ắ c này hai tri đội bóng hết thầy thủ phát người cũng đã đi tới sân bóng rổ lên nhấc lên tinh thần thủ thế chờ đợi bất cứ lúc nào chờ sắp nên đón gian nan thi đấu sốt sáng nhất phải kể tới sủ hữu tổ củ bóng rổ bộ người bọn họ giờ k h ắ c này mọi người trên mặt đều mang theo một vệ nhàn nhạt, nhạt vẻ lo âu tuy rằng này mặt vẻ lo âu ẩn giấu ở trên mặt thế nhưng nằm ở sân bóng rổ lên s ầ y dịn nửa sân bên trong hạ xì ả mặt sớt nhịn ra rồi đông tri vương giả sủ hữu tổ cụ cao trùng lúc này hắn này bóng rổ trường mạnh tựa hồ đã đem hết t h ể nhịp điệu thi đấu thất lạc bọn họ trường mạnh nên tản ra khí thế cũng là mười không còn một trên căn bản mỗi người đều hơi cúi đầu sắc mặt có chút khó coi hay là liền ngay cả sủ hữu tổ cụ thủ phát năm người bọn họ cũng đã cho rằng tự xưng cuộc tranh tài này là phải thua không thể nghi ngờ cũng không còn bất kỳ thắng lợi cơ hội sủ hữu tổ cụ nửa sân bên trong bị đỏ gì m à xin tạ gì hắn giờ khác nay cũng không có đem đầu dưới đáy mà là ngầm cao đem tầm mắt hóa chặt ở sầy dịn nửa sân bên trong cái kêu một đạo gầy yếu k h ắ p toàn thân tỏa ra lười nhác khí tức bóng người lên nhìn một lúc bị đỏ dị mạ xỉn tạ gì hắn đem hàm răng của chính mình cắn đến kéo kẹt kéo kẹt vang hai mắt cũng so với bình thường mở lớn hơn rất nhiều hệ hạ xỉ amax liền để hai chúng ta tới chóp nhất một lần chân chính chỉ thuộc về hai người chúng ta quyết đấu đi một sát na sau theo này một cái trong sân bóng rổ huấn luyện viên cái còi thành băng lên cũng chính là mang ý nghĩa cuộc tranh tài này bắt đầu đây là bốn tiết thi đấu bên trong hiệp hai thi đấu bởi hiệp một thi đấu nhảy cầu bị xây dìn một phương bắt bởi vậy này hiệp hai cùng hiệp ba thi đấu vừa bắt đầu bóng rổ đều do đ ồ n g c h i vương giả s ủ h tổ cụ cao t r u n g bản thân quản lý thi đấu vừa bắt đầu liền tiến vào gây cấn tột độ chỉ có điều này một cái gây cấn tột độ cũng chỉ là đối với xây dìn một phương ạ sở hay ạ xỉ amax còn có đ ồ n g c h i vương giả s ủ h tổ cụ một phương ạ sở mỹ đỏ gì m à xỉn tạ dịu nói n g o ạ i trừ hai người này trên căn bản sẽ không có ai có thể q u a y dối đến hai người này quyết đấu tựa hồ mỹ đỏ dị mạ x ỉ tạ dịu hắn đã là hạ quyết tâm cũng biết sân bóng rổ lên bên cạnh mình đội hữu trạ viết rồi cuộc tranh tài này đồng chi vương giả s ủ hữu tổ cụ đã không có cơ hội ở đạt được thắng lợi vì lẽ đó m ị đỏ gì m à xin tạ dị hắn liền không lại tiết kiệm bất kỳ thể lực hoàn toàn không bị. mặt sau hai tiết thi đấu làm cân nhắc vừa ra sân liền trực tiếp toàn lực ứng phó mở ra bên trong thân thể của hắn toàn bộ sức mạnh trong nháy mắt để hắn trạng thái đạt đến đỉnh cao thời khắc tự nhiên ở loại này trạng thái m ị đỏ gì m à xin tạ g ị u tốc độ của hắn cùng với thân sức mạnh trong cơ thể tăng lên cũng là khủng bố hơi dọa người đương nhiên sự tình đều là có tính hai mặt mỹ đỏ dị mạ xin tạ dị hắn trực tiếp sử dụng tới như vậy và hắn vì lẽ đó mỹ đỏ gì m à x ỉ n t ạ g d ự hắn thể lực tiêu hao cũng là phi thường khủng bố thậm chí hắn giờ khắp này một phút thời gian thể lực tiêu hao có thể bù đắp được hiệp một thi đấu bên trong năm phút đồng hồ thời gian tiêu hao vì lẽ đó thi đấu bên trong trên căn bản là không có ai sẽ như vậy trực tiếp bùng nổ ra khắp toàn thân hết t h ể sức mạnh liền vẹn vẹn vì mấy phút đồng hồ này bạo phát có điều nhìn thấy mỹ đỏ gì m à x ỉ n t ạ g d ự hắn bạo phát sau khi hay ạ xị ạ mặt trên người cái kia mặt lưới n h á t cùng nhàn nhã cũng trong nháy mắt này biến mất không thấy h ì n bóng đồng thời cũng cùng mỹ đỏ dị mạ xin tạ diễu bình thường bùng nổ ra bên trong thân thể của mình toàn bộ sức mạnh đến cùng mỹ đỏ dị mạ xin tạ diễu tiến hành một lần chân chính quyết đấu mà hai người quyết định như vậy dẫn đến hai người bên cạnh đội hữu trên căn bản không có bất kỳ sự giúp đỡ gì bọn họ độ khả thi không cách nào trợ giúp nguyên nhân vẹn vẹn là bởi vì tốc độ của hai người là ở là quá mức khủng bố kinh người liền ngay cả người mắt thường thậm chí đều có chút khó có thể thấy rõ xem trên cầu trường thế cuộc biến hóa chỉ có ở tập trung hết thể lực lượng tinh thần ở hai mắt lên mới có thể mơ hồ nhìn rõ ràng sân bóng rổ lên hạ s ỉ ạ mặt cùng mỹ đỏ gì m à xin tạ d ư hành động của hai người hành vi bởi vậy hai người loại này trạng thái muốn trợ giúp cái kia đúng là nói chuyện biển v ô n g thời gian nhanh chóng trôi đi hiệp hai thi đấu kết thúc hiệp ba thi đấu cũng kết thúc hiệp bốn thi đấu cũng đồng dạng kết thúc cuối cùng hai chi đội bóng điểm số cố định ở tám nghìn ba trăm năm mươi hai tuy rằng điểm số chỉ có ba mươi mốt phân t r ê n l ệ n h thế nhưng này đã là phi thường khủng bố một cái điểm số t r ê n l ệ n h phải biết xây d ì n cuộc tranh tài này đối thủ nhưng là đồng tri vương giả s ủ hữu tổ cụ cao trung tam đại vương giả một trong đồng thời bị cái khác cao trung xưng là vương giả trường mạnh vì lẽ đó xây dìn muốn thu được như vậy điểm số trích lệ kỳ thực đã là nghe không dễ dàng bây giờ nói nói hiệp hai thời điểm tranh tài vào lúc ấy mỹ đỏ gì m à xỉn tạ gì hắn bắt đầu rồi mạnh nhất trạng thái giải khóa chính mình cao nhất trạng thái sau khi cùng xây dị một phương hạ xỉ a mặt tiến hành rồi kịch liệt va chạm như vậy va chạm kéo dài thời gian rất dài thế nhưng loại này đỉnh cao trạng thái trước sau tiêu hao thực thể lực ở là quá mức khủng bố tuy rằng mỹ đỏ gì m à xỉn tạ gì cùng hạ xỉ a mặt thể lực cũng đã rất tốt thế nhưng ở như vậy trạng thái tiêu hao vẫn không chịu nổi vì lẽ đó ở hiệp hai thi đấu vừa kết thúc hai người trên căn bản hết thể thể lực cũng đã tiêu vì lẽ đó hai người đều không có trở lên chàng tiến hành thi đấu đón lấy hai tiết thi đấu cũng là giao cho từng người đội bóng tiếp tục tiến hành xây gìn này mới phái ra người thay thế thế hạ xỉ ạ mặt chính là ý dù kỳ sùn mà đồng chi vương giả bên kia phái ra một cái thân cao xem ra có một mét tầm ấy vóc người cũng là phi thường dám chắc thế nhưng hạ xỉ ạ mặt nhưng không rõ ràng người kia đến cùng là ai hay là ở nguyên tắc bên trong người nào căn bản cũng không có đi ngang q u a diện có điều những chuyện này đều là không đáng kể dù sao xây gìn bóng rổ bộ là thắng được này một hồi cực kỳ gian nan thi đấu cũng là phi thường đáng giá chúc mừng một chuyện đồng thời thắng được cuộc tranh tài này cũng chính là đại diện cho s â y dựng thành công đi vào toàn quốc cuộc thi dự tuyển cửa lớn có thể cùng càng nhiều thực lực mạnh mẽ đến khủng bố cao trung tiến hành thi đấu như cái gì có nguyên lai、like、thế hệ kỳ tích bên trong hạ ảo mì nệ ẹ đ kỷ vị trí cao trung cũng chính là bóng rổ trường mạnh c u n g ảo cao trung còn có có nguyên bản thế hệ kỳ tích gạt sở s ỉ mụ dạ xạ kỷ bạ dạ vị trí cao trung cũng chính là một cái khác được gọi là vương giả cao trung tây chi vương giả rủ xẻn cao trung này một khu nhà cao trung thực lực cũng là phi thường khủng bố có thể nói nắm giữ so với sở học cao trung muốn còn cường đại hơn mấy lần năng lực phòng ngự một khu nhà cao trung tây chi vương giả rủ s e n cao trung này một khu nhà cao trung thực lực hoàn toàn không lại tủ học cao trung bên dưới tương tự này hai cao chúng cũng là hệ ạ xỉ ạ mặt phi thường chờ mong cùng với quyết đấu cao trung kỳ thực ngoại trừ những n à y cao trung ở ngoài còn có một khu nhà cao trung cũng chính là hệ ạ xỉ ạ mặt tối mong đợi nhất cùng với quyết đấu một khu nhà cao trung cũng chính là nắm giữ nguyên bản thế hệ kỳ tích đội trưởng ạ cạ xỉ x ầ rụ r ư vị trí cao trung dạ cụ dặn cao trung đồng thời này một khu nhà dạ cụ dặn cao trung vị trí ở kinh đô từ khi lần thứ nhất xây dựng tới nay chưa bao giờ vắng chỗ siêu mạnh mẽ lữ với hết t h ẻ trường học bên trong đạt được nhiều nhất xuất sắc số lần được gọi là mở ra đế vương năm gần đây chiến tích càng là liên tục 5 năm năm ôm đồm tam đại thi đấu cho nên nói này một khu nhà cao trung đúng là phi t h ư ờ n g không đơn giản cầu đột mười đồng cuối chương chương hai trăm hai mươi chương hai trăm hai mươi kỳ thực chỉ cần những n à y còn hoàn toàn không có cách nào đem dạ cụ dặn cao trung thực lực cho trình bày đi ra liền đơn giản nói như thế dạ cụ dặn cao trung ngoại trừ nắm giữ nguyên bản thế hệ kỳ tích đội trưởng đội viên của bọn họ còn nắm giữ ba tên ngũ tướng không ngai ba tên ngũ tướng không ngai hơn nữa một vị nguyên bản thế hệ kỳ tích đội trưởng cũng chính là bốn tên thực lực quái vật cấp bậc cầu thủ đây là khủng bố bao nhiêu một khu nhà cao trung này cao trung thực lực là khủng bố bao nhiêu hiện tại mọi người nên đều biết có điều ngũ tướng không ngai này một cái tên tuổi hay là rất ít người nghe nói qua có rất ít người biết đại đa số người biết đến đều là thế hệ kỳ tích nhưng cũng không đơn thuần bởi vì như vậy nói do cách khác ngũ tướng không ngai thực lực sẽ nhược thế hệ kỳ tích rất nhiều vừa vặn ngược lại ngũ tướng không ngai thực lực không chỉ có sẽ không yếu hơn thế hệ kỳ tích rất nhiều thậm chí còn có có thể so với hiện tại thế hệ kỳ tích phải cương đại hơn một chút dù sao ngũ tướng không ngai là lão một đời cầu thủ thế hệ kỳ tích chỉ là một đời mới cầu thủ một đời mới cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành tự nhiên thực lực cũng chính là lão một đời cầu thủ có lẽ sẽ lớn mạnh một chút những này không nói thêm từ khi mạnh nhất hắc mã xây dìn cùng đồng chi vương giả xù hủ tổ cụ cao trung thi đấu sau khi kết thúc xây dìn bóng rổ bộ người toàn bộ đều đi này một lần an ăn uống uống chơi, chơi. tự nhiên tất cả mọi người là phi thường tận hứng cũng phi thường ung dung dù sao xây dìn cũng đã tiến vào toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong như vậy một cái làm người cao hứng sự t ì n h làm sao có thể không khiến người ta b n g lòng một chút chỉ có điều nay thả l ò n g thời gian không có kéo dài bao lâu thông thường huấn luyện liền lại một lần bắt đầu rồi khô k h ă n hẻ nhạt nhưng nhưng không có một người v ắ n g chỗ này chính là xây dìn huấn luyện thường ngày tình huống thời gian đang len len trốn đánh bại sủ hữu tổ c u một khắc đó phảng phất còn ở trước mắt phảng phất là một cái trước mắt thời gian liền tới đến toàn quốc cuộc thi dự tuyển thời điểm giờ khắc này xây dìn cả đám đứng sân bóng rộ lên sân bóng rổ ở ngoài ngồi chính là một mảnh tràn đầy lít nha lít nhít dường như vô số tự con kiến bình thường người đứng ở mảnh này sân bóng rổ lên thời điểm kỳ thực xây dìn cùng tụ học cao chung thi đấu cũng đã bắt đầu rồi nhảy cầu là h ạ s i a mắt đi cướp bởi hiện tại thi đấu phi thường k h e n chốt cùng trọng yếu vì lẽ đó cả gậy m ì muốn đi nhảy cầu ý nghĩ liền trực tiếp bị xây dìn bóng rổ bộ huấn luyện viên gì cô s đã cho tàn khốc p h ủ quyết dù sao ở vào giờ phút này sân bóng rổ lên h ạ s i a mắt thực lực là muốn so với tại gạ c á gậy mỹ phải mạnh mẽ hơn nhiều kỳ thực coi như hiện tại tại gạ gạ gậy mỹ là ạ nỉm hãy ạ xì a, -si、-a max cũng có lòng tin tuyệt đối mình tuyệt đối không cần t à i gạ cả gệ mỹ phải kém thậm chí muốn so với t à i gạ cả gệ mỹ cái kia hàng phải mạnh mẽ hơn nhiều này là tất nhiên kết quả nhảy cầu cuối cùng bị xây dìn một phương ạ sơ hãy ạ xì a, -si、-a max bắt điểm này là không có nghi vấn gì dù sao tuy rằng hãy ạ xì a, -si、-a max thân hướng cao cũng không cao lắm thế nhưng nhảy lên độ cao cũng làm người cảm giác được khó có thể tin cái kia độ cao hoàn toàn là biến thái cấp bậc độ cao thi đấu tự nhiên là vừa bắt đầu liền tiến vào gây cấn tột độ trạng thái hay ạ xì、si、ạ m ặ t cùng ạ áo mỹ nẹ đất kỷ va chạm cũng là nhiều vô cùng chỉ cần một có cơ hội như vậy tủ học cao chung một phương ạ áo mỹ nẹ đất kỷ biến trở về v ậ n bóng rổ hoặc là không ngón này đi tới hệ ạ xì、si、ạ m ặ t trước mặt đem một phá hay hoặc là là ngăn cản ở trước mặt chính mình tự nhiên vào giờ phút này hệ ạ xì、si、ạ m ặ t đã không còn là trước hệ ạ xì、si、ạ m ặ t không còn là trước vừa xuyên qua đến thế giới này không lâu cùng ạ áo mỹ nẹ đất kỷ đối chiến hệ ạ xì、si、ạ m ặ t ở này chút thời gian đoạn hệ ạ xì a mát thực lực dường như làm hỏa tiễn giống như vậy có làm người cảm giác được khủng bố tăng trưởng không chỉ là bóng rổ kỹ thuật tăng trưởng tố chất thân thể cùng với thân cao cũng là có hiện ra tăng lên những n à y cùng hạ xì ạ mặt tiến hành rồi mấy lần va chạm ạ ảo mì nẹ đất kỳ tự nhiên là phi thường rõ ràng thế nhưng hạ xì ạ mặt thực l ự c càng là mạnh mẽ như vậy ạ ảo mì nẹ đất kỳ hưng tú liền càng là dồi dào bởi vì cùng cương giả giao chiến là hắn ạ ảo mì nẹ đất kỳ cảm thấy thú vị nhất một chuyện vì lẽ đó cứ việc ạ ảo mì nẹ đất kỳ hắn mỗi lần cùng hạ xì ạ mặt giao chiến đều không có đạt đến trong lòng hắn muốn muốn tiến hành trình độ nhưng hắn ạ ảo mì nẹ đất kỳ nhưng không có một chút nào thất lạc nụ cười trên mặt cũng theo hắn th hay là ả mỹ nẹ đại kỳ hắn cũng đã quên là món đồ gì làm thế nào đến thế nhưng đang cùng hệ hạ xỉ ả mặt giao chiến thời điểm ở cảm nhận được hệ hạ xỉ ả mặt trên người cái kia lan ra đến mạnh mẽ lực gác bách thời điểm ả mỹ nẹ đại kỳ hắn lại một lần nữa hiểu rõ đến nụ cười đến cùng là đồ vật như thế nào là cảm giác gì cái cảm giác này thật sự phi thường tươi đẹp sân bóng rổ lên ả mỹ nẹ đại kỳ mở to hắn cặp kia tràn ngập như dã thu cùng dã ánh mắt lẻ lưỡi liếm môi một cái đầy mặt tràn ngập nụ cười nhìn cách đó không Saha s a a i m trong t lòng cũng trở nên càng dâng trào như vậy gây cấn tột độ kịch liệt va chạm để nguyên bản trong lòng đã từ từ lạnh leo à ào mì nẹ đất kỳ một lần nữa nóng một lần nữa trở nên cực nóng lên thi đấu kịch liệt tiến hành hiệp một thi đấu cũng là như thế kết thúc cuối cùng hai phe đội bóng điểm số ở 2 2 hai giờ h a phút kết thúc lần này xây dìn cũng không có dẫn trước tù hảo cao t r u n g tụ hảo cũng không có dẫn trước xây dìn tựa hồ này hiệp một hoàn toàn chính là hai chi đội bóng trong lúc đó thăm do thăm dò thực lực của đối phương cùng với các loại cổ q á i kỳ lạ cầu kỹ chỉ có điều tựa hồ này hiệp một thăm dò không có hiệu quả gì xây d ì n g một phương người thực lực vẫn dường như thi đấu chỗ hay là theo thời gian trôi đi xây d ì n g trạng thái khá hơn một chút nhưng thực lực tóm lại cơ bản không có thay đổi tù hào một phương bọn họ cũng dường như thi đấu vừa mới bắt đầu giống như vậy thực lực tự a hồ cũng chỉ là vung ra một phần không có đem hết thệ thực lực tuân ra đến tự a hồ là đang đợi một thời cơ khu nghỉ ngơi tù hào một phương một vị mang theo một cái con mắt màu đen dường như vẫn rắn độc nam tử ngồi ở một hồi trên ghế dài hai mắt của hắn thời gian dài hơi h í p trên mặt vẻ mặt tự a hồ chỉ có nụ cười thế nhưng trên mặt hắn này tấm nụ cười nhưng không có làm cho người ta cảm giác được cái gì ấm áp cùng với thân thiết trái lại khiến người ta cảm thấy một tia xa lạ dần bên ngoài ngàn g i ả m cùng với lạnh leo tâm ý hắn chính là tủ hạ cao c chung bóng rổ bộ đội trưởng xoa chia ý mọi ổ x ì có mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng thông minh tình thương am hiểu chiến thuật tâm lý tương tự thực lực của hắn cũng tuyệt đối có thể được xưng là là phi thường lợi hại một người chỉ có đ i ề u cùng sân bóng rổ lên hạ x ì à mặt xoa ra vẫn là hơi hơi t r ê n h lệch ở hiệp một sau khi cuộc tranh tài kết thúc mọi người nghỉ ngơi một lúc tương tự cũng thương lượng một chút sách lược sau khi liền trực tiếp đi tới sân bóng rổ lên tiến hành rồi còn chưa kết thúc thi đấu bởi thời gian nghỉ ngơi kết thúc vì lẽ đó cũng chỉ có thể lên sân cái này cũng là không có cách nào một chuyện thi đấu tiếp tục hai tri đội bóng năm người đều trở lại từng người nửa sân này hiệp hai bóng rổ tự nhiên là bị tủ h à p cao t r u n g bản thân quản lý cầu vượt mười đồng cuối trường t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt chương hai trăm hai mươi mốt bóng rổ bị cao chung bóng rổ bộ một phương bản thân quản lý thiết đấu tự nhiên cũng là nằm ở tủ hào một phương xây dìn vào đúng lúc này cũng là chỉ có thể theo tủ hạ tiết tấu đi tiến hành này hiệp hai thi đấu xây dìn nửa sân hay ạ xì、si、a m ặ t có chút nhàn nhã đứng trên người thỉnh thoảng tỏa ra lời nhác khí tức hai mắt hơi h i ế p nhìn về phía trước tủ hảo nửa sân bên trong đang chuẩn bị thủ thế chờ đợi ạ ảo m ị nẹ bất kỳ này đã là hiệp hai thi đấu ạ ảo m ị nẹ bất kỳ ngươi cũng l à n l ê n toàn lực ứng phó đi hay ạ xì、si、a m ặ t nhìn về phía trước trong lòng chậm rãi nghĩ sau đó trên người cái kia phân nhàn nhã cùng với lời nhác kỳ thực cũng khi theo thời gian trôi đi chầm chậm biến mất a biết nếu như cùng tủ hảo khai chiến đồng thời tủ háo bên trong ạ á o mị nẹ đất kỷ còn toàn lực ứng phó như vậy chính mình loại này trạng thái là tuyệt đối không thể thu được thắng lợi cuối cùng cho nên muốn muốn thu được thắng lợi cuối cùng x â y x ì n muốn muốn thắng được thi đấu như vậy hạ xì ạ m ặ t nhất định phải nghiêm túc lên ký chủ hạ xì ạ m ặ t giới tính nam thân cao một trăm tám mươi hai cm tố chất thân thể trung đẳng phân giải trị không đồng thau cấp cầu kỹ không bạch ngân cấp cầu kỹ không hoàng kim cấp cầu kỹ không bạch kim cấp cầu kỹ gia tốc truyền bóng nhất định phải bóng bật bảng bóng rổ đổi tay hơn người ưng chi nhãn kim cương cấp cầu kỹ tự lực cầu vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn siêu vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở xầy dị nửa sân hãy ạ xì、si、ạ m ặ t tầm mắt đ ô n g nhiên có chút hoảng hốt bởi vì hắn giờ khắp này từ trong đầu đổi ra chính mình cơ bản tin tức có điều quan trọng nhất vẫn là xem chính mình cầu kỹ cái k i a m ộ t cột c h ấ m rãi hãy ạ xì、si、ạ m ặ t trên mặt hiện ra một vệ tung d u n g cười yếu ớt cuộc tranh tài này sẽ không có bao lớn độ khó chỉ cần ta sử dụng cái k i a m ộ t cái cầu kỹ như vậy thắng được cuộc tranh tài này tự nhiên là không có bất kỳ nghi vấn nào có Điều hay a si a m a t kỳ thực cũng không muốn liền như thế sử dụng này một môn cầu kỹ mà là muốn đem này một môn cầu kỹ lưu đến cùng dạ cụ dặn cao trung cuối cùng quyết đấu thời khắc sử dụng nữa như vậy liền có thể đem dạ cụ dặn cao trung đánh một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị để xây d ự n thu được thi đấu ưu thế tự nhiên như vậy thi đấu tiết đấu cũng sẽ quy về xây d ự n hiệp hai thi đấu phảng phất trong chớp mắt liền chạy mất hết ở này hiệp hai mười phút cảm thấy thi đấu bên trong hay a si a m ặ t có thể phi thường cảm giác được rõ rệt tụ hào cao trung thực lực muốn so với hiệp một thời điểm mạnh mẽ gấp đôi không ngừng thực lực thẳng cấp tăng lên tự nhiên kết quả như thế là dẫn đến s â y d ự n một phương có chút lúng cuống tay chân một quãng thời gian dù sao s â y d ự n một phương tổng thể thực lực là yếu hơn tụ hào cao trung một phương mặc dù nói ở sân bóng rổ lên hay a si a m ặ t cùng a ảo mỹ nệ đất kỳ đối chiến phi thường ung d u n g thậm chí thỉnh thoảng vẫn có thể đem a ảo mỹ nệ đất kỳ chế trụ thế nhưng này cũng không có nghĩa là xây d ự n có thể thêm đem tụ hào áp chế tụ hào tổng thể thực lực là rõ ràng muốn cao hơn xây dựng mỹ cho dù không muốn thừa nhận hiệp bốn thi đấu bắt đầu thi đấu kết thúc xây dìn đạt được thắng lợi điểm số cố định ở 64-62 lên đây là một cái vô cùng nguy hiểm điểm số chỉ cần tủ hạ thêm ít sức mạnh nhiều hơn nữa bắt một ít điểm số như vậy xây dìn cũng rất có thể sẽ tiến vào tình cảnh nguy hiểm xây dìn cu nghỉ ngơi xây dìn thủ phát năm người đều ngồi ở một t r ư ờ n g trường trên đế cả khuôn mặt có vẻ như sung huyết bình thường hưng h ả o ở lao chùi trên người buốc lên mồ hôi đồng thời cũng đang không ngừng ăn mặc khí thô cuộc tranh tài này có thể nói là xây dìn cùng với những cái khác cao chung tiến hành thi đấu tới nay gian nan nhất một cuộc tranh tài ở hiệp một thời điểm cũng còn tốt vẫn còn thăm dò giai đoạn vì lẽ đó hai phe va chạm cũng không phải đặc biệt kịch liệt cũng không phải là khiến suất toàn lực cao nhất trạng thái thế nhưng ở hiệp hai thời điểm liền trở nên hơi không giống nhau lắm song phương đội bóng giao chiến tựa hồ là lên một đẳng cấp giống như vậy va chạm số lần muốn so với hiệp một thời điểm tăng lên trên mấy lần đồng thời à áo mị nẹ đã kỳ trạng thái cũng ở hiệp hai bên trong không ngừng tăng lên tốc độ cùng sức mạnh cũng cùng hiệp một thời hoàn toàn khác nhau hiệp hai thi đấu kết thúc song phương đội bóng điểm số vẫn tương đồng kết quả này để tù hảo cao chung người có chút bất mãn đồng thời cũng có một chút bất ngờ dù sao ở trong lòng bọn họ xầy dìn mặc dù là gia nhập một cái quái v ậ t cấp tuyển thủ có thể cùng ạ á o mị nẹ đất kỳ giao thủ thế nhưng x â y dìn toàn thể thực lực là nếu không như tù h à o cao t r u n g cho nên muốn phải đem điểm số vượt qua xầy dìn ở tù h à o cao t r u n g bóng rổ bộ lòng người bên trong đây là một cái phi thường chuyện đơn giản thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình là bọn họ ở hiệp hai thi đấu lúc kết thúc song tương đội bóng điểm số vẫn nằm ở cùng một giai đoạn tù h à o điểm số vẫn cùng xầy dìn tương đồng chưa từng xuất hiện trong dự liệu vượt qua xầy dìn đem xầy dìn phòng ngự trực tiếp đánh vỡ có điều đệ lên xầy dìn đánh tụ cao chung ở hiệp hai thời điểm tranh tài đúng là có thực hiện hiệp ba thi đấu thời ả ảo bị nẹ đất kỳ trực tiếp bắt đầu bạo phát trong nháy mắt liền tiến vào tột u cùng nhất thời khắc đồng thời hắn khí tức trên người cũng ở vẫn không ngừng kéo lên không có đ ỉ n h chỉ qua biết ả ảo bị nẹ đại kỳ hai mắt của hắn né qua một đạo h à o quang màu xanh lam sau ả ảo bị nẹ đất kỳ trên người hắn nguyên bản vẫn ở nằm ở không chỉ kéo lên khí thế mới chậm rãi dừng lại có điều này cũng không phải một chuyện tốt đẹp gì tình trái lại như vậy ảo bị nẹ t kỳ hạ xì a mặt càng đau đầu bởi vì ảo bị nẹ t kỳ hắn cái này trạ cũng chính là đại diện cho hắn đã mở ra vương giả cấp cầu kỹ dồn tiến vào tốt nhất trạng thái thậm chí còn vượt qua tốt nhất trạng thái tiến vào cái này trạng thái sau khi a áo mi nẹ đ t kỳ tốc độ của hắn thẳng tắp tăng lên không chỉ là tốc độ ở thẳng tắp tăng lên phản ứng của hắn lực đối với bóng rổ năng lực nhận biết cũng đang điên cuồng tăng lên thậm chí đã đạt đến một loại trình độ lần này hay a si a mắt bắt đầu có chút khó có thể chống lại tốc độ lực phản ứng các loại năng lực đều chậm rãi có chút càng không lên sân bóng rổ lên điên c u ồ n di động đồng thời trắng trận không t ê n rẻ a áo mi nẹ t kỳ trong trước mắt này phản phất xây dày d h ắ n là áo mỹ lẹ kỳ một người trực tiếp đánh tan giống như vậy hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào thua một chữ này phản phất vô hạn đang đến gần s ạ c dìn điều này làm cho sân bóng d ổ lên không chỉ di động thân thể của chính mình làm ra một ít phòng thủ hành vi hạ xì à,、si、à mặt trong lòng trở nên hơi càng ngày càng khó chịu thua chúng ta s ạ c dìn chẳng lẽ muốn thua sao sân bóng d ổ lên đứng s ạ c dìn nửa sân bên trong hay hạ xì、si、à mặt cúi đầu như vậy ở trong lòng là hỏi q u a chính mình nhiều lần ở hỏi rõ rạ thế nhưng trong lòng chính mình từ đầu đến cuối không có cái gì đáp án xuất hiện thua ai sẽ thích thua một chữ này ta nghĩ h ẳ n là không đi coi như là có như vậy cũng không bao gồm h ệ y ạ xì、si, a m ặ t thế nhưng lần này thua một chữ này nhưng vô hạn tiếp cận s ạ y d ị n ở hiệp ba thi đấu mới vừa mới vừa lúc mới bắt đầu h ệ y ạ xì、si, a m ặ t liền không cách nào phòng thủ ở mở ra dồn trạng thái a o mi nẹ đất kỳ chớ nói chi đến muốn muốn dẫn dắt s ạ y d ị n bóng rổ bộ đi tiến vào cầu không chỉ một lần h ệ y ạ xì、si, a m ặ t có ở trong lòng nghĩ tới bằng không sử dụng cái kia một cái cầu kỹ chứ câu vượt mười đồng với chương chương hai trăm hai mươi hai chương hai trăm hai mươi hai có đ i ề u cái kia một ý n g h ĩ trước sau là không có thực hiện coi như là mình bị mở ra dồn sau khi tiến vào càng đỉnh cao trạng thái a ảo mì nẹ đất kỳ đánh không cách nào hoàn thủ liền ngay cả nhồi bóng đều có chút khó khăn thời hay a si a mắt cũng không có sử dụng cái kia một cái cầu kỹ không biết là tại sao chính mình chính là không muốn sử dụng cái kia một môn cầu kỹ muốn dựa theo thực lực của chính mình đi đánh bại a ảo mì nẹ đất kỳ chính là ý nghĩ như thế để hay a si a mắt s ở hiệp ba phía trước năm phút đồng hồ thời điểm bị a ảo mì nẹ đất kỳ đánh thậm chí có chút t a n m ỡ hơi choáng có đ i ề u trong lòng đoàn kia h ỏ a diễm trước sau là không có tắt qua tuy rằng đoàn kia hòa diễm có lúc sẽ phi thường lờ mờ đồng thời nhìn qua lúc nào cũng có thể đều thế nhưng trước sau chính là không có tắt qua liền như vậy thi đấu tiến hành rồi năm phút đồng hồ ở hiệp ba thi đấu mặt sau năm phút đồng hồ thời điểm không biết tại sao h ệ ạ xỉ、si, ạ m ặ t đ n g nhiên cảm giác được bên cạnh nguyên bản cực kỳ ồn ào thanh em v i ê n não ở từ từ biến mất đối với chung b u a n h năng lực nhận biết cũng ở từ từ tăng cường cái cảm giác này đúng là phi thường tươi đẹp đại não cũng theo thời gian từng giây từng phút trôi đi ở tăng cường t h ậ t giống đ n g nhiên chính mình liền tỉnh táo lại nguyên bản không ngừng đang chấn động tâm tình cũng bị vớt lên sân bóng rộ lên túi đầu hã xỉ ạ mắt đột nhiên đem đầu g ơ lên lộ ra một tấm không chút nào bất kỳ biểu lộ gì khuôn mặt tận bên dưới cặp kia con mắt màu đen vào thời khắc ấy đ n g nhiên trong lúc đó né qua một đạo hào quang màu đen hạ s、si、ì a m ặ t trong đôi mắt luồng hào quang màu đen kia cũng không có theo thời gian trôi đi do đó biến mất trái lại có chút càng sáng sủa làm người khác chú ý sân bóng rổ lên trên người mình những biến hóa này hạ s、si、ì a m ặ t cũng không nghĩ quá nhiều tiếp tục hiệp ba mặt sau năm phút đồng hồ thi đấu thi đấu phi thường gian nan thế nhưng kết quả cuối cùng là tốt xây dịn thu được thắng lợi kỳ thực chỉ cần như vậy cũng đã đầy đủ kết quả là tốt liền đầy đủ thi đấu kết thúc về tới trường học bên trong nghỉ ngơi lại là mấy ngày qua toàn quốc giải thi đấu lại bắt đầu lần này là s â i d ự n cùng tây chi vương giả dụ s ẻ n cao trung quyết đấu đồng thời cuộc tranh tài này cũng đồng dạng là phi thường gian nan một cuộc tranh tài hay là gian nan trình độ sẽ không thấp hơn cùng tù hợp cao trung quyết đấu bởi vì tây chi vương giả dụ s ẻ n cao trung bên trong ngoại trừ lại một vị thế hệ kỳ tích bên trong mạnh nhất phòng ngự quái vật cấp bậc tuyển thủ khi mụ rỗ tặc xu đồng thời nay một vị gọi là hì mụ rỗ tặc xu tuyển thủ nếu như hạ xì ạ mắt ký ức không có phạm sai lầm như vậy hắn thật giống là cùng tài gạ cả ghệ mỹ có một ít dây dưa còn đến cùng là cái gì dây dưa liền không phải nhớ tới như vậy rõ ràng chỉ là đại khái nhớ tới khi mụ r ồ tắt xu hắn cùng cả v ệ mỹ có một ít quan hệ đồng thời thực lực của hắn cũng phi thường mạnh mẽ có điều vậy cũng vẹn vẹn là đối mặt bình thường tuyển thủ tới nói nếu như cùng hệ hạ xỉ a m ặ t đối đầu phòng chừng là hoàn toàn không có bất kỳ sức đối kháng thi đấu rất nhanh liền bắt đầu rồi đứng sân bóng rổ lên hệ hạ xỉ a m ặ t cũng là nhìn thấy thế hệ kỳ tích mạnh nhất phòng ngự dạ hạ sợ xỉ mụ dạ xạ kỳ b ạ t dạ cùng với vị kia tên là hỉ mụ rỗ tắt xu tuyển thủ không có quá nhiều nhản dỗi thời gian thi đấu liền như thế bắt đầu rồi hiệp một thi đấu không không song phương không có một cái tiến vào cầu này một kết quả tự nhiên cũng là để tất cả mọi người vị trí khiếp sợ không có một người muốn lấy được này hiệp một thi đấu trong vòng mười phút dĩ nhiên không có tiến vào bất kỳ một cái cầu tự nhiên kết quả như thế cũng có thể biểu đạt ra tây chi vương giả dù s ẻ n cao trùng cái kia khủng bố năng lực phòng ngự trực tiếp để mạnh nhất h áp mã s ợ i dịn liên nhiệm vì sao một cầu đều tiến vào không được hiệp một thi đấu kết thúc trở lại mọi người trở lại khu nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi cạc g ệ mỉ trên đầu khoác một cái khăn trắng hai mắt vô thần đầu hạ thấp xuống thân thể ở tự động thở h ư n g hệ trên c h á n mồ hôi đ ầ m địa thân thể không ngừng vì sao ở nhỏ bé run dậy này vẹn vẹn là hiệp một thi đấu kết thúc c á c g lệ mỹ hắn nhìn qua càng nhưng đã tiêu hao lượng lớn thể lực điều này khiến người ta là có chút giật mình nghỉ ngơi kết thúc thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu hiệp hai thi đấu kết thúc điểm số sáu m i tám xây d ự n lạc hậu hai điểm rủ s e n cao trung thu được một chút nho nhỏ ưu thế mà cái kia không tiến vào bất kỳ một cầu thế cuộc tự nhiên cũng là bị trực tiếp đánh vỡ có điều vẹn vẹn là hai điểm trích lệ cũng không thể đủ để s â y d ự n bóng rộ bộ người cảm giác được tuyệt vọng cùng với mê man bất kỳ tâm tình gì chỉ có điều để h ạ si a mắt có chút lo lắng chính là tại g ạ cạ g ệ mi hắn trạng thái ở hiệp hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc thở hổn hển đến nghiêm trọng hơn tựa hồ là thể lực tiêu hao quá nhiều duyên cơ sau đó hai tiết thi đấu qua rất nhanh xây dìn cùng rủ xẻn hai cao t r u n g trong lúc đó va chạm cũng là phi thường kịch liệt ở phía sau thậm chí hãy ạ xỉ ạ mặt mở ra vương giả cấp cầu kỹ dồn sau vẫn là đối với xây dìn có chút bất lợi không có biện pháp gì ở thế c u ộ c thế yếu đồng thời hầu như không có biện pháp gì n ị c h chuyển thời điểm hãy ạ xỉ ạ mặt lựa chọn cái kia chưa bao giờ ở thi đấu bên trong sử dụng tới mặt khác một môn vương giả cấp cầu kỹ thần chi thủ vương giả cấp cầu kỹ thần chi thủ hiệu quả là phi thường làm người cảm giác được khủng bố chỉ cần hệ hạ xì ạ mặt phía trước hoặc là người bên cạnh muốn đột phá hay hoặc là mình muốn cắt bóng thời gian như vậy hệ hạ xì ạ mặt tay trái tay phải di động độ thì sẽ trở nên hơi không thể tưởng tượng nổi bởi vì độ là ở là quá mức nhanh hơn đồng thời chặn lại bóng rổ chuẩn s á t x u ấ t cũng là trăm phần trăm nói cách khác không khả năng sẽ có sai lầm tình huống sinh đồng thời này một môn vương giả cấp cầu kỹ vẫn là sở kỳ hiệu bị động bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai ra như vậy cầu kỹ hay ạ sea m a x -si、vừa triển khai ra sau khi thế cuộc bắt đầu nghị chuyển kết quả cuối cùng dù sèn thua trận thi đấu tuy rằng điều này làm cho tây chi vương giả dù sèn bóng rổ bộ người phi thường không dám nhưng cũng không có cách nào này chính là kết cục sau khi cuộc tranh tài kết thúc xây dìn bóng rổ bộ người tự nhiên là nghỉ ngơi một ngày sau đó lại lại bắt đầu lại từ đầu khô khan huấn luyện đồng thời xây dìn đang chuẩn bị cùng dạ cụ i ạ n cao chung trận chiến cuối cùng trong lúc này ở trong bệnh viện bảy kỳ rổ xỉ cũng trở về đồng thời ở hạ xỉ ạ mặt phun xương thức thần dược bên dưới bị thương địa phương cũng toàn bộ chữa trị điều này khiến người ta phi thường khó có thể tin thế nhưng sự thực chính là như vậy bị thương địa phương đã khôi phục này khiến người ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời đối với cái kia một cái thần bí đông phương đại quốc cũng tăng thêm rất nhiều tôn kính cùng dạ cụ i ạ n một trận chiến bảy kỳ rổ xỉ cũng tới t r ả n g hắn này một động tác để xây dìn bóng rổ bộ sức chiến đấu là phải cường đại mấy lần chỉ có điều dạ cụ d ạ n thực lực thực sự là quá mức mạnh mẽ thực lực tổng hợp thực sự là quá mức khủng bố cho dù hệ ạ xỉ ạ m ặ t có thể đ i ế u ạ cạ xỉ xầy dù dịu cái kia hay là muốn muốn thắng được thi đấu cũng là phi thường khó khăn kỳ thực vào lúc này hệ ạ xỉ ạ m ặ t treo lên đánh ạ cạ xỉ xầy dù dịu vẫn đúng là không phải chuyện gì phi thường ung dung có vương giả cấp cầu kỹ thần c h i thủ lẽ nào treo lên đánh ạ cạ xỉ xầy dù dịu còn có khó khăn sao thi đấu vừa bắt đầu ạ cạ xỉ xầy dù dịu liền dẫn một bộ cực kỳ kiêu ngạo thần thái đi tới sân bóng rổ đi tới sân bóng rổ sau nhìn xầy dịu nửa sân một phương thời khoe miệm của hắn đ p h ả n phất hắn là đối với xây dìn khiêu chiến cùng xây dìn quyết đấu phi thường xem thường bình thường đương nhiên ạ c ả xỉ xây d ụ g d ự hắn kết quả của làm như vậy cũng chỉ có thể là bị sử dụng v ư ơ n g giả cấp cầu kỹ thần chi thủ hạ xỉ ạ mặt mạnh mẽ một lần lại một lần ngựa có điều cuộc so tài này còn chưa có bắt đầu liền trước hết để cho hắn ạ cạ xỉ xầy rủ rừng hung hăng một lúc lên sân ạ cạ xỉ xầy rủ r ừ cùng ạ xỉ ạ m ặ t một t r ọ i một ta có thiên đế chi nhãn ta đời này chưa bao giờ có bất kỳ một bại vì lẽ đó các ngươi xầy rì vẫn là từ bỏ tốt hơn bởi vì dáng dấp như vậy còn sẽ khá thể diện nhìn ạ xỉ ạ m ặ t ạ cạ xỉ xầy rủ rô hắn chậm rãi mở miệng từ bỏ nay muốn thử qua mới biết đi đồng rạng nhìn ạ cạ xỉ xầy rủ rô hay ạ xỉ ạ m ặ t trong ánh mắt cũng để lộ ra xem thường biểu hiện ha ha hay là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao biết rõ kết quả nhất định sẽ thua vẫn là phải kiên trì sao? Như vậy thú vị sao đông nhiên ạ cả s ỉ x ả y r ủ rồ hắn lắc lắc đầu sắc mặt đột nhiên có chút nghiêm túc q u h ư đi nếu ngươi không biết ngươi ở trong mắt ta dường như run dế giống như vậy như vậy ta liền dùng thực lực nói cho ngươi nhường ngươi biết các ngươi x ả y d ị chỉ có thua một chữ như thế kết quả dù sao ta có một đôi thiên đế chi nhãn hay là ngươi khả năng liền thiên địa chi nhãn là cái gì cũng không biết nói xong thi đấu liền liền lấy tình huống như vậy bắt đầu rồi sân bóng rổ lên sân bóng rổ vị trí trung ương h ã y ạ xỉ a mặt cùng ạ cả xỉ xầy rụ d ị đối trọi gay gắt tiến hành rồi này cuối cùng quyết chiến kẻ đáng thương ta liền để ngươi biết một hồi thiên đ ị a chi nhãn đến cùng khủng bố cỡ nào đi phải biết ta n à y đôi thiên đế chi nhãn hắn nhưng là có thể nhìn thấu bất kỳ tất cả liền như thế hắn ạ c ả xỉ x â y dù dịu nổi lên tiến công đồng thời triển khai thiên đế chi nhãn phụ trợ hắn tiến công sân bóng rổ lên ạ c ả xỉ x â y dù dịu hắn nhanh vận bóng rổ đồng thời ở mở ra thiên đ ị a chi nhãn sau trong nháy mắt tất cả xung quanh đều trở nên có thể thấy rõ ràng đồng thời vẫn có thể cảm thụ được tất cả mọi người đến tiếp sau động tác tiến lên mọi bước triển khai đột phá bông nhiên ạ cạ xỉ xầy tâm tình hơi hơi không ổn định hắn lại có thể nhìn ra ta tiến công tiến hành phòng thủ không thể này nhất định là t r ù n g hợp ta nhưng là ạ cạ s ỉ s ả y dù dịu nắm giữ thiên đế chi nhãn thiên tài này một đời tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ một cuộc tranh tài tiếp tục tiến công kết quả đều là cùng vừa nãy như thế ở ạ cạ s ỉ s ả y dù dịu trong mắt chỉ cần hắn tiếp tục tiến lên vài bước như vậy trong tay bóng rổ sẽ thất lạc bị phía trước phòng thủ hạ s ỉ ạ m ặ t cho tiện đi này làm sao có khả năng giờ k h ắ c này sân bóng rổ lên ạ cạ xỉ xảy dù d ị sắc mặt của hắn đột nhiệm biến trong lòng cũng là rất là khiếp sợ hắn dĩ nhiên không cách nào đột phá À、cả xì x â y rủ dịu ngầm đầu lên nhìn về phía trước hạ xì a mặt rửa nhát nhàn nhã này hai loại tâm tình không ngừng ở hạ xì a mặt trên người hiện lên t i ê n đế chi nhãn buồn cười ở ta thần chi thủ trước mặt chỉ có điều là một chuyện cười thôi sau m ộ t k h á c hạ xì a mặt hướng về phía trước gấp di động tiết đi rồi hạ xì x â y rủ g i u trong tay cái kia viên bóng rổ cho dù hạ xì x â y rủ g i u trong mắt của hắn đã nhìn thấy hạ xì a mặt đến tiếp sau động tác nhưng hắn nhưng căn bản liền không cách nào làm ra tương ứng hành động bởi vì ở trong mắt hắn hạ xì a mặt đến tiếp sau động tác vẫn đang không ngừng biến hóa này điều này làm cho hắn có chút không thể nào độc thủ không biết nên làm sao phòng ngự hạ xì ạ mặt tiến công bóng rổ bị tết đi đi tới giã cụ d ạ n nửa sân lại là một cái ba điểm cầu phi thường ung dung phản phất ở trước mặt hắn không phải ạ c ả xì xảy dù dịu giống như vậy ung dung bắt một cầu đồng dạng thi đấu cũng dựa theo như vậy nội dung ở ở triển hiệp một thi đấu kết thúc hiệp hai thi đấu kết thúc hiệp ba thi đấu kết thúc hiệp bốn thi đấu kết thúc cuối cùng điểm số mười hai không năm o khủng bố điểm số t r ê n h l ệ n h dòng giã bảy mươi phân t r a n lệch mà cái này điểm số t r a n lệch nguyên nhân chủ yếu là ở ạ cạ xì xảy dù dịu nơi này bởi vì sự tồn tại của、hắn. phản tất cùng không có giống như vậy chỉ cần hệ hạ xì a m ặ t mới như vậy hắn liền vùng không được bất kỳ tác dụng gì bóng rổ cũng không thể tiến vào bất kỳ m ộ t cầu muốn phải cố gắng đi tiến hành phòng thủ cũng không làm được bởi vì vương giả cấp cầu kỹ thần chi thủ hiệu quả là phi thường bá đạo không dám như thế nào tình huống chỉ cần có người ở bên cạnh chính mình như vậy hệ hạ xì a m ặ t chỉ cần đồng ý chỉ cần thầm nghĩ m ớ n bóng rổ liền nhất định sẽ ở trong tay chính mình đây là không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng chiến thắng giả cụ giảng sau toàn quốc giải thi đấu tổng quán quân cũng thuộc về sầy dìn lớn lao vinh q u n g lớn lao vui sướng để tất cả mọi người hưng phấn không thôi bởi vì này một đường xây xin đi tới thực sự là quá khó khăn cụ rổ cổ song xuôi ngày mai mở ra q u y ề n thứ ba việc trọng yếu nói ba lần q u y ề n thứ ba cực độc q u y ề n thứ ba cực độc q u y ề n thứ ba cực độc coi như là siêu cấp thần đồng phòng chứng cũng không chịu nổi vì lẽ đó xin mời chớ đặt mua xin mời chớ đặt mua xin mời chớ đặt mua đặt mua xin mời cẩn thận nếu như đặt mua như vậy chính là tự nguyện bởi vậy tất cả sự t ì n h liền cùng rồng đen không quan hệ cụ rổ cổ mạnh nhất câu thần cụ d ầ cổ song xuôi chính đang tay bắn chúng xin chờ chót lát cầu vốt mười đồng cuối t r ư ơ n g t r ư ơ n g t r ư ơ n g t r ư ơ n g một cùng dạ cụ g i ả n cao trung trận chiến cuối cùng thắng lợi sau lâm thiên hắn ở trở lại nhà của chính mình bên trong nằm ở trên giường ngủ thời gian phản phất hệ thống mở cho hắn một cái thiên đại c h u y ệ n cười lâm thiên hắn lại một lần xuyên qua rồi xuyên qua đến một cái cực kỳ xa lạ mà lại quen thuộc thế giới cùng địa cầu có chút tương tự nhưng nhưng cũng không là cái k i a chính mình trải qua địa cầu mà là một cái cùng địa cầu phi thường tương tự thế giới song song xuyên qua đến thế giới này sau hệ thống cho hắn một cái thân phận thân phận này cũng là để lâm thiên hơi kinh ngạc không do thậm chí có chút khó chịu đối với thân phận này chính là lao sư một cái tiểu học lao sư mà lâm thiên vị trí trường này là bao tiểu học sơ trung đại học ngược lại chính là từ nhỏ đến lớn đọc xong thư sau trực tiếp ra xã hội đồng thời này một khu nhà cao trung vẫn là toàn quốc mạnh nhất cao trung ở người trên thế giới này mặc kệ là trung quốc vẫn là cái khác quốc gia đều đối với này một khu nhà tiểu học đổ số tới không có ai không muốn đem trong nhà mình hài tử đưa đến này một khu nhà tiểu học bên trong bởi vì chỉ cần là này một khu nhà tiểu học bên trong đi ra mỗi một vị học sinh toàn bộ đều là tinh anh không có bất kỳ một vị học sinh sau khi đi ra không phải rồng trong loài người nhân chung chi phượng không có một vị học sinh sau khi đi ra là đối với học tập có căm ghét cảm giác liền ngay cả này một khu nhà được gọi là toàn quốc mạnh nhất tiểu học trường học cũng là như vậy của ngạo tự xưng chỉ cần là này một trường học đi ra nhất định có thể trở thành một phương đại lão coi như không cách nào trở thành đại lão tối thiểu cũng có thể hoạt thuận buồn xuôi gió không cần vì cuộc sống đi phát sầu không cần đi vì là đi kiếm tiền phát sầu bởi vì chỉ cần là này một trường học đi ra hoàn thành học nghiệp sau khi đều là cũng không, không đủ câu không có bất cứ người nào là không tìm được việc làm mỗi người tiền lương đều là cực cao đối với ở đây lâm thiên cũng là cảm thấy nghi hoặc cùng với không rõ toàn quốc mạnh nhất một trường học như vậy trường học đến cùng l à như thế nào một trường học chưa từng thấy đối với này một trường học lâm tiên h cũng là có chút chờ mong lên tuyên bố nhiệm vụ nếu ký chủ thân vị toàn quốc mạnh nhất trường học tiểu học lao sư như vậy liền nhất định phải đem chính mình trong lớp học đàm t i ê n l ố c n g h ế c trường học cố gắng giáo dục để mỗi một vị học sinh đều có thể thành tài như vậy mới xứng đáng lao sư danh hiệu này nếu như không phải vậy kết quả chỉ có một cái vô cùng đơn giản vậy thì là xóa bỏ nghe hệ thống cái kia lạnh leo không chút nào bất kỳ tình cảm lâm thiên lần thứ nhất trong lòng bay lên một kia sợ h a i xóa bỏ nguyên bản cho rằng ta cái hệ thống này là bình thường không nghĩ tới trên người mình cái hệ thống này cùng với những cái khác người thu được hệ thống một cái tật xấu thỉnh thoảng liền n ắ m xóa bỏ này một cái từ ngự đến hù dọa ký chủ lẽ nào ta sẽ sợ bị xóa bỏ đùa dỡn lao tử là ai có đạo là chết có nặng như thái sơn có nhẹ tựa lông hồng lao tử muốn là loại kia sợ sẽ tử vong sợ hãi cái chết người nói nói lâm thiên từ mặc vào bò lên nhìn một chút xung quanh xa lạ kia không hoàn cảnh quen thuộc gừng đây chính là ta nhà sao nhìn dán dấp còn giống như không sai cảm giác có đ i ề u so với ta ở cụ rổ c ổ bên trong ngôi biệt thự kia yếu lực vì t r ê n l ệ n h như vậy một ít thôi tính toán một chút vẫn là trước tiên tìm hiểu một chút cơ bản nhất tin tức đi lâm thiên đem hợp lại rèm cửa sổ mở ra một bó tia sáng trói mắt từ pha lê ở ngoài chiếu vào đã là sáng sớm sao đúng rồi ý phục của ta ở nơi nào lâm thiên vào lúc này phát hiện trên người mình chỉ mặc một bộ đơn bạc buồn ngủ vì lẽ đó chỉ có thể ở gian phòng này bên trong tìm quần áo một chút、đừng. tìm tới đi tới tủ quần áo trước mở ra đập vào mắt bên trong chính là một đống lớn bị gấp kỹ quần áo tùy ý cầm một cái xem ra khá là hợp mắt quần áo đem này một bộ y phục mặc ở trên người chính mình đúng rồi sáng sớm mấy giờ đi học tám giờ ừ n ta biết rồi giơ tay lên nhìn một chút trên đồng hồ đeo tay thời gian phát hiện hiện tại thời gian mới là sáng sớm sáu giờ thời gian còn sớm không cần quá vội vàng đi chỗ đó cái gì toàn quốc mạnh nhất trường học đúng rồi ta tuyệt đối không phải là bởi vì sợ cái gì bị xóa bỏ chỉ có điều là đối với này một khu nhà được gọi là toàn quốc mạnh nhất trường học có chút ngạc nhiên thôi l ê n k e n mạnh nhất giáo sư trong khoa đại toàn đã ghi vào ký chủ trong đầu rất nhanh một trận thống khổ liền chuyển đến đau đến không muốn sống khiến người ta sống không bằng chết sau mười phút thống khổ kết thúc nếu ký chủ thân vị giáo sư như vậy liền tất yếu tìm hiểu một chút hôm nay k h í t r ờ i tình huống vì lẽ đó xin mời đánh mở tv tìm hiểu một chút hôm nay k h í t r ờ i tình huống bằng không ký chủ sẽ bị xóa bỏ hạ xóa bỏ sợ cái cọp lông xóa bỏ liền xóa bỏ chứ không đáng kể đúng rồi ngược lại hiện tại tẻ nhạt đánh mở tv nhìn được rồi có điều bây giờ còn có thể xem đến hôm nay khí trời tình huống sao đánh mở tv không cần n ổ i đ à i trực tiếp chính là bắt đầu hôm nay khí trời tình huống giải thích hôm nay hai chín ngày không khí lạnh leo tiếp tục sôi nam đem trọng điểm ảnh hưởng sơn đông hà nam một vùng có điều bởi tiển kỳ nhiệt độ quá cao lần này hạ nhiệt độ qua đi nhưng khó có thể lay động thiên ấm cách cục tháng ba để đến tháng tư sơ bắc phương nhiệt độ đem lần thứ hai thăng đến dị t h ư ờ n g thiên ấm trình độ đồng thời tháng tư sơ trước bắc phương nhiều c á t đ u ổ i khí trời mặt khác mưa vẫn là nam nhiều bắc ít hôm nay nam phương mưa trung tâm di đến hồ nam quảng tây một vùng bắc phương thì lại chủ yếu ở tân cương bắc bộ trong t v vị tiêu người chủ trì ba nuôi kéo không đứng ở giảng giọng nói vô cùng gần như không còn đỉnh qua ngày hôm qua ở không khí lạnh leo dưới ảnh hưởng đông bắc hoa bắc vùng trung đông bội trờ địa khí ố n t r ư ở n g trong đó hắc long giang đại bộ phận cát lâm bên trong nông cổ phía đông trần xi、si、hẳn hà bắc trung nam bội trờ địa mười bốn vận may ôn rõ rệt ngày hôm trước đồng nhất thời thứ giảm xuống sáu mươi c này cố không khí lạnh leo qua đi tháng ba để đến tháng tư sơ lại sẽ tiến vào một vòng ấm lên bắc phương nhiệt độ lần thứ hai thăng đến dị thường thiên ấm trình độ lấy tỉnh lị thành thị trịnh châu làm thí dụ hôm nay nhiệt độ cao nhất hạ xuống đến 2 1 i m c ba một ngày tức bản thứ bảy nhiệt độ từng bước tăng trở lại đến ngày mùng ngày 2 tháng 4 n h i ệ t độ cao nhất đem lần thứ hai trở lại 3 0 m ư c bên trên ai thế giới này lẽ nào các loại thành thị tên đều cùng lên một thế giới thành thị tên tương đồng sao nghe này một cái tin tức khí tượng lâm thiên phi thường kinh ngạc có điều rất nhanh lại lắc đầu dù sao cũng là một cái thế giới song song p h ỏ n g c h ứ n g rất nhiều đồ vật đều sẽ không phát sinh biến hóa gì đó ba vào lúc này trong t v người chủ trì vẫn ở chính mình quan tâm chính mình g i n g n g a khí vẫn cực nhanh dường như súng máy giống như vậy khiến người ta không dép mà run vì rằng trong tv người chủ trì giọng nói vô cùng nhanh thế nhưng lâm thiên lại có thể nghe được rõ ràng hay là này chính là này một vị người chủ trì chỗ lợi hại ngày 26 tháng 3 đến 2 a tháng ngày bắc phương khu vực xuất hiện năm nay tới nay lần thứ bốn các bụi khí trời bên trong nông cổ vùng trung đông bộ sơn tây bắc bộ hà bắc bên trong bắc bộ bắc kinh t r ầ n x i hàn cùng đông bắc khu vực trước sau xuất hiện dương sa hoặc bụi bặm cũng xuất hiện năm bảy cấp phòng trận gió đạt 8-9 c ấ p bên trong nông cổ tích lâm quách lạc minh hiệp địa xuất hiện bao cát năng lực kém nhất thấy độ không đủ bốn trăm m lần này cát bụi khí trời có phạm vi bao trùn rộng rãi ảnh hưởng thời đoạn tập trung không khí ô nhiễm trình độ trọng yếu các loại đặc điểm hai cảm giác thật nhiều này một cái người chủ chỉ ngữ khí tuy rằng cực nhanh thế nhưng lời nói của hắn thực sự là có chút nhiều có thể hay không không tiếp tục xem tiếp hệ thống lâm thiên ở trong lòng yên lặng một câu nói như vậy không thể ký chủ thân vị toàn thế giới mạnh nhất trường học bên trong lão sư như vậy liền nhất định phải đối với thế giới này có sự hiểu biết nhất định đúng rồi kỳ thực liên tục cũng không phải là không thể chỉ cần đem ký chủ xóa bỏ như vậy ký chủ liền không cần tiếp tục nghe chẳng biết vì sao lâm thiên đang nghe hệ thống nói ra một câu nói này đồng thời cảm giác được thân thể nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ thấp mấy độ đồng thời n g ư c cũng hầu như là cảm giác giàu dĩ phi thường không thoải mái a i đúng rồi tại sao đ ô n g nhiên cảm giác cái này tin tức khí tượng còn rất thú vị vẫn là tiếp tục xem t i ế p đi còn muốn nói một câu chết có trọng yếu với thái sơn nhẹ tựa lông hồng ta lâm t i ê n tuyệt đối không ý kị bất kỳ tử vong xóa bỏ uy hiếp vì lẽ đó xóa bỏ này một cái uy hiếp đối với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng thế nhưng ta nếu thân vị toàn thế giới châu bỏ nhất một trường học lao sư đối với một ít trụ cột nhất đồ vật vẫn là cần phải thấu hiểu một phen dù sao thân phận của ta vẫn là lao sư mà bên trong mông cổ c ắ t đ u ổ i khí trời đột kích bầu trời một mảnh mờ nhạt lần này phạm vi lớn c ắ t đ u ổ i là bởi tháng ba tới nay nước ta bắc phương khu vực mưa thiết ít nhiệt độ hơi cao trong đó bên trong mông cổ trung bộ cùng hoa bắt trở địa mưa thiên thiếu ba tám thành nhiệt độ hơi cao hai sáu c thêm nữa bắc phương khu vực mặt đất thổ nhưỡng đã cơ bản tuyết tan khí tượng điều kiện tổng thể có lợi cho c ắ t đ u ổ i khí trời sinh thành hơn nữa lần này ảnh hưởng nước ta bắc phương khu vực luồng khí xoáy triển Cương thịnh, từ mang theo thượng du các đùi một đường hướng về tây ảnh vang đến kỳ h tân ký cùng đông bắc khu vực trung ương đại thiên văn dự tính ngày hai mươi chín tháng ba đến ba một ngày tân cương nam cương b ù n điện bên trong nông cổ cam túc vùng phía tây linh hạ bên trong bắc bộ thiểm tây bắc bộ chờ mà sẽ có b ù i bằng hoặc dương s a khí trời bên trong nông cổ vùng phía tây tân cương nam cương b ù n điện cam túc vùng phía tây bộ phận khu vực có bao các ngày mùng ngày hai tháng b ố đến ba ngày tân cương nam cương b ù n điện bên trong nông cổ bên trong vùng phía tây cam túc vùng phía tây cùng hoa bắc bắc bộ chờ địa còn có một lần cắt đùi khí trời quá trình khí tượng bộ ngành kiến nghị công chúng cần chú ý đúng lúc đóng cửa sổ làm tốt thông khí phòng xa chuẩn bị cũng tận lực giảm thiểu ra ngoài ra ngoài cần mang theo khẩu trang, cất bước thời rời xa nhà cao tầng tấm bảng quảng cáo chờ đề phòng trên không rơi v ậ t cắt đuổi khí trời tầm nhìn thấp hơn lái xe xuất hành công chúng cần hạ thấp xe cẩn thận lái xe ngày mai tháng ba ba ho nhật o tám thời đến ba một ngày o tám thời tân cương bắc bộ vùng núi thanh tàng cao nguyên vùng trung đông bộ bên trong nông cổ phía đông trở địa bộ phận khu vực có nhỏ đến bên trong rủ kỳ hoặc mưa giáp rủ kỳ trong đó tân cương a lập thái sơn khu hiệp địa có lớn đến bạo rủ kỳ tân cương hát h à n h đông bắc trong khu vực bộ cam túc nam bộ tây tạm đông nam bộ tây nam khu vực phía đông giang nam trung bộ hoa nam bên trong vùng phía tây chờ địa có nhỏ đến mưa vừa hiệp địa mưa to khí tượng bộ ngành nhắc nhở tân cương bắc bộ nhiều mưa tuyết khí trời cần phòng bị khả năng xuất hiện hỗn hợp hình hồng thủy chấm đất chất t a i họa tây nam khu vực đến giang nam bên trong vùng phía tây khá mạnh mưa xuống cần phòng bị mặt đường chân trận đối với giao thông xuất hành ảnh hưởng bất lợi rốt c ụ c này một cái phí lời liền phần tin tức khí tượng kết thúc khí trời hiểu d õ sau ký chủ cần phải đi trường học chỉ có điều đi toàn thế giới mạnh mẽ nhất một trường học trước ký chủ cần muốn tìm hiểu một chút chính mình lớp học đó học sinh tình huống đúng rồi ký chủ là chủ nhiệm lớp phụ giả dạy môn học là ngữ văn lớp học sinh tình huống chủ nhiệm lớp dạy ngữ văn được rồi sau đó lâm tiên gật gật đầu bởi vì hắn ở bay lên ý niệm như vậy sau một phần tin tức liền xuất hiện ở trong đầu của chính mình đối với ngữ văn dạy học lâm tiên tự nhiên là không cần có bất kỳ lo lắng dù sao hệ thống là đem mạnh nhất giáo sư trăm khoa tri thức nhét vào trong đầu của chính mình vì lẽ đó có thể nói phía trên thế giới này không có bất cứ người nào dạy học năng lực có thể cùng mình đem so sánh sau đó lâm tiên ngẩng đầu lên nhìn mình trước mắt hệ thống cho thấy đến một đôi tin tức như này nên chính là học trò ta tin tức đi phía trên xuất hiện chính là một đ ố n tên tên phía trên nhưng là có một tấm tiểu tiểu hài từ hình ảnh hoàng phụ đứng ra hoàng phủ Y chí hoàng phủ tuấn dận hoàng phủ tình c ư ơ n g hoàng phủ đánh túng hoàng phủ trí thượng hoàng phủ vĩnh nguyên hoàng phủ gia mộ hoàng phủ bằng đạo hoàng phủ tử du hoàng phủ an ninh hoàng phủ hồng hy hoàng phủ gia vợ hoàng phủ khai tễ hoàng phủ kiến nguyên hoàng phủ gia trí hoàng phủ đức diệu hoàng phủ kiên thành hoàng phủ tuấn viễn hoàng phủ bảnh nhạc chính thiên hàn nhạc chính lập nhân nhạc chính nha đạt nhạc chính vĩnh phúc nhạc chính lập thành q u ý c h ỉ m ư a hoa q u ý c h ỉ b á c t i ệ m q u ý c h ỉ phong vũ q u ý c h ỉ tư bá q u ý vý... c h ỉ h ồ ơ n g phi ý c h ỉ bành phách q u ý c h ỉ dương vũ ý c h ỉ minh đạt q u ý c h ỉ việt trạch ý c h ỉ duệ đất tên lâm thiên cẩn thận nhìn một bên đồng thời cũng đem đ ế m tổng cộng có năm mươi tên chỉ có điều mỗi một cái tên tại sao đều là bốn chữ nếu như chỉ cần chỉ là bốn chữ lâm thiên kinh ngạc vẫn sẽ không lớn như vậy đặc biệt nhất chính là trong những tên này dĩ nhiên có hai mươi hoàng phủ có hai mươi nhạc chính có mười cái ý chỉ lẽ nào những đứa bé này đều là một cái gia tộc đi ra không rõ không rõ có điều cũng không có biện pháp gì chỉ có thể chậm rãi ghi nhớ những tên này mặc dù có chút khó nhớ thế nhưng cái kia thì có biện pháp gì đây ai nhiên thân phận của chính mình là một vị toàn quốc tối ngưu trường học lao sư đồng thời vẫn là một cái lớp học chủ nhiệm lớp đồng thời còn cần dạy ngữ văn có chút đau đầu cũng không biết chính mình lớp những kia học sinh tiểu học đến cùng là kiểu gì đúng mình không đúng mình nếu như ngoan một ít vậy còn được nếu như thật sự rất bỉ vậy thì phiền phức hơi lớn dù sao lâm thiên cũng chưa từng làm lao sư tuy rằng trong đầu bị nhét vào một đống lớn liên quan với giáo sư làm sao dạy học sinh tri thức đối với mỗi cái ngành học tri thức thế nhưng tự tin vẫn cũng không phải rất mạnh a ký chủ thời gian gần đủ rồi cần phải đi trường học đã đến giờ được rồi vậy chúng ta liền đi ra cửa nhìn cái kia được gọi là toàn thế giới mạnh mẽ nhất trường học đến cùng là làm sao một cái dạng đồng thời cũng có thể đồng thời đi xem xem chính mình những học sinh kia xem bọn họ đến cùng có ngoan hay không có điều điểm trọng yếu nhất vẫn phải nói rõ ràng nói rõ đi trường học cũng không phải là bởi vì hệ thống cái kia xóa bỏ mà là hứng thu đối với xóa bỏ lâm thiên chỉ có hai chữ đánh giá vậy thì là ha ha dù sao chết có nhẹ tựa lông hồng trọng yếu với thái sơn đối với những người khác tới nói hay là chết là trọng yếu với thái sơn thế nhưng đối với lâm thiên tới nói chết cái chữ này vẹn vẹn là nhẹ tựa lông hồng thôi ba việc trọng yếu nói ba lần q u y ề n thứ ba k ự c h độc q u y ề n thứ ba k ự c h độc q u y ề n thứ ba k ự c h độc coi như là cấp thần nông phòng chừng cũng không chịu nổi vì lẽ đó xin mời chớ đặt mua xin mời chớ đặt mua xin mời chớ đặt mua đặt mua cần cẩn thận nếu như đ ặ mua như vậy chính là tự nguyện bởi vậy tất cả sự tình liền cùng rồng đen không quan hệ trước phần hồi tưởng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 hay là chết là trọng yếu với thái sơn thế nhưng đối với lâm thiên tới nói chết cái chữ này vẹn vẹn là nhẹ tựa lông hồng thôi được rồi nếu thời gian đã đến như vậy ta cũng liền không lại đi lãng phí thời gian đi trường học nhìn những kia ngốc n g h ế t h ọ c sinh được rồi sau đó lâm thiên liền không có lại ở lại ở trong nhà lãng phí thời gian mà là lựa chọn bay thẳng đến cái nào toàn quốc mạnh nhất trường học ra ngươi hỏi ta vì sao lại biết cái kia trường học vị trí nay không phải chuyện rất bình thường được không đầu óc hệ thống đem hết thẻ tư liệu cũng đã nhét vào vì lẽ đó biết những chuyện này thật kỳ quái sao đi trường học lâm thiên là ngồi xe hơi nhỏ đi t này chiếc xe hơi nhỏ là trường học phân phối đồng thời nhìn qua cũng nghe cao cấp đại khí lên đẳng cấp dáng vẻ dù sao mình là toàn quốc mạnh nhất trường học lao sư đồng thời còn là một vị chủ nhiệm lớp trường học phân phối như vậy một chiếc xe cũng không kỳ quái đi tới trường học đi tới chính mình lớp học đó vào lúc này cách khi đi học còn sót lại cuối cùng mấy phút đi tới bục giảng trên bàn lâm thiên hướng về phía dưới đám t i ế m đốc nên học sinh liếc mắt nhìn nhất thời cảm giác được từng trận đau đầu những học sinh kia dĩ nhiên không có lý chính mình mà là chính mình ở quản chính mình không ngừng mà ở tất lý tất lý giảng một ít lung ta lung tung đồng thời từng cái từng cái cũng s i ê u s i ê u mẹo mẹo ngồi tại chỗ hoàn toàn không giống như là một học sinh nên có dáng m ẹ phiền đau đầu những n à y ngốc nghếch ọ c sinh làm sao cảm giác thật giống rất bị d á n g mẹ, không có chút nào ngoan không có chút nào đáng yêu tiếng trung leo đi học đã đến giờ bắt đầu đi học ký chủ thân vị toàn quốc mạnh nhất trường học lao sư mỗi lần đi học chuyện làm thứ nhất muốn làm chính là điểm danh hệ thống cái kia lạnh l e o không chút nào hàm cảm tình lời nói lần thứ hai từ lâm thiên trong đầu vang lên lời này nhất thời để lâm thiên rơi vào trầm tư sau đó từng trận buồ cuối cùng chính là đau đầu điểm danh ngươi nhất định phải ta điểm danh lâm thiên nhìn bục g i ả g chát phía dưới cái k i a năm mươi vị siêu siêu mẹo mẹo tác giả n g ố c nết học sinh tiểu học từng trận đau đầu vẫn là không muốn điểm danh đi nhiều học sinh như vậy yếu điểm tới khi nào không thể cự tuyệt thân vị toàn quốc mạnh nhất trường học giáo sư chuyện này nhất định phải làm được phụ giả xóa bỏ lại đ ề xóa bỏ ta không ngủ đã nói sao chết có nhẹ tựa lông hồng nặng tựa thái sơn đối với những người khác tới nói hay là chết là trọng yếu với thái sơn thế nhưng đối với lâm thiên tới nói chết cái chữ này vẹn vẹn là nhẹ tựa lông hồng tôi thật giống một câu nói này ta đều đã nói nhiều lần lắm rồi thật sự cảm giác thấy hơi không nói gì hệ thống ngươi không nhớ kỹ sao có đ i ề u nếu ta thân vị toàn quốc mạnh nhất trường học giáo sư thật giống không điểm d a n h còn thật sự có chút không tốt l ắ m à. sớm thanh minh ta không phải là sợ sệt bị hệ thống xóa bỏ đối với hệ thống xóa bỏ ta là nằm ở một loại không đáng kể trạng thái dù sao ta cũng đã có nói chết có nhẹ tựa lông hồng trọng yếu với thái sơn đối với những người khác t ô i nói hay là chết là trọng yếu với thái sơn thế nhưng đối với lâm thiên tới nói chết cái chữ này vẹn vẹn là nhẹ tựa lông hồng tôi hiện tại p h ỏ n g chừng cũng chỉ có một câu nói như vậy có thể thể hiện ra ta cái k i a kiên định tâm tình đi xóa bỏ thử vong ta đối với hệ thống chỉ có hai chữ vậy thì là ha ha được rồi mọi người im lặng một hồi bắt đầu điểm danh phía dưới vẫn ầm ầm một mảnh không để ý đến bục giảng trên b à n lâm thiên lung túng phi thường lung túng cực kỳ lung túng không có ai để ý chính mình điều này làm cho lâm thiên phi thường khó chịu này ta tốt xấu cũng là các ngươi này một cái lớp học chủ nhiệm lớp được rồi các ngươi như thế không để mặt ta thật sự được không có điều câu nói này lâm thiên chỉ là ở thẩm nghĩ trong lòng thôi cũng không có liền như thế nói thẳng ra khẩu đến được rồi nếu không nói như vậy ta liền khiến cho dùng tiệt chiêu đối mặt như vậy một trường hợp lâm viên trong lòng không chút nào túng thậm chí còn thẳng có một tia thiết hỉ dù sao này q u ầ n ngốc n g h ế t h ọ c sinh phòng chừng cũng chỉ có mình có thể kiểm chế được dùng cường vậy khẳng định là không được n g ấ m lại này q u ầ n ngốc n g h ế t h ọ c sinh hậu trường liền có thể biết dùng cường vậy thì tương đương với tự tìm đường chết mà thôi có điều căn cứ hệ thống tri thức này một thế giới tựa hồ là phi thường khuyết thiếu một ít làm người cảm thấy hứng thú trên căn bản toàn bộ đều là một ít văn xuôi mạnh liệt ra văn trường những thứ đồ này, này c u ố n ngốc l i ế t học sinh căn bản là chẳng muốn liếc mắt nhìn hoàn toàn liền không chút nào một tia cảm thấy hứng thú bởi vậy lâm tiên hiện tại có thể cười to ba tiếng sau đó liền bắt đầu đại triển q u y ề n cước vậy ta cho các ngươi nói phi thường thú vị cố sự đi nếu như các ngươi cảm thấy thú vị như vậy liền nghe ta đi học nếu như không có ý tứ như vậy các ngươi liền chính mình quan tâm chính mình thế nào đứng đang bục giảng trên bàn lâm tiên mặt lộ vẻ mỉm cười thanh â m không lớn không nhỏ ở người giáo sư này bên trong học sinh vừa v ậ n đều nghe thấy lao sư ngươi chắc chắn chứ lao sư không phải ta coi thường ngươi ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể kể ra một ít có thể làm cho chúng ta cảm thấy hứng thú cố sự lao sư ngươi những câu nói này hẳn là ở đ ầ u ta c ư ờ i đi bục giảng c h ắ c g ư ớ i đã v i ê u ngốc nết học sinh từng cái từng cái trên mặt mang theo nghi vấn ánh mắt tràn ngập đối với lâm thiên không tín nhiệm cùng với m ỉ m cười hừ hừ xem thường ta đợi lát nữa các ngươi liền biết ta lợi hại lâm thiên hắn phi thường rõ ràng ở cái này không có trong thế giới chính mình đem những thứ đồ này sẽ tuân ra như thế nào làn sóng được chúng ta liền đến đem một cái hầu tự cố sự cái kia hầu tự tên là gọi là tề thiên đại thánh các ngươi cố gắng nhớ kỹ danh từ này đợi lát nữa các ngươi liền sẽ biết mình trước những k i a vẻ mặt là buồn cười giường nào đứng đang bục giảng trên b à n lâm thiên ho khan vài tiếng háng dọn một cái ánh mắt trở nên hơi trở nên thâm thúy vươn ngón tay chân trời sau đó chậm rãi nói rằng thơ biết hỗn độn chưa phân tiên đ ị a loạn mê ngông mịt mở không người thấy từ khi bản cổ phá hồng ông mở ra từ t ừ thanh trọc biện cổ phúc tại quần sinh ngưỡng đế nhân n minh bạn vật đều thành thiện muốn biết tạo hóa hội n g u y ê n công cần xem tây du thích ách chuyện trai may nghe thiên địa số lượng có một trăm hai mươi chín phẩy sáu trăm không trăm tuổi vì là nhất nguyên đem nhất nguyên chia làm mười hai n ộ i chính là tử xỉu dần mão tị ngọ vị thân dâu tuất t hợi c h i thập nhị c h i cũng nỗi xén tên mười nghìn tám trăm tuổi mà liền một ngày mà nói giờ tí đến dương khí mà xấu thì lại gà gáy dần không thông quan g mà mão thì lại mặt trời mọc giờ thìn thực sau mà thôi thì lại ai bài nhật ngọ tiên h bên trong mà chưa thì lại tây thà giờ thân bô mà mặt trời lặn dậu tuất hoàng hôn mà người định hợi tí h với toàn cục như đến tuất sẽ chi trùng thì lại tiên h địa hôn tăng mà bạn vật phủ rồi chủ lại đi năm phẩy bốn trăm không tuổi giao hợi sẽ ban đầu thì lại làm h ắ c á m mà hai gian nhân vật đều không rồi cố b i ế t hốn đột lại năm phẩy bốn không k ô n g tuổi thời sẽ sắp hết trinh giới lê nguyên n gần t ử hội mà phục từ từ văn minh thiệu khang thiết biết đông c h í tử chi b á n thiên tâm không thay đổi một dương sơ động nơi vạn vật chưa sinh thời đến đó thiên bắt đầu có dễ cái ừng lao sư đây là ý gì à chúng ta nghe không hiểu à nói nói bục giảng chắc phía dưới một vị thằng nhóc mở miệng hỏi cái k h ắ c ngốc nết học sinh cũng đồng d ạ n g là vẻ mặt n g h i hoặc tuy rằng bọn họ nghe không hiểu này một vị mới tới chủ nhiệm lớp giảng đều là gì đó thế nhưng chính là cảm giác không rét mà run phi thường lợi hại được rồi các ngươi đã nghe không hiểu như vậy ta liền giảng đơn giản một ít được rồi để cho các ngươi có thể nghe được rõ ràng ngừ chúng ta hiện tại trước hết nói một chút này tây du ký chương một cũng chính là kinh thiên điệu mỹ hậu vương xuất thế cố sự muốn nói tới chương một kỳ thực là phi thường đặc sắc các ngươi cho ta cố gắng nghe chớ nói lung tung thoại q u g i dày ta tâm tư lời nói dừng lại một lúc lâm thiên lão sư lại một lần bắt đầu nói về tây du ký này một quyển nội dung đây là một cái chuyện thần thoại xưa truyền thuyết ở cực kỳ lâu trước đây thiên hạ chia làm đông thắng thần châu tây nhu hạ châu nam thiệu bộ châu bắc câu lô châu ở đông thắng thần châu n ạ o lai quốc có một tòa hoa quả sơn trên núi có một khối tiên thạch một ngày tiên thạch nứt toát từ trong tảng đá cút khỏi một cái trứng cái này trứng vừa thấy phong liền biến thành một cái thanh hầu hầu mắt bắn ra từng đạo từng đạo kim q u a n g hướng về tứ phương làm lễ cái kia hầu có thể đi có thể chạy k h á t liền uống chút trong khe núi nước suối đ ó i thì ăn chút trên núi trái cây cả ngày cùng trong núi động vật cùng nhau vừa vui trải qua mười điểm khoái hoạt một ngày khí trời đặc biệt nóng hầu t ử môn vì tránh né viêm trời n ó n g khí chạy đến trong khe núi rửa g i ấ y chúng nó nhìn thấy này nước suối hào hào địa lưu liền theo giảm đi về phía trước đi tìm nó đầu nguồn hầu tự môn bỏ nha bỏ nha b nhưng nhìn thấy một luồng thác nước như là từ trên trời giáng xuống như thế hầu tử môn cảm thấy kinh ngạc thương lượng nói cái nào dám tiến vào thác nước đem nước s u ố i đầu nguồn tìm ra lại không thương thân thể liền b á i hắn vì là vương liền hô ba lần cái tia thạch hầu hô địa nhảy ra ngoài cao dõng hô ta đi v à o ta đi v à o cái tia thạch hầu nhắm mắt thả người nhảy vào thác nước cảm thấy không giống như là ở bên trong nước lúc này mới mở mắt ra đánh giá trúc banh phát hiện mình đứng ở một tòa thiết bản kiểu lên kiểu dưới nước chủng quán với thạch k h i ế u trong lúc đó đội chiều chạy ra đem kiểu môn che k u ấ t khiến người bên ngoài không nhìn thấy bên trong thạch hầu đi qua kiểu hiện đây thực sự là chỗ tốt ghế đá giường đá thạch bùn thạch bát mọi thứ đều có nơi này lại như trước đó không lâu có người ở qua như thế thiên nhiên nhà tiên tính sạch sẽ hoa bắt biểu bùn chỉnh tê địa đặt ở bếp nấu lên chính giữa có một tấm địa đá mặt trên có k h ắ c hoa quả sơn phúc địa thủy liêm động động thiên thạch hầu cao hứng không được đ ộ i vàng xoay người đi ra ngoài vèo một cái nhảy ra động hầu t ử môn thấy thạch hầu đi ra trên người lại một điểm t h ư ơ n g cũng không có vừa mừng vừa sợ đem hắn bao quanh bơi nốt tranh nhau hỏi hắn tình huống bên trong thạch hầu gãi gãi quai hàm nạo nạo ngỡ cười hỉ khi đối với mọi người nói bên trong không có nước là một cái an thân địa phương tốt q u á t gió to chúng ta có chỗ trốn dưới mưa to chúng ta cũng không sợ lâm hầu tử môn vừa nghe từng cái từng cái cao hứng nhảy nhót liên hồi hầu tử môn theo thạch hầu xuyên qua thác nước tiến vào thủy liêm động bên trong nhìn thấy nhiều như vậy thứ tốt từng cái từng cái ngươi tranh ta đoạn nắm b u ồ n nắm b u ồ n cầm chén cầm chén chiếm táo chiếm táo tranh giường tranh giường chuyển tới rời qua đi mai đến tận mệnh mở hơi hai mới thôi hầu tử môn đều theo lời hứa bái thạch hầu là vua thạch hầu từ đây leo lên vương vị đem thạch tự mất đi tự xưng mỹ hầu vương mỹ hầu vương mỗi ngày mang theo hầu tử môn du sơn ngọc thủy rất nhanh ba năm trăm năm qua đi một ngày chính đang vui bột thời mỹ hầu vương nghĩ đến chính mình tương lai khó tránh khỏi v ừ a chết không khỏi bi thương đến rất xuống nước m ắ t đến lúc này b ở y vợ ư n bên trong nhảy ra cái thông b ố i viên hầu đến nói đại vương môn trưởng sinh bất l a o chỉ có đi học phật học tiên học thần thuật mỹ hầu vương quyết định đi khắp t r ầ n trời góc biển cũng phải tìm đến thần tiên học cái kia trường sinh bất l a o bản lĩnh ngày thứ hai hầu tử môn vì hắn là một cái mẹ gỗ lại chuẩn bị một chút quả dại liền mỹ hầu vương cáo biệt quần hầu môn một người chống mẹ gỗ chạy về phía đại dương m ê n h mông đại khái là mỹ hầu vương số may mấy ngày liền đông nam phòng đem hắn đưa đến tây bắc bên bờ hắn rơi xuống bẹn gỗ lên mở nhìn t ớ i bên Bờ có thật nhiều mọi người đang làm việc có bắt cá có đánh trên trời chi nhạc ó đào con s ò có đào mối hắn lặng lẽ đi tới không n g h i tới sợ đến những người kia đem đổ v ậ t ném một cái chung quanh thoát thân này một ngày hắn đi tới một tòa núi cao trước đột nhiên từ giữa sườn núi trong rừng gây chuyển ra một trận tươi đẹp tiếng ca xướng chính là một ít liên quan với thành tiên hầu vương muốn cái này người đang hát nhất định là thật tiên liền theo tiếng ca tìm đi hát chính là một cái chính đang trong rừng cây đốn t u ổ i người thanh niên hầu vương từ này người thanh niên khẩu bên trong hiệu được đến ngọn núi này gọi linh đại phương t h ố n sơn cách nơi này bảy tám dặm đường có cái tà nguyện ba sao động trong động ở một cái xưng là bộ để tổ sư thần tiên mỹ hầu vương cáo biệt đánh xài người thanh niên ra rừng cây đi qua sườn núi quả nhiên xa xa mà nhìn thấy một tòa đậu phủ chỉ thấy cửa động thật chặt nhắm cửa động đối diện núi lên đứng thẳng một tấm bia đá khoảng t r ư ờ n g có cao hơn ba triệu tám thước nhiều rộng mặt trên v i ế t mười cái đại tự linh đại phương thôn sơn tà nguyện ba sao động đang xem thời môn trợt mở ra đi ra một cái tiên đồng mỹ hầu vương mau nhanh đi lên trước. thật sâu không người chào nói rõ ý đ ổ đến cái kia tiên đồng nói sư phụ ta vừa n ã y đang muốn giảng đạo đống nhiên cứ gọi ta đi ra mở cửa nói bên ngoài đến rồi cái bái sư học nghệ nguyên lai chính là ngươi nhà đi theo ta mỹ hậu vương mau mau dòng dã quần áo cung cung kính kính theo sát tiên đồng đi vào bên trong động đi tới tổ sư giảng đạo pháp đài trước mặt hậu vương nhìn thấy b ồ đề tổ sư đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên đài dưới đài hai bên đứng hơn ba mươi tiên đồng liền mau mau quỷ xuống dập đầu tổ sư hỏi rõ ràng hắn ý đ ổ đến rất cao hứng thấy hắn không có họ tên liền nói ngươi liền cứ gọi gỗ cụ đi nói tới chỗ này lâm thiên liền đem lời nói của chính mình ngừng lại không có lại tiếp tục đem tây du ký này một cái cố sự tiếp tục giảng xuống kỳ thực lâm thiên dừng lại trừ mình ra hơi mệch chút có chút miệng khô lưới khô ở ngoài vẫn làm u ố n xem một chút tây du ký này một cái cố sự ở này một cái thế giới song song bên trong đến cùng có thể hay không đem này một đám ngốc nghếch ọ c sinh hạn chế đến cùng có thể hay không để bọn họ là lạ, lạ nghe lời của mình kỳ thực lâm thiên những n à y lo lắng hoàn toàn là dư thừa ngay ở hắn dừng lại hạ giảng tây du ký cố sự sau đám kia ngốc nghếch ọ c sinh liền bắt đầu có chút đứng ngồi không yên từng cái, cái vỏ đầu bước a i sắc mặt ước đến có chút đỏ chót phản phất là ăn một con sâu bình thường khó chịu bốn quyển thứ ba cái đầu quyển thứ ba cái đầu quyển thứ ba cái đầu quyển thứ ba cái đầu việc trọng yếu nói ba lần coi như là cấp thần đồng phòng chừng cũng không chịu nổi vì lẽ đó xin mời chớ đặt mua xin mời chớ đặt mua xin mời chớ đặt mua đặt mua cần cẩn thận nếu như đặt mua như vậy chính là tự nguyện bởi vậy tất cả sự t ì n h liền cùng giồng đen không quan hệ vì lẽ đó xin mời chớ đặt mua đặt mua giả cho dù tự nguyện cùng g ồ n g đen không quan hệ trước phần hồi tưởng mỹ hậu vương mau nhanh đi lên trước thật sâu không người trào nói do ý đ ổ đến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 phảng phất là ăn một con sâu bình thường khó chịu trước phần chúng ta cùng đám kia ngốc n ế t học sinh ngốc n ế t không nghe lời học sinh tướng một cái phi thường thú vị cố sự mà cái kia cố sự tên cũng chính là gọi là tây du ký cố sự này vừa ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần liền ngay cả đám kia cực kỳ ngốc n ế t học sinh cũng toàn bộ đều bẽ ngoan ngồi tại chỗ tha thiết mong chờ nghĩ phải tiếp tục nghe này một cái cố sự có điều cố sự đều là có dạng cho tới khi nào xong đồng thời lâm thiên là một tên toàn quốc mạnh nhất trường học giáo sư vì lẽ đó khá là việc trọng yếu vẫn là dạy học kể chuyện xưa vẫn là trước tiên t h ả một thả đi vì lẽ đó cố sự cũng là từ nơi này lần thứ hai bắt đầu rồi bục giảng chắc dưới nghe lâm thiên lão sư cái kia hầu tử cố sự sau khi đám kia ngốc n g h ế c cực kỳ không ngoan học sinh nhất thời lập tức trở nên cực kỳ ngoan n g o n lên mỗi một người đều mở chính mình cặp kia ánh mắt như nước trong eo tha thiết mong chờ nhìn bục giảng trên b à n lâm tiên h trong ánh mắt tràn ngập đối với cái kia một cái cố sự dục vọng lão sư lão sư sau đó thế nào rồi sau đó thế nào rồi con hầu tử kia con kia gọi là gỗ củ hầu tử sau đó đến cùng thế nào rồi nhanh lên một chút cho chúng ta nói một chút ta bục giảng chắc dưới một tướng mạo luôn vui vẻ một tấm thịt đô đô khuôn mặt nhỏ bé đúc từ ngọc nhìn hắn giờ khắc này hình dạng liền có thể biết sau đó này một vị bé gái nhất định là một vị huynh quốc huynh thành tuyệt thế mỹ nữ đáng tiếc ta là lao sư đến tận một vị giáo sư trách nhiệm đồng thời hắn còn chỉ là một cô bé thôi khu khu khu đông nhiên bục giảng trên bàn mới lâm thiên sắc mặt nghiêm túc lên ho khan vài tiếng biểu hiện một hồi chính mình thân vị một vị giáo sư uy nghiêm n n g các ngư i cảm thấy lao sư giảng này một cái tây du ký này một cái cố sự thú vị sao lâm thiên g ẩ n đầu lên nhìn bục giảng chắc phía dưới đám kia ngốc nghiết học sinh khỏe mắt nơi ở lại một kia ý cười nhợt n h ạ t kỳ thực coi như lâm thiên hắn không hỏi như vậy hắn cũng đã biết rồi kết quả cuối cùng dù sao ở trên thế giới này là không có cái gì vì lẽ đó tây du ký này một cái vừa ra tới nhất định là sẽ khiến cho song lớn mênh mông vô vị sao có thể có chuyện đó từ đây lão sư giảng phi thường thú vị lão sư ngươi có thể hay không tiếp tục cho chúng ta kể chuyện xưa chúng ta còn muốn muốn nghe b ụ n giảng g chắc d ư ớ i nói chuyện lại là cái kia một vị đúc từ ngọc bé gái giờ khác này vị kia bé gái chính giơ lên nặng cái kia v i ê n đáng yêu đầu nhỏ mắt to như nước trong veo chăm chú nhìn bục giảng trên b à n mới lâm thiên tựa hồ là đang nói hắn nhất định phải giảm bình thường g n g cố sự không phải một ngày có thể nói được xong vì lẽ đó chỉ muốn các ngươi nghe lời như vậy lao sư nhất định sẽ kể chuyện xưa cho các ngươi biết không đứng đang bục giảng trên b à n lâm thiên mặt có chút nghiêm túc gừng chúng ta biết rồi bé gái nói rằng nếu biết vậy chúng ta trước tiên điểm cái tên nhìn các vị bạn học có hay không đến đông đủ nói xong lâm thiên liền dựa theo trong đầu ký ức bắt đầu điểm nổi lên này một cái lớp học bên trong năm mươi vị bạn học tên hoàng phủ đứng ra hoàng phủ ý chí hoàng phủ tuấn g ậ n hoàng phủ kinh ư ờ n g hoàng phủ anh tú hoàng phủ trí thượng hoàng phủ vĩnh nguyên hoàng phủ gia mộ hoàng phủ vang đạo hoàng phủ tử du hoàng phủ lan l i n h hoàng phủ hồng hy hoàng phủ gia vợ hoàng phủ khai tễ hoàng phủ kiến nguyên hoàng phủ gia trí hoàng phủ đức diệu hoàng phủ kiên thành hoàng phủ tuấn viễn hoàng phủ bành b ạ n nhạc chính h u ỳ n h nghị nhạc chính văn bách nhạc chính vi bác nhạc chính học thật nhạc chính mẫn học nhạc chính anh dịch nhạc chính hồng sướng nhạc chính m ộ n ngạn h ạ c chính chính kỳ nhạc chính thành lòng nhạc chính diệt lôi nhạc chính dương bá nhạc chính dương nhạc chính vĩnh phúc nhạc chính lập thành ý chí m ư a n g hoa ý chí bắc tiệm ý chí phong vũ ý chí tư bá ý chí hường phi ý chí bành phách ý chí dương vũ ý chí minh đặng ý chí việt trạch ý chí duệ đức nói thật này có ngốc nghiết học sinh tên đúng là dài vô cùng nhiều vô số có tới năm mươi vị bạn học ở có điều vẫn còn hôm nay chính mình lớp này một đám ngốc n g ế t học sinh toàn bộ cũng đã đi tới nơi này một cái phòng học không có một vị bạn học là có t r ố n học ứng nếu các bạn học cũng đã đến như vậy chúng ta liền bắt đầu đi học các bạn học t r ư ớ đem ngữ văn cư lấy ra đem sách giáo khoa ngã lật tờ thứ nhất trải qua vừa tây du ký này một cái cố sự sau khi toàn bộ lớp mọi người không có một cái không không dám đi nghe lâm t h i ê n đồng thời một cái làm so với một cái cũng c ò n tốt tựa hồ là chỉ lo lâm thiên không nói cho hắn cố sự bình thường chúng ta đem ngữ văn thư ngã lật bài học thứ nhất cũng chính là thiết đọc nhớ hãy đọc theo ta thiết đọc nhớ muốn nghiệm ba lần đồng thời còn cần một miệng rõ ràng mới có thể thiết đọc nhớ thiết đọc nhớ thiết đọc nhớ phía dưới đám t i ê u ngốc n i ế t h học sinh từng cái từng cái bé ngoan ngồi tại chỗ trong tay cầm một bên ngữ văn thư đọc thiết đọc nhớ ba chữ này được rồi ta t r ư ớ c tiên đọc một lần thiết đọc nhớ trang này văn chương cho các ngươi nghe các ngươi phải cố gắng nghe đợi lát nữa ta sẽ hỏi một vài vấn đề nói xong lâm thiên cầm trong tay ngữ văn thư cầm lấy đặt ở trước mắt đồng thời thâm tình đem bài học thứ nhất thiết đọc nhớ nội dung cho đọc đi ra chuyện qua góc đường nhìn thấy quán cơm bảng hiệu n g ư ờ i thấy xào r a u hương vị nghe thấy hoa thỉa gõ âm thanh ta chậm lại bước chân sau khi tan học gấp thoáng qua địa từ trường học chạy tới nơi này chỗ cần đến không phải là quán cơm mà là lân cận nó một nhà nhà sách ta vừa đi vừa nghĩ ngày hôm qua đọc được nơi nào quyển sách kia để ở nơi đâu bên trái hàng thứ ba không sai đi tới cửa. l i ê n nhìn thấy trong tiệm sách nhưng như ngày xưa như thế c h ậ t ních khách hàng ta có thể an tâm nhưng ta lại lo lắng quyển sách kia có thể hay không bán sạch bởi vì liên tiếp mấy ngày đều nhìn thấy có người mua ngày hôm qua thật giống chỉ còn giữ lại một hai bản ta nhảy vào cửa tiệm mừng thầm không ai chú ý ta điểm mũi chân từ đại nhân dưới nách chui qua yêu đem ngắn đầu làm rối loạn không liên quan ta cuối cùng cũng coi như đ ẩ y ra bên trong đến rồi ở một loạt bài màu sắc rực rỡ trong sách con mắt của ta vội vàng tìm kiếm nhưng không tìm được quyển sách kia từ đầu đến lại tìm một lần a nó ở đây nguyên lai、like、không ở ngày hôm qua địa phương vội vàng mở ra thư một tờ hai hiện ta như một thất s ó i đói tham lam địa đọc ta rất vui vẻ cũng rất e ngại loại này thiết đọc tư vị ta sợ sệt bị thư điếm lao bản hiện mỗi khi ta cảm thấy hoàn cảnh lúc ấy đã không thích hợp lại tiếp tục đọc thời điểm ta sẽ biết điều đ ị a thả xuống thư đi ra ngoài lại đi tiến vào một nhà khác có lúc một quyển sách muốn đến mấy nhà nhà sách mới có thể đọc xong ta thích đến khách hàng nhiều nhà sách bởi vì như vậy sẽ không bị người chú ý đi vào đọc sách người tuy rằng rất nhiều thế nhưng như ta như vậy thường thường đến thăm mà chưa bao giờ mua e sợ không có bởi vậy ta muốn đem mình nhận giấu đi có lúc ta sẽ thiếp ở một cái đại nhân bên người phản phất ta là tiểu bội của hắn m ộ i hoặc con gái nhỏ tối là người hài lòng chính là trời mưa xuống càng làm mưa rào tầm tã ta càng cao hứng bởi vì khi đó ta liền có đầu đủ lý do ở nhà sách tiếp tục chờ đợi lại như ở dưới mái hiên trốn mưa ngươi tổng thật không tiện đuổi ta đi chứ ta có lúc còn muốn chưa những mày thỉnh thoảng nhìn tâm đường thật giống nói này mưa làm hại ta không thể quay về kỳ thực trong lòng ta nhưng cao hứng h ô đại chút lớn chút nữa làm quán c ơ m bay tới từng trận món ăn hương thời ta đã đói bụng đến phải bụng đói cồn gạo khi đó ta cũng không khỏi muốn làm mộng v n này nếu như trong túi tiền có tiền nên thật tốt đi ăn một b á t nóng nóng đ i ể u về tới l y thời đã có người cho mang lên một t ấ m xa tới ngồi lên thư thư phục phục địa tiếp theo xem ta chân thật chua cái nào không thể không luân phiên dùng một chân c h ố n g đỡ l ấy có khi lại tựa ở giá sách bên để cầu tạm thời nghỉ ngơi mỗi khi nhà sách đèn huỳnh quang đông sáng lên ta mới g i á c đã đứng ở chỗ này đọc hơn hai giờ ta khép sách lại nuốt ngụm nước miếng thật giống đem hết thể trí tuệ đều nuốt xuống sau đó mới lưu luyến không rời địa e m thư thả lại giá sách ta túi đầu đi ra nhà sách chân đứng đến hơi choáng ta nhưng cả người ung dung lúc này ta đều sẽ nhớ tới quốc văn lão sư cổ vũ chúng ta nhớ kỹ các ngươi l ạ ăn cơm lớn lên cũng là đọc sách lớn lên bài học thứ nhất ngay ở lâm thiên như vậy thâm tình đọc diễn cả bên dưới hoàn thành ứng các bạn học các người nghe rõ ràng sao đọc xong lâm thiên cầm trong tay ngữ văn thư cho thả xuống q u a y về b ụ n giảng g chắc dưới đám kia ngốc nết học sinh lớn tiếng hỏi nghe rõ ràng lao sư chúng ta cũng đã nghe được phi thường rõ ràng ở vị tia đáng yêu bé gái đi đầu bên dưới hết thể ngốc nết học sinh đều lớn tiếng trả lời ứng nếu nghe rõ ràng lao sư liền cứ gọi mấy người về một vài vấn đề được rồi nói xong bục giảng chắc phía dưới đám kia n ố c nết học sinh liền bắt đầu có chút sốt sáng lên phần lớn người đều đem đầu của mình h tựa hồ là có chút sợ sệt sẽ kêu tới mình nhìn một hồi lâm thiên lựa chọn tùy tiện gọi một cái t n g hoàng phủ vĩnh gia đối với nó i chính là người đứng lên qua lại đắp một hồi lao sư vấn đề nghe lao sư đọc xong này một mảnh bài khóa sau khi có cái gì cảm tưởng không có hoàng phủ vĩnh gia đứng lên mặc dù có chút căng thẳng thế nhưng những vấn đề này đối với bọn hắn này còn ngốc n ế t h ọ c sinh còn nói vẫn là không có vấn đề gì lao sư ta đối với trang này bài khóa cảm tưởng là có thật nhiều bản này bài khóa g i ả n g chính là một cô bé khắc khổ đọc sách cô sự bé gái thường thường không để ý ăn cơm liền chạy đi nhà sách đọc sách có lúc một quyển sách muốn đến mấy nhà nhà sách mới có thể đọc xong cùng bé gái so với ta đọc sách điều kiện tốt như vậy nàng như vậy kém coi như ba ba ma ma mua cho ta thư ta cũng không phải thường thường xem chỉ là tình cờ nhìn một chút ta trước đây rất thích xem thư nhưng là ta hiện tại không thích khả năng là bởi vì đ i ệ ảnh trò chơi các loại mê hoặc ba môi nghĩ tới những thứ này trong lòng ta thì có điểm xấu hổ cùng bé gái so với ta là hạnh phúc dường nào a nếu như lão sư gọi chúng ta mua hoặc trường học muốn chúng ta mua khóa ngoại thư ba ba ma ma đều sẽ tận lực đ ị a thỏa mãn chúng ta hơn nữa chúng ta cũng có thể ở trường học ra đọc sách ở nhà đọc sách thời điểm chúng ta có thể ngồi xem n ằ m xem dựa vào gối xem khắt đói bụng thời điểm chúng ta có thể uống nước ăn đồ ăn nhiều thoải mái có thể nàng đây nàng chỉ có thể đứng đọc sách chân chua chỉ có thể dùng m ặ k h ắ t một chân chống đỡ tựa ở giá sách bên nghỉ ngơi đọc bản này m ạ n khóa ta đối với nàng khắc khổ đọc sách không sợ mệnh tinh thần cảm thấy kính nể ta nghĩ nói với nàng ngươi loại này khắc khổ đọc sách không sợ mệnh tinh thần làm ta kính nể từ giờ trở đi ta muốn hướng về ngươi học tập cố gắng đọc sách làm một một người hữu dụng ứng mời ngồi đi chờ h o à n g phủ vĩnh gia này một vị ngốc n ế t h ọ c sinh giảng sau khi xong lâm thiên trên mặt liền lộ ra nụ cười đối với với mình này một vị ngốc n ế t h ọ c sinh trả lời vẫn tính là phi thường hài lòng ứng vô cùng tốt ngươi có như vậy cảm tưởng làm lao sư ta cũng là phi thường vui mừng cho nên nói các bạn học các ngươi có người có phải là không thích đọc sách đây ngàn bạn không thể như vậy bởi vì đọc sách có rất nhiều chỗ tốt nó có thể giúp ngươi tăng cao sáng tác trình độ tăng cao ngươi xem lượng còn có rất nhiều cái khác chúng ta có thể ở sau này thắng ngày bên trong không ngừng hiện ta này nói các ngươi có thể nghe được rõ ràng sao ừng nghe được rõ ràng phía dưới hết thể bạn học trả lời cũng như ra một triệt đực rồi nếu cũng đã rõ ràng như vậy cũng sẽ không gọi bạn học nói cảm tưởng dù sau này một vị bạn học nói đều không khác mấy như vậy đón lấy chúng ta liền gọi một ít bạn học đến đọc một hồi bài khóa được rồi cảm tưởng nói xong lâm thiên liền lại là chuẩn bị gọi một ít bạn học đọc một hồi bài khóa hoàng phụ ý chí đối với nó chính là ngươi người đứng lên đến đem trang này bài khóa đoạn thứ nhất vào một hồi ngồi tại chỗ hoàng phủ ý chí bị gọi bảo cũng là phi thường sự bất đắc dĩ chỉ có điều dù sao lâm thiên hắn là lao sư cũng mà còn có như vậy thú vị cố sự vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đọc một hồi bài khóa này cũng là đối với này một vị lao sư tối thiểu tôn trọng mà đại kết cục quyển sách xong xuôi này ngày đầu tiên dạy học còn đã biến thành một vị chủ nhiệm lớp mặc dù là có chút không quá t h í c h đứng thế nhưng thời gian vẫn là trải qua cực kỳ nhanh cả ngày liền phán phất là một trong nháy mắt liền qua buổi tối về đến nhà kéo một bộ có chút h ề vải thân thể ngã vào trong nhà mình cái tia một chương nhu mềm trên giường dần dần lâm thiên liền như vậy mủ thiếp đi nhắc nhở ký chủ là một danh giáo sư hiện tại cần quan xem ngày mai tin tức khí tượng bỗng nhiên ở lâm thiên ngủ say ở trong một tiếng lạnh lẽo không chút nào bất luận cảm tình gì âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên âm thanh này xuất hiện để trong ngủ mê lâm thiên thoáng tỉnh táo một điểm nhưng mặc dù là tỉnh táo một chút trong đầu cơn buồn ngủ vẫn nặng nề như cũ không cách nào đối với hệ thống lời nói làm ra một ít phản ứng làm một tên lao sư ta cảm thấy nghỉ ngơi còn là phi thường trọng yếu một chuyện vì lẽ đó hệ thống ngươi liền thông cảm một hồi. cho ta hơi hơi thả một cái giả chờ ta ngủ no rồi sau khi lại nổi lên tới xem một chút tin tức khí tượng như vậy có thể hay không nhắm mắt lại lâm thiên quay về trong đầu của chính mình hệ thống thăm dò tính tiến hành cầu thông lúc này ở lâm thiên trong đầu là nghĩ như vậy ta là ký chủ nếu hệ thống ở thân thể của ta nơi sâu xa như vậy nói rõ cách khác ta cùng hệ thống là cùng tồn tại ta tử vong hệ thống nên cũng là sẽ biến mất vì lẽ đó hệ thống sẽ không như vậy đâu, c h ấ p hành cái k i a cái gì nghĩ như vậy nguyên tắc vốn có chút hoang mang tâm tình cũng là dần dần bình tĩnh lại nhắm mắt lại nơi khỏe miệng cũng không khỏi t r ầ m rãi lộ ra một cái an tâm mỉm cười nhắc nhở ký chủ là một tên toàn quốc mạnh nhất trường học giáo sư đồng thời vẫn là một cái lớp học chủ nhiệm lớp vì lẽ đó tìm hiểu một chút ngày mai tin tức khí tượng là chuyện vô cùng trọng yếu vì lẽ đó xin mời ký chủ lập tức lên đánh mở t v q u a n xem ngày mai tin tức khí tượng phụ giả hệ thống đem chấp hành xóa bỏ lâm thiên trong đầu hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng lại băng lên hệ thống âm thanh vẫn không chút nào mang b ấ t luận cảm tình gì sắc thái liền phản phất cơ khí âm thanh giống như vậy khiến người ta nghe hơi hơi không quá thoải mái có điều lần này hệ thống âm thanh tựa hồ là có chút không gi lần này hệ thống trong lời nói phảng phất mang theo nồng đậm sắc ý phảng phất chỉ cần lâm thiên không lập tức lên đánh mở t v quan xem ngày mai tin tức khí tượng như vậy hệ thống liền sẽ lập tức chấp hành cái k i a m ộ t cái mệnh lệnh cũng chính là xóa bỏ trong không khí nhiệt độ vào đúng lúc này phảng phất đều trong nháy mắt hàng thấp chút nữa lâm thiên hô hấp cũng vào đúng lúc này phảng phất khó khăn rất nhiều tim đập cũng tựa hồ i trong nháy mắt này nhanh hơn một chút huyết dịch tốc độ chạy thật giống cũng sắp rồi xóa bỏ hai chữ này luôn làm người cảm giác được từng trận hoảng sợ có điều lâm thiên vẫn không có lên nhắm hai mắt vẫn cứ không có không có mở tự nhiên htv cũng không có ánh ra bất kỳ cái gì hình ảnh ta nói rồi chết có nhẹ tựa lông hồng có trọng yếu với thái sơn đối với những người khác tới nói hay là chết là trọng yếu với thái sơn thế nhưng đối với lâm thiên tới nói chết cái chữ này vẻ mẹ mẹn là nhẹ tựa lông hồng thôi vì lẽ đó xin không nên tùy tiện nắm xóa bỏ này một cái từ đến uy hiếp ta lâm thiên nói xong hệ thống trầm mặc không có nói tiếp đến giờ phút này lâm thiên khỏe miệng hướng lên trên vung lên một cái hơi đại p h m bi trên mặt phảng phất tràn chê nụ cười chiến thắng nếu ký chủ ngoan cố không thay đổi như vậy bản hệ thống hay theo ký chủ dưới một chuyến hoàng tuyền xóa bỏ mệnh lệnh chấp hành đ ngay ở lâm tiên lập t ứ còn sẽ rơi v chưa kịp phản ứng thời điểm hệ thống hắn bắt đầu chấp hành nổi lên cái kia tàn khốc mệnh lệnh xóa bỏ mệnh lệnh cũng vào đúng lúc này bắt đầu chấp hành ngay ở cái này nguyên bản hẳn là sạch sẽ ấm áp ấm áp trong phòng đống nhiên trở nên hơi ô huế thê lương lạnh giá bởi vì ở vài giây trước nguyên bản trên mặt còn tràn trề nhàn nhạt thắng lợi mỉm cười lâm tiên mặt trong nháy mắt lộ ra một vệ có chút yêu dị màu đỏ trên thân thể dưới nguyên bản không nổi bật á n h tàng ở trong người dối r a p i n h mạch cũng trong nháy mắt nhanh chóng bành trướng lên hết dịch lưu động tốc độ tăng nhanh điên cùng đang tăng lên mạch máu dường như từng con từng con g i ữ tợn sâu giống như vậy chầm chậm bận mẹo khiến cho người cảm giác sởn cả tóc gãy thời khắc này thống khổ trong nháy mắt đột kích lâm viên sắc mặt đỏ lên nói không ra bất kỳ một câu nói nhiệt độ cũng ở kịch liệt tăng lên trên thậm chí tăng lên tới thân thể khó có thể tiếp thu trình độ cái này nhiệt độ cùng gian phòng này bên trong bởi vì hệ thống cái tia tràn ngập đồng đậm sát ý cùng với mùi chết chóc lời nói do đó dẫn đến nhiệt độ thấp sai biệt rất lớn mấy giây sau lâm thiên thân thể bắt đầu bành trướng hình thể từ nguyên bản g ầ y yếu bành trướng đến một cái khác nào tên béo bình thường hình thể đỗ nhiên g n tiên tính trong phòng bang lên một đạo phản phất giường như nổ tung âm thanh ảnh sạch sẽ trong phòng một đám mưa máu đột nhiên trong lúc đó xuất hiện nồng nặc mùi máu tanh cũng thuận theo đột kích lâm thiên cũng là ở này đ o à n xương máu xuất hiện sau khi đột nhiên biến mất rồi sau một thời gian ngắn có người mở ra cánh cửa này phát hiện chỉ có một vũng máu ngoại trừ cái này không có cái khác bất kỳ phát hiện hai lẻ một tám năm ngày mùng ngày sáu tháng tư toàn quốc mạnh nhất trường học một tên ngữ văn lao sư tương tự là một vị lớp chủ nhiệm lớp không tên biến mất ở trên thế giới này mà cuối cùng chính phủ đưa ra vị lao sư này biến mất nguyên nhân chỉ có một cái tử vong chết vào không biết nguyên nhân tương tự không có phát hiện thi thể